chẳng lẽ nói một sư đệ hắn vừa mới ý thức tới bản thân nguyên pháp thuận lợi dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể vì vậy lập tức một lần nữa dẫn phát kiếp lôi đem luyện hóa kim đan quá trình từ đầu lại đến giang nhất mặc e l mặt lo lắng trương giật hiên lời nói nghe có vài phần đạo lý nhưng tựa hồ cũng không thể nào nói nổi nếu như tiến giai thất bại tối thiểu cũng muốn nghỉ ngơi và hồi phục ba năm năm mới có thể lần nữa nếm thử sao có thể tại ngắn ngủn một nén nhang bên trong lập tức dẫn phát lần thứ hai kiếp lôi trương duẫn nhẹ nói nói Có lẽ tất cả mọi người nghĩ sai rồi. Đạo thứ nhất kim lôi đích sắc là kim đan kiếp lôi vì vậy có kim đan thiên tượng sinh ra, nhưng vừa rồi cái kia một đường, nhưng là nào đó nghịch thiên bảo vật hiện thế lúc thiên lôi. Sách cổ trong đã từng nhắc tới, cường đại pháp bảo lúc xuất hiện, trong thiên địa nguyên khí sẽ có cảm ứng, hàng hạ thiên lôi. Trương giật hiên lắc đầu, loại này thuyết pháp hắn cũng cân nhắc qua, thế nhưng loại sẽ đưa tới thiên lôi bảo vật cũng không được một dịch bực này tồn tại có thể tế luyện dùng ra chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết anh láo mới có thể. Chúng tu sĩ nghĩ luận xôn xao trong động phủ một dịch, đúng là có cực khổ nói. hắn trùng kích nguyên mạch kỳ quá trình bởi vì đã coi yêu huyết trợ rút, thập phần thuận lợi, đã dẫn phát thiên tượng, mắt thấy bước tiếp theo chính là đem lửa kia trong mây tình tuy thiên địa nguyên khí dẫn vào máu trong cơ thể ở bên trong, tiến thêm một bước thăng hoa huyết mạch, đạt tới nguyên mạch kỳ cảnh giới, nhưng mà, nhưng vào lúc này thắng đan điền rồi lại bởi vì đã bị này thiên địa lôi kiếp trùng kích, trong lúc đó sớm phát động, trận bắt đầu hướng kim đan chuyển biến. Quá trình này một khi bắt đầu, nhất định phải làm liền một mạch, nếu không cương ép gián đoạn, tiếp theo luyện hóa kim đan độ khó, sẽ phải tăng gấp đôi. Vì vậy một dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, đồng thời trùng kích huyết mạch tu vi nguyên mạch kỳ cảnh giới cùng đan điền tu vi kim đan kỳ cảnh giới. mục dịch lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt duyên hoa đan, nuốt luyện hóa người kia lập tức hóa thành một tầng kim trì kim ngân thủy ngân vây quanh tại một dịch trong đan điền trạng thái cố định chân nguyên mặt ngoài phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt cùng đan sĩ kim đan ngược lại có vài phần tương tự mà tại cái này duyên hoa đan dưới sự trợ giúp luyện hóa kim đan quá trình chính thức triển khai đã dẫn phát thiên địa lôi kiếp cái này chính là vừa rồi chúng tu sĩ thấy thứ hai quyết kiếp lôi liên tục thừa nhận hai lần kiếp lôi loại đau khổ này hoàn toàn có thể dùng sống không bằng chết để hình dung nhưng dịch lại chỉ có thể nghiến răng chịu đựng hắn còn muốn nhất tâm nhị dụng một bên thao túng huyết mạch hấp thu chung quanh chân nguyên một bên tại trong đan điển bắt đầu luyện hóa kim đan cũng may mục dịch huyết mạch chân nguyên cùng đan điển chân nguyên đều là thiên địa hỏa chân nguyên hơn nữa giữa lẫn nhau có thể thông qua kỳ kinh bát mạch mà lẫn nhau lưu chuyển bởi như vậy mục dịch cũng có thể chiếu cố hai người không đến mức một tấc vương mất hết trải qua liên tục hai lần kiếp lôi tẩy lễ mục dịch trong huyết mạch tạp chất lại thiếu rất nhiều đan điển cũng tiến thêm một bước co rút lại đem cố hóa chân nguyên tiến thêm một bước áp xúc biến thành càng thêm tỉ mỉ tiếp lui sau đó một dịch đem ẩn chứa huyền hoàng hai loại chân nguyên hỏa thuộc tính yêu đan lấy ra đồng loạt nuốt vào sau đó khoanh chân mà ngồi hai chân gan bản chân hỗ trợ song trưởng rối thẳng một trưởng lòng bàn tay hướng lên trời một trưởng lòng bàn tay hướng địa phương ồ một dịch thình lình phát hiện lòng bàn tay của mình gan bản chân chỗ đều để lại một đường tất hơn lớn nhỏ nhẹ nhàng vết máu mặt ngoài còn phát ra nhàn nhạt kim mang Dĩ nhiên là màu vàng kiếp lôi lưu lại vết thương. Thiên kiếp chi vết tích. mục dịch nhớ tới mình ở một bộ sách cổ trong đã từng gặp một loại thuyết pháp. Loại này vết máu, tựa hồ đúng là thai kiếp lôi trong lưu lại dấu vết. Nghe nói vĩnh viên vô pháp chữa trị, nhưng chỉ có cực ít tu tiên giả mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng may một dịch huyết mạch đặc thủ, thân thể đã bị huyết mạch thoải mái. Quanh năm tháng dài xuống, thân thể của hắn cùng bình thường tu sĩ so sánh với cung cường đại hơn rất nhiều Vì vậy hắn còn có thể miễn cưỡng thừa nhận liên tục hai lần thiên địa lôi kiếp, nhưng mà trong lòng bàn tay gan bàn chân lôi vết tích rồi lại bởi vậy vĩnh cửu tàn phế lưu lại, mặc dù ngày đó sau có được cải nhan hoán mạo thần thông, cũng vô pháp chữa trị cái này thiên kiếp chi vết tích. Một ít vết thương, đối một dịch mà nói cũng không trọng yếu, hắn không để ý đến việc này, mà là chuyên tâm luyện hóa yêu đan. Căn cứ một dịch nghe ngóng kết quả cùng trong điện tịch thấy nội dung, yêu đan luyện hóa, cũng không dễ dàng Bởi vì yêu cùng người chân nguyên vẫn còn có chút bất đồng, yêu đan là yêu loại kim đan, ẩn chứa đều là yêu loại nhiều năm luyện hóa tinh tuy chân nguyên, nhân loại cương ép luyện hóa, tuy có thể hấp thu trong đó đại bộ phận tinh hoa, nhưng là gặp được một ít bài xích, thậm chí là có hại yêu loại tính chất đặc biệt, cần kịp thời bài xuất bên ngoài cơ thể, để tránh lưu lại hậu hoạn. Thế nhưng là, mục dịch rồi lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, huyết mạch đang tại trùng kích nguyên mạch kỳ, thiên tượng cũng đã dẫn động trong vòng nửa canh giờ nếu như không đem những thứ này nguyên khí dẫn vào trong cơ thể toàn bộ quá trình sẽ thất bại trong găng tấc hắn rất có thể cả đời cũng không thể dù có được cơ hội như vậy vì vậy mục dịch tình thế khẩn cấp hắn phải tại đây trong vòng nửa canh giờ hoàn thành nguyên mạch kỳ trùng kích đồng thời còn muốn trong đan điền luyện hóa ra một viên kim đan không biết có phải hay không trong lúc nguy cấp ngược lại kích phát mục dịch cường đại tiềm lực cái này hai khỏa yêu đan luyện hóa mục dịch tiến hành đặc biệt thuận lợi yêu đan vừa vào bụng ở bên trong liền hóa thành một huyền một hoàng hai cỗ tinh túy hỏa chân nguyên thuận theo kinh mạch tiến nhập mục dịch trong đan điển rũ mánh vào bị kim chỉ kim ngân thủy ngân bao bọc cố hóa chân nguyên ở trong cái này hai cỗ hỏa chân nguyên nguyên bản chính là kim đan hình thái lúc này tiến vào mục dịch chân nguyên về sau có thể hành động tốt nhất luyện đan thuốc dẫn trợ giúp mục dịch luyện đan hơn nữa mục dịch đan điển chân nguyên cùng cái này hai cỗ yêu đan hình thành chân nguyên giữa cũng không có bất kỳ bãi xích mục dịch chỉ là đem tại trong huyết mạch hơi chút luyện hóa liền có thể tùy tâm sở dụng khống chế cái này hai cỗ chân nguyên hoàn toàn không có sách cổ trong nhắc tới không khỏe cùng khó khăn thiên địa vì lò bổ sung nguyên toàn bộ thiên địa nguyên khí thân thể vì lô đỉnh dung nạp đan điển chân nguyên thu nạp thiên địa nguyên khí chân nguyên vì lúc đầu dược không ngừng áp xúc dày đặc hết thể tiến hành đâu vào đấy mục dịch trong đan điển chân nguyên càng ngày càng dày thân thể của hắn giống như một cái thật lớn bếp lò không ngừng hướng chân nguyên trong quán trú nguyên khí một nén nhang về sau một dịch đan mẹ bên trong chân nguyên đã áp xúc thành đậu nành lớn nhỏ mặt ngoài kim ngân thủy ngân tại hỏa lực dưới tác dụng đã bốc hơi xuất thể bên ngoài chỉ để lại một tầng kim trì khiến cái này đoàn chân nguyên thoạt nhìn giống như là một viên cỡ nhỏ kim quang lóng lánh kim đan kim đan mới thành lập một dịch hướng luyện hóa kim đan bước ra gian nan nhất một bước giải lúc này hỏa luyện phong chung quanh một ít cẩn thận tu sĩ chúng chợt phát hiện cái kia cực lớn hỏa vân lại có biến hóa không đơn thuần là hỏa luyện phong chung quanh hỏa nguyên khí bị đều điều động hóa thành một đạo đạo hỏa quang chui vào hỏa vân bên trong đã liền phụ cận hai ngọn núi cùng giữa sơn cốc hỏa nguyên khí cũng bị điều động lập tức phương viên chăm dặm bên trong vô số hỏa nguyên khí hóa thành một từng sợi ánh lửa hướng trên bầu trời hỏa vân bay đi xa xa nhìn lại giống như vạn đạo muối tên ánh sáng trong mây rất là rực rỡ tươi đẹp hỏa vân cũng trở nên càng lúc càng lớn ẩn chứa hỏa chân nguyên cũng là càng ngày càng đáng sợ thật mạnh khí tức trương giật hiên thất kinh hắn từ hỏa vân cái kia cảm nhận được rất mạnh khí tức So với lúc trước lục mặc tiến giai kim đan lúc thiên tượng khí tức đổi cường đại hơn rất nhiều. Một ít tu vi yếu kém tu sĩ, đã cảm giác với bản thân chân nguyên dục dịch, hầu như muốn mất đi không chế giống như ly thể mà ra, những người này kinh hãi ngoài, vội vàng hướng chỗ xa hơn rút lui khỏi. Về phân phụ cận tu đồ, càng ngay cả pháp lực đều vô pháp nhúc nhích mảy may, tại đây cường đại thiên tượng phía dưới, chỉ có thể nằm dạp xuống đầy đất, nín thở hơi thở, khổ đợi ngày qua chấm dứt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Tại sao phải có hai lần kiếp lôi, vì cái gì thiên tượng lần nữa biến hóa, đây đối với một huynh cuối cùng vừa mừng vừa lo. Giang Nhất Mặc đôi mi thanh tú cao lại nhìn chăm chú lên một màn này, thân xác sầu lo, trong lòng không được cầu nguyện. Chương 231, Tiễn giai. Hòa vân càng ngày càng đậm đặc, bao trùm phương viên trăm dặm, đem hơn nửa ngày không đều chiếu rọi màu đỏ bừng như máu, cái này một kỳ cảnh, khiến Huyền Hà tông bên trong đại đa số tu sĩ tu đồ đều chú ý tới, đã liền một ít đan sĩ cũng đúng này thập phần kinh hãi nói như vậy chỗ tu luyện công pháp càng cường đại tu sĩ tiến giai lúc độ khó càng cao cần thiên địa nguyên khí càng nhiều thiên tượng cũng chỉ càng sợ người nhưng mà hôm nay hỏa luyện phong trên thiên tượng quy mô chi cực lớn hỏa khí chi tràn đầy đều là trước đó chưa từng có hơn xa qua bình thường tu sĩ luyện hóa kim đan lúc thiên tượng khí thế gấp đôi trở lên huyễn hà tông đại trưởng lão đối với cái này cũng là cực kỳ kinh ngạc bất quá khi hắn thám thính đến tiến giai chính là một dịch về sau Cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười, giật mình nhẹ gật đầu, không dùng là lạ, lao hủ không có đoán sai, quả nhiên là hắn. Chậc chậc, kẻ này thân vì bản tông đệ nhất tu sĩ, quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Từ hắn tiến giai thiên tượng khí thế đến xem, kẻ này trở thành đan sĩ về sau, cũng nhất định tại pháp lực cao hơn ra cùng giai đan sĩ một bậc. Nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà qua sớm vấn lạc, kẻ này hơn phân nửa chính là bổn tông lại một cái nhân vật phong vân. Bất quá! Hắn rõ ràng nhận lấy hai lần kiếp lôi, điểm này có chút kỳ quặc, chẳng lẽ là công pháp của hắn có chỗ đặc thù? Hoặc là là lần đầu tiên luyện hóa kim đan không thể thành công, vì vậy dùng nào đó bí thuật lần nữa đánh sâu vào một cái. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, cảm thấy việc này có bao nhiêu loại khả năng, cũng không hề nho nhỏ truy cứu. Dù sao tu tiên giới to lớn như thế, ngàn vạn năm qua, tư chất hơn người thiên tài tầng tầng lớp lớp, các loại cổ quái cường đại công pháp cũng là nhiều vô số kể. Xuất hiện một ít khác hẳn với thường nhân sự tình, đối với với kiến thức rộng rãi đẳng cấp cao tu sĩ mà nói cũng là thông thường, không có khả năng mọi chuyện đều đi truy vấn ngọn nguồn. mục dịch tiến dai quá trình, cũng so với bình thường đan sĩ chậm rất nhiều, hỏa luyện phong bên ngoài, hỏa vân thiên tượng chung quanh, chính tụ tập càng ngày càng nhiều huyễn hà tông môn nhân. Lục sư thúc lao nhân ngài nhà cũng tới. Trương dẫn đống nhiên nhìn thấy một đạo thanh sắc bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, gấp vội cung kính hành lễ. Người này một bộ áo bảo xanh nam tử tuy rằng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, không đến 30 bộ dạng nhưng một thân tu vi nhưng là kim đan kỳ, tại tu tiên giới coi như là tiền bối cao nhân, hắn đúng là trước đó không lâu mới tiến giai kim đan lục mặc. Lục mặc nhẹ gật đầu, coi như làm đáp lễ cũng không nói lời nào tụ tập bộ. Tại trương dẫn đám người trong mắt, hoàn toàn không cho rằng lục mặc có cái gì tự cao tự đại, thất lễ địa phương, thân là đan sĩ tiền bối, có thể đối tông môn vãn bối gật đầu ý bảo, đã coi như là thập phần khách khí. Cái này hơn phân nửa còn là nhìn tại trước kia sư huynh đệ tương xứng quan hệ trên. Bao gồm Trương Giật Hiên ở bên trong tu sĩ, nhìn thấy bên người lục mặc về sau, cũng đều lập tức cung kính thi lễ miệng nói lục sư thuốc lục mặc đối với mấy cái này trước kia từng có kết giao tu sĩ cũng đều là nhẹ gật đầu thản nhiên tiếp nhận bọn họ lễ nghi. Về phần lục mặc không biết tu sĩ, hắn thậm chí ngay cả gật đầu ý bảo đều không có, quét mắt qua một cái, hoàn toàn lúc đối phương không tồn tại. Mà những tu sĩ này cũng không cho rằng là đã bị con chế ngạo kỳ thị tại trong tu tiên giới lấy tu vi phân bối phận cao điểm đây là lại bình thường bất qua sự tình lục mặc ngựa đầu nhìn xem trên bầu trời quần cuộn hỏa vân trên mặt cũng tự nhiên mà vậy hiện ra một tia kinh hãi chút nào nguyên nghi vấn hôm nay giống như khí tức hơn xa qua phủ xuống mình năm đó nhìn xem hỏa vân còn đang không ngừng quần cuộn phát triển lớn lục mặc tâm tình cũng trở nên cực kỳ nghiền ngẫm phức tạp lục sư thúc người nói một sư huynh hắn có thể hay không thuận lợi tiến giai thanh âm của một cô gái vào lúc này truyền đến đúng là Giang Nhất Mặc, Lục Mặc cũng nhận ra nàng này, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, thiên tượng đã thành, hơn nữa kinh người như thế, một sư đệ tiến giai độ khó, tự nhiên muốn so với người bình thường càng khó, vốn lấy một sư đệ thủ đoạn tính bền dẻo, có lẽ vấn đề không lớn. Thật sao? Ta đây an tâm. Giang Nhất Mặc nghe vậy trong lòng bông lỏng, trên mặt cũng phát ra thản nhiên cười ý. Vừa dứt lời, hòa vân kia trong lúc đó đã xảy ra ngược lại biến, từng đạo trừng vạc nước kích thước ánh lửa cột sáng. Từ hỏa vân trong thẳng tắp rơi xuống, nhao nhao chui vào phía dưới một dịch trong động phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dẫn Thiên Tượng chân nguyên nhập vào cơ thể, bước tiếp theo chính là chính thức luyện hóa kim đan rồi. Đến nơi này một bước, chỉ cần cẩn thận cẩn thận duy trì luyện kim đan quá trình, không cho tâm ma thừa cơ nhiễu loạn tâm thần, không cho công pháp ra sai lầm, có thể bình yên luyện hóa kim đan rồi." Lục Mặc thản nhiên nói, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu giống như lẩm bẩm nói, lửa này trời cao giống như trong chân nguyên chi khí Không khỏi cũng quá cường đại, không biết một sư đệ có thể hấp thu mấy thành, có thể hấp thu một nửa, đều đủ để tiếu ngạo cùng dai rồi a. Ánh lửa từng đạo từ hỏa vân xa suốt xuống, sau đó lóe lên chui vào trong động phủ, cái này bức hoa mị kỳ cảnh, tự nhiên là khiến chung quanh tu sĩ liếc không nháy mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát. Lục Mặc cũng là nhìn chằm chằm một màn này, khi hắn chứng kiến theo ánh lửa không ngừng rơi xuống, trong chốc lát hỏa vân liền rút nhỏ gần nửa, hơn nữa không có ý tứ dừng lại về sau. Trong đôi mắt vẻ kinh ngạc cũng chỉ trở nên càng ngày càng đậm. Một nén nhang về sau, cuối cùng một đạo hỏa quang cột sáng chui vào mục dịch trong động phủ, chết để mất đi nguyên khí hỏa vân rốt cuộc tán loạn biến mất, lửa này trời cao giống như hầu như một chút cũng không có lãng phí, đều hóa thành ánh lửa bị dẫn vào con động phủ ở trong. Mắt thấy toàn bộ quá trình lục mặc đã nuối rộng ra. Kinh hại sau nửa ngày nói không ra lời. Thiên tượng sau khi biến mất, còn dư lại quá trình chính là mục dịch mình ở luyện hóa kim đan Ngoại nhân nhìn không ra bất luận cái gì trò, vây xem tu sĩ cũng thời gian dần trôi qua tàn đi. Giang nhất mặc bỏ không được rời đi, quan tâm sẽ bị loạn, không thấy một dịch bình yên lấy đan sĩ thân phận xuất hiện ở trước mắt, nàng thủy chung đều có một chút lo lắng. Lục mặc cũng ngẩn người tại chỗ, cả buổi vẫn không nhúc đích. Sau một hồi, trên mặt hắn kinh hãi thần sắc mới dần dần biến mất, thay vào đó là một đám khó có thể nói hết nguyên làm sao cùng thê lương. Thực lực của hắn, quả nhiên so với ta cao hơn một bậc vẹn vẹn từ nơi này tiến giai thiên tượng đến xem ta liền cùng hắn kém không chỉ nửa lần hay một lần tuy rằng ta so với hắn sớm tiến giai đan sĩ vài năm nhưng chỉ sợ từ sau ngày hôm nay ta vẫn đang không phải là đối thủ của hắn thiên hạ to lớn chưa bao giờ thiếu tài hoa hơn người thiên tài sơn ngoại hữu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn ta lục mặc tại bình hải tông thanh niên một đời ở bên trong coi như là người nổi bật nhưng cùng một sư đệ so sánh với rồi lại thua kém thêm vài phần lục mặc thở dài quay người rời đi động phủ ở trong mục dịch đang tại nhất tâm nhị dụng một bên dùng huyết mạch hấp thu cái kia trong ngọn lửa chân nguyên một bên trong đan điển luyện hóa lấy kim đan của mình chân nguyên nguyên luận là thăng hoa huyết mạch còn là luyện hóa kim đan toàn bộ quá trình nguyên bản chính là thập phần phiến phức rất nhiều chi tiết đều muốn cẩn thận từng ly từng tí lúc này mục dịch muốn đồng thời tiến giai nguyên mạch kỳ cùng kim đan kỳ khó khăn cũng so với bình thường tu sĩ lớn hơn gấp đôi có thừa. huống chi hắn còn phải kinh thụ tâm ma quay nhiễu hắn tuy rằng hết sức chăm chú vứt bỏ hết thẻ tạp nghiệm đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tiến giai rất nhiều chi tiết lên nhưng theo tâm ma nhiễu loạn trong đầu của hắn cũng không ngừng hiện lên một vài bức hoặc là đáng sợ hoặc là kiểu diễm tình cảnh có khi hắn dường như về tới huyền hoàng cuộc chiến bản thân còn biến thành chỉ biết một mặt giết chóc khát máu của ma chính đang điên cùng hành hạ đến chết tu sĩ khác tu đồ mỗi giết chết một người đều muốn liếm láp huyết nha nhận trên bám vào máu tươi có khi hắn lại đưa thân vào phong cảnh tú lệ dễ núi bên trong bên người đồng thời có An Hinh, Tiếu sư tỷ, Mộ Dung băng cùng Giang nhất mặc tứ nữ làm bạn, nguyên toàn bộ chiến miên. bất quá, mục dịch thuộc về nghị lực mạnh hơn thường nhân thế hệ, tâm tính kiên định, tâm thần vẫn là là không dễ dàng đã bị quấy nhiễu. những thứ này hảo giác liền lộ ra cũng chẳng phải chân thật, cũng không có chính thức quấy nhiễu đến mục dịch. bất vi sở động mục dịch, tại ba ngày ba đêm về sau, rốt cuộc đem trong huyết mạch yêu huyết chân nguyên, thiên tượng chân nguyên các loại đều luyện hóa, tăng lên bên ngoài nguyên mạch kỳ. lại qua một ngày. Hắn đan điền chân nguyên, cũng bị hắn đã luyện thành một viên lấp lóe sáng màu vàng nội đan. Kim quang này chính là là chân nguyên hóa đan sau tự nhiên biểu tượng, tiêu mặt ngoài kim chỉ kim ngân thủy ngân từ lâu đã tại đan thành trong quá trình, thời gian dần trôi qua bị buộc ra bên ngoài cơ thể, tiêu tán ở ở giữa thiên địa. Mạch thanh đang ngưng, mục dịch cũng không có như vậy lòng. Hắn trong động phủ tiếp tục ngồi xuống trọn vẹn 3 tháng, chết để củng cố tu vi về sau, lúc này mới lớn thở dài một hơi. Cuối cùng là tiến dai rồi vung lòng mục dịch đột nhiên cảm thấy một cổ Hữu dũ toàn thân mọi mệnh không chịu nổi. Hắn dứt khoát ngủ thật say, cái này một giấc ngủ, chính là bảy ngày bảy đêm. Ngủ say ở bên trong, mục dịch vậy mà là một giấc ngộng. Đang ở trong ngộng, có một cái tu vi sâu không lường được lao đầu đối với hắn mỉm cười gật đầu, há miệng nói với hắn mấy câu, thế nhưng là hắn một chữ cũng nghe không rõ. Trước cô người đang nói cái gì? Mục dịch khẩn trương, không hướng truy vấn. Thế nhưng là lao đầu rồi lại mỉm cười không nói hắn dùng bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn xem mục dịch thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng hư không tiêu thất tiền bối mục dịch hô to một tiếng rõ ràng như vậy bừng tỉnh một cái ngắn gọn ngộng cũng không phức tạp lại làm cho mục dịch lâm vào trầm tư giống như hắn loại này tu vi tồn tại tâm cảnh sớm đã đạt đến như bình hồ dừng lại thủy bình thường mặc dù ngủ say tâm thần cũng có thể bảo vệ chặt bất động rất không có khả năng xuất hiện một cảnh nói một cách khác một khi nằm mơ nhất định sự tỉnh ra có nguyên nhân hoặc là nói là có khác kỳ quặc cái này mộng cuối cùng là có ý gì mục dịch thập phần hoang mang hắn cũng từng làm qua một ít mộng mình ở trong mộng về tới thiên đà quốc mục dịch biết rõ cái kia là bởi vì chính mình vô cùng tưởng niệm người nhà bố trí nhưng cái này mộng lại hết sức cổ quái trong mộng lão giả kia bộ dáng mục dịch còn có một chút nhàn nhạt tấn tượng hắn tại trong hiện thực chưa bao giờ thấy qua người này lại có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác phảng phất là nhiều năm cố nhân Lao giả này cuối cùng muốn nói với ta cái gì? Mục dịch khổ tư, hắn biết rõ, muốn rõ ràng lao giả này dụ ý, đầu tiên muốn biết rõ ràng thân phận của lao giả này. Mộng cảnh, nói cho cùng vẫn là người bản thân thần niệm ý thức chỗ diễn biến, trừ phi đang ngủ say lúc, có người ngoài ở tại, thần không biết quỷ không hay đem từ bên ngoài đến thần niệm rót vào ngủ say chi trong cơ thể con người, cũng có thể khiến ngủ say người lâm vào mộng cảnh. Mục dịch động phủ có pháp trận cấm chế tại, hơn nữa một mực hoàn hảo không tổn hại cũng không có đã bị bất luận cái gì công kích phá hư, vì vậy mục dịch cho rằng người kia khả năng không lớn. Nếu như không phải là từ bên ngoài đến thần niệm, cái kia chính là tại mục dịch trong cơ thể mình. Trong cơ thể của mình, còn có cùng lão giả kia tương quan thần niệm tồn tại. Mục dịch trí niệm tới đây, đột nhiên thần sắc khẽ động. chương 232, âm dương ngủ. Âm dương ngủ. Mục dịch rốt cuộc nghĩ tới cái này đổ vật. Hắn nhiều năm trước đạt được âm dương ngủ truyền thừa, rồi lại bởi vì tu vi quá thấp một mực nguyên pháp chính thức đạt được âm dương mục thần thông âm dương mục lưu lại hắn thần niệm trong kim châu vẫn còn đang chỗ cũ hôm nay huyết mạch của ta cùng đan điển tu vi đều tăng lên một cái cảnh giới là không phải có thể thử luyện hóa viên này kim châu đâu mục dịch suy đi nghĩ lại quyết định nếm thử một chút mục dịch đã sớm cảm ứng được âm dương mục có thể dung nhập trong cơ thể của hắn tự nhiên là bởi vì hắn thần mạch mà viên kia kim châu nhưng là tinh khiết mà cường đại thần niệm biến thành một mực ngưng lại khi hắn thần niệm bên trong vì vậy muốn luyện hóa viên này kim châu huyết mạch cùng thần niệm đều cần và lại đều có nhất định được yêu cầu hôm nay mục dịch đồng thời tiến giai nguyên mạch kỳ cùng kim đăng kỳ huyết mạch đạt được thăng hoa thần niệm cũng là phóng đại hoàn toàn chính xác có thể thử một lần mục dịch điều động huyết mạch lập tức toàn thân liệt diễm đằng đằng dường như hóa thân hỏa nhân đồng thời hán thần niệm cũng hướng viên kia kim châu bao bọc mà đi không ngừng thăm dò như thế thử hồi lâu sau kim châu rốt cuộc đã có phản ứng Một đạo kim quang từ Kim Châu trong lóe ra, lập tức đại lượng tin tức thoáng cái chảo vào mục dịch thần nghiệm bên trong, khiến trong đầu hắn ô ô ô n một cái như là nổ tung nổi. Quả nhiên là âm dương thần mục, cái này là tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết. Mục dịch sửa sang lại những tin tức này về sau, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói. Xem ra, viên thiệu Kim Châu trong ẩn chứa tin tức, quả nhiên cùng âm dương thần mục tu luyện có quan hệ. Lao giả kia là ai? Chẳng lẽ là âm dương mục nguyên chủ nhân? rõ ràng có thể đem thần niệm tin tức nấp trong huyết mạch bên trong khiến hậu nhân thông qua huyết mạch đạt được truyền thừa tích huyết hóa thần đây chính là trong truyền thuyết thần mạch kỳ cảnh giới đại viên mãn mục dịch thì thào nói ra theo thần mạch quyết ghi chép chân mạch kỳ nguyên mạch kỳ thần mạch kỳ phân biệt đối với bình thường tu tiên giả trúc cơ kỳ thành đan kỳ nguyên anh kỳ tu tiên giả bất đồng cảnh giới đan điển chân nguyên khác hẳn bất đồng trúc cơ kỳ tu sĩ đan điền chân nguyên từ hóa lòng hướng vững chắc hóa tiến bộ thành đan kỳ đan sĩ đan điển chân nguyên thì là một viên có thể không ngừng để thăng luyện hóa kim đan mà nguyên anh kỳ anh lao đan điển chân nguyên đã có thể dung nhập thần nghiệm, trở thành một bộ nguyên anh cuối cùng nguyên anh đại viên mãn cảnh giới chính là nguyên anh xuất hiếu phá vỡ giới diện phi thăng tiên giới mà huyết dịch tại bất đồng huyết mạch cảnh giới tu luyện ở bên trong cũng đều có các thần thông thể hiện chân mạch kỳ có thể tích huyết tế vật nguyên mạch kỳ có thể tích huyết thi pháp thần mạch kỳ có thể tích huyết hóa hình mà thần mạch kỳ đại viên mãn chính là trong truyền thuyết tích huyết hóa thần rồi hơn nữa cũng có thể hóa thần phi tiên cái này âm dương mục trong thần huyết rõ ràng có thể bảo tồn cường đại như thế thần niệm tin tức đúng là truyền phủ xuống trong tích huyết hóa thần vì vậy mục dịch đối với cái này cực kỳ khiếp sợ viên kia kim châu rút nhỏ một vòng nhưng vẫn như cũ tồn tại mục dịch lại thử đi thử lại dò xét lúc viên này kim châu cũng không lại có bất kỳ phản ứng nào hiển nhiên lấy mục dịch trước mắt tu vi chỉ có thể đạt được kim châu sau cùng mặt ngoài một ít tin tức Kim Châu nội bộ mặt khác tin tức, hắn tạm thời còn vô pháp tiếp xúc. Mục dịch tại trong đầu cẩn thận nhớ lại một lần những tin tức này, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu. Cái này Âm Dương Mục Tu luyện hoàn toàn chính xác cùng huyết mạch có quan hệ, phải là thân có thần mạch người mới có thể tu luyện cái này Khẩu Quyết, mới có thể dung hợp Âm Dương Mục, đạt được chuyển thừa Âm Dương Mục. Bản thân thần mạch càng dày đặc càng cường đại, tu luyện lại càng dễ dàng, trái lại đem thập phần khó khăn. Khẩu Quyết không ngắn, vô cùng tương tận, rồi lại thoạt nhìn cũng không thâm ảo mục dịch nghĩ thầm trái phải vô sự sao không lập tức tu luyện Dương mục hiểu rõ phàng trần âm mục khám phá luân hồi cương đại như thế thần mục thần thông dù là chỉ có thể đạt được trong đó một tia uy năng cũng đủ làm cho mục dịch hưởng thụ vô cùng mục dịch lúc này liền chiếu theo pháp quyết điều động huyết mạch chân nguyên chậm rãi đem từng sợi chân nguyên chui vào mắt của mình mạch bên trong một tháng sau đang tu luyện nhãn mạch mục dịch đột nhiên nhận được một cái màu vàng khẩn cấp truyền âm lệ là lục mạc. Mục dịch đem truyền âm lệnh mở ra, lục mặc thanh âm từ trong truyền ra. Nguyên lai like hắn tại 3 năm trước đây cũng đã luyện hóa kim đan rồi, so với ta còn sớm một bước. Mục dịch mỉm cười, chính mình trong 10 năm chăm chú tu hành, liền bực này đại sự cũng không biết. Lục mặc tại truyền âm lệnh trong nói, hắn và mục dịch đều là mới tiến cấp kim đan kỳ không lâu đan sĩ, đều còn không có bổn mạng pháp bảo, cho nên muốn mời mục dịch cùng đi sông Vạn Bảo Cốc. Vạn Bảo Cốc cái chỗ này, mục dịch rồi lại không phải lần đầu tiên nghe nói hắn từ lúc trong điện tịch liền xem qua có quan hệ cái này duyện châu đệ nhất kỳ cốc ghi chép trong truyền thuyết vạn bảo cốc là thời kỳ thượng cổ tiên nhân đại chiến chỗ tại thượng cổ tu tiên giới đan sĩ cao nhân chỗ nào cũng có nguyên anh kỳ anh lão cũng không thiếu thấy nhiều mà không biết nguyên nhân gì thậm chí có một trận lan đến gần tiên nhân đại chiến tại vạn bảo cốc phụ cận triển khai tham chiến tu tiên giả vô số kể cuối cùng vẫn lạc tổn thương cũng có khối người tại đây trận đại chiến ở bên trong vô số thượng cổ tu tiên giả chết đi cũng có vô số bảo vật bị hủy hoặc là đã mất đi tung tích trong đó không thiếu đại lượng hiếm quý dị bảo tuy rằng ngàn vạn năm qua đi vạn bảo cốc trong bảo vật trên cơ bản đã sớm bị các thời kỳ tu tiên giả lục soát cạo sạch sẽ nhưng thường cách một đoạn thời gian tổng có một chút nghe đồn chảy ra một ít vận khí tốt đan sĩ có thể ở trong đó phát hiện một hai kiện hỏng cổ bảo hoặc là luyện bảo nguyên liệu bởi vậy tu tiên giới liền có một cái truyền thuyết vạn bảo cốc bên trong lần nút vạn bảo chỉ chờ người hữu duyên tìm đến vì vậy tuy rằng vạn bảo cốc bên trong có không ít hung ác cổ thú yêu linh cho đến ngày nay vẫn đang có đan sĩ kết đội tiến đến thám hiểm nhìn xem mình là hay không có cơ duyên đạt được một hai kiện tàn thiến dựa theo truyền âm lệnh trong lục mặc ý tứ hắn đã được đến đi một tí bảo vật manh mối cái này có thể so sánh như con ruồi không đầu giống như tìm lung tung một mạch mạnh hơn nhiều cơ hội càng lớn chỉ là hắn có chút bận tâm vạn bảo cốc bên trong cổ thú yêu linh sợ bản thân ứng phó không được vì vậy mời một dịch cùng một chỗ tiến đến nếu quả thật có thể được đến bảo vật liền lẫn nhau chia đều, mục dịch suy nghĩ một chút liền đáp ứng. đến một lần hắn cũng muốn đi vạn bảo cốc thử thời vận. thứ hai hắn đã tiến giai đan sĩ cùng nguyên mạch kỳ, thực lực tăng mạnh, đối với chính mình có một chút tin tưởng, cũng muốn tại thực tế trong mạo hiểm rèn luyện một cái. bất luận cái gì công pháp thần thông, nếu như không có trải qua thực chiến diễn luyện, đều có thể là trắng bệnh nguyên lực đích chỗ chống tiến hành. cái này vạn bảo cốc hành trình, thoạt nhìn thập phần không tệ. hơn nữa mục dịch vừa vặn cũng phải tìm lục mặc nói chuyện có quan hệ cốc mạc ngưng sự tình mục dịch tuy rằng đã tiến giai thành đan sĩ nhưng vẫn như thế vô pháp trực tiếp đi thái thượng trưởng lao trong động phủ tìm cốc mạc ngưng gặp mặt nói chuyện như thế nào liên hệ với cốc mạc ngưng cũng nghe ngóng có quan hệ nàng như thế nào từ thiên đảo quốc tới chỗ này tu tiên giới sự tình cái này sợ rằng cũng phải thông qua lục mặc để hoàn thành mục dịch thầm nghĩ trong lòng lục sư huynh chỗ mời thời gian là 3 tháng về sau trong khoảng thời gian này ta đúng dễ dàng đem cái kia bành lão tổ lưu lại nguyên hỏa kiếm tế luyện một phen tuy rằng bảo vật này đã bị hắn nhận chủ nhưng thuộc tính cùng công pháp của ta ăn khớp tế luyện sau đó ta cũng có thể thao túng kiếm này chỉ là khó có thể phát huy ra cường đại nhất thần thông, nhưng ít ra cũng nhiều một loại tấn công địch thủ đoạn Trừ lần đó ra huyết phủ cũng có thể lại luyện chế một ít có chuẩn bị vô hoạn chỉ là của ta lúc này huyết dịch càng cường đại hơn cấu nguyên kỳ đẳng cấp cao phụ chỉ đã không thể thừa nhận máu của ta phải đi mua một ít cao hơn quả nhiên phụ chỉ còn có hỏa diễm sĩ luyện hóa thần bí kia thần mạch kỳ yêu huyết về sau hỏa diễm sĩ mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều nó thần thông chính là ta không thể đơn giản dùng ra bí mật thủ đoạn cũng muốn trong đoạn thời gian này luyện thật giỏi luyện tập vô luận là thần mạch quyết còn là thánh hỏa chân quyết lúc tu vi sau khi tăng lên cũng có một chút tương ứng thần thông có thể tu luyện đồng dạng là tăng lên bản thân thực lực phương pháp tốt nhất âm dương nhãn tầng thứ nhất pháp quyết tu hành cũng có một ít thành quả còn cần một ít thời gian tu luyện tiểu thành. Mục Dịch lo nghĩ, phát hiện mấy tháng này bản thân việc cần phải làm rất nhiều, dứt khoát liền chuyên tâm tu luyện. Hắn trở về e l cái truyền âm lệnh cho Lục Mặc, nói với Lục Mặc bản thân đã đáp ứng hắn mời, quyết định cùng hắn cùng sông vạn bảo cốc. Ngoài ra, Mục Dịch phát hiện, động phủ của mình bên ngoài đã nhẹ nhàng đẩy nhiều loại truyền âm lệnh. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này, từng cái xem xét. Tuyệt đại đa số đều là mình biết tu sĩ gửi tới chúc mừng chi tử, chúc mừng hắn tiến giai đan sĩ những tu sĩ này tại truyền âm lệnh trong ngữ khí đã cùng từ kia đi nhanh giống nhau một cái một tiếng một sư thúc một tiền bối khiến một dịch có gan trong vòng một đêm bản thân biến giả hơn rất nhiều ảo giác dựa theo phàm nhân Niên kỷ phép tính mục dịch đã tuổi gần hao phí giáp hoàn toàn chính xác coi như là cái lao nhân nhưng ở kim đan cảnh giới đan sĩ ở bên trong mục dịch cái tuổi này vẫn là hết sức trẻ tuổi ngoại trừ tu sĩ chúc mừng truyền âm lệnh bên ngoài còn có mấy miếng truyền âm lệnh rồi lại là đến từ tông môn đan sĩ trường lão Trong đó liền bao gồm một dịch sư phụ ngải tự nhiên, hắn đã đổi giọng sư mục dịch vì sư đệ Viễn Hà tông đại trưởng lão cũng phát tới truyền âm lệnh, ngự khí khách khí mà nhiệt tình, cũng sưng mục dịch vì một sư đệ khiến hắn có rảnh liền tới tông môn trưởng lão cấp tiến hành một ít trưởng lão thân phận hạng mục công việc, thuận tiện nhận lấy một ít đồng lộc. Đối với đan sĩ trưởng lão, mặc dù cái gì cũng không làm, tông môn hàng năm cũng có một khoản phong phú tinh thạch cấp cho xuống trong tu tiên giới, địa vị bối phận theo tu vi tăng lên mà biến hóa, là lại bình thường bất quá sự tình. Mộc dịch mới đầu có chút rất không quy, ẻn, nhưng rất nhanh cũng chỉ tiếp nhận. Những thứ này truyền âm lệnh, mục dịch từng cái hồi phục, trọn vẹn hao phí hơn phân nửa ngày công phu. Trong đó tự nhiên cũng có đến tử giang nhất mặc truyền âm lệnh. Nàng ở trong đó nói ra, huyền Nghĩa Môn đã tại vô lượng sơn mạch xây dựng lại, hơn nữa kinh doanh sinh động. Nếu như mục dịch có thể trở về một chuyến vô lượng sơn mạch, người hắn cần phải quay về huyền Nghĩa Môn tụ lại. Có mục dịch như vậy đan sĩ trưởng lão tọa trấn Nguyên nghĩa môn chắc chắn siêu nhiên tại rất nhiều trong đám tiểu môn phái, nhảy lên trở thành trung đẳng tông môn. Đối Mục Dịch mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, hơn nữa vô lượng sơn mạch trong vô lượng tông, rất có thể còn có bành lão tổ tàng bảo cát, mục dịch hoàn toàn chính xác ý định tìm một cơ hội, quay về vô lượng sơn mạch một chuyến, nhìn xem có hay không có thể phát hiện ra cái kia kỳ bảo các tung tích. Hồi phục xong truyền âm lệnh về sau, mục dịch ly khai đạo phủ, đi một chuyến phủ lục các, tiếp đại Hàn đấy. Đúng là cái kia năm đó đã từng dùng giả yêu huyết lửa bịp hắn thanh niên quản sự. Chương 233, Hỏa Cẩm. Người này thanh niên quản sự nhìn thấy một dịch về sau, vội vàng nên đón lấy chồng lầu bên ngoài, một mực cung kính thật sâu thi lễ, miệng nói, sư thúc. mục dịch ho nhẹ một tiếng, cười nhạt một tiếng nói ra, không cần đa lễ. Bản thân lần này tới, là muốn mua sắm một ít đẳng cấp cao phụ chỉ sư điệt cũng đừng lại theo thứ tự hàng đái, lừa bịp vượt qua kiểm tra rồi. Vãn bối không dám thanh niên quản sự lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh cái gọi là có tật giật mình mục dịch trong lời nói hàm nghĩa hắn làm sao có thể nghe không hiểu hôm nay mục dịch không có trực tiếp một chút phá vậy hắn hỏi tội đã là tha hắn một hồi không biết sư thúc muốn cái gì thanh niên quản sự kiên trì nói ra bản thân muốn một ít có thể thừa nhận kim đan kỳ pháp thuật đẳng cấp cao phù chỉ hết thể lấy ra đi mục dịch nói ra vâng quản sự lập tức đem mục dịch mời vào phù lục các nội đường chuẩn bị tốt linh trà hầu hạ sau đó rất nhanh vơ vét ra bảy tám cái tất cả lớn nhỏ hộp ngọc từng cái bày ở một dịch trước người trên bệ đá Một dịch tay háo vung lên những thứ này hộp ngọc lập tức toàn bộ mở ra bên trong hoặc là có một chút hiện ra ánh sáng màu xanh linh một vùng hoặc là có một chút mềm mại nhẹ nhàng tơ lụa hoặc là có mấy tấm màu sắc khác nhau ra thú chỉ có những thứ này mục dịch đúng mày quản sự mặt lộ vẻ khó xử trả lời bẩm báo sư thúc có thể thừa nhận kim đan kỳ pháp thuật đẳng cấp cao phụ chỉ hoặc là nghìn năm linh ngục hoặc là Linh Tàm Vương Ti, hoặc là Kim Đan Kỳ trở lên gia thú, đều là thập phần hiếm thấy tài liệu, vì vậy bản các những năm gần đây này, tổng cộng cũng chỉ có những thứ này hàng tồn. Sử dụng phù lục nguyên bản có một lớn ưu thế, chính là so với trực tiếp thi triển pháp thuật muốn càng thêm thuận tiện mau lẹ, nhưng đã đến Kim Đan Tu Vi về sau, đan sĩ pháp lực thâm hậu, thi pháp thuần thủ, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể tại trong nháy mắt thi triển ra rất nhiều thông thường pháp thuật, vì vậy phù lục ở phương diện này ưu thế cũng chỉ không hề nổi bật Vì vậy cũng có rất ít người luyện chế loại này thành phẩm ngần cao, độ khó lại thật lớn, cần tiêu phí không ít tâm tư suy nghĩ nghiên cứu đan sĩ phụ lục. Chế phù ít người rồi, tương ứng nguyên liệu chế tác cung ứng tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Hử, vậy liền đều mua xuống đi." Một dịch nhẹ gật đầu, những thứ này muốn bao nhiêu tinh thạch? Lúc đầu vốn cần hơn 3 vạn tinh thạch, bất quá có chút phù chỉ đã tại bản các gửi mấy năm, tự nhiên muốn hạ giá xử lý, hơn nữa sư thúc thoáng cái mua nhiều như vậy, còn có thể đánh một ít chiết khấu. Sư thúc chỉ cần giao hai vạn tinh thạch là được." Quản sự Nhu thuận nói. Mục Dịch biết rõ hắn là tại lấy lòng, cũng không có từ chối, lúc này giao Phó tinh thạch, đem cái này hơn 10 chương đàn sĩ kỳ phù chỉ toàn bộ nhận lấy. "Ngươi tại sao phải đem dịch thể hỏa để vào yêu huyết bên trong?" Mục Dịch nhịn không được tò mò hỏi. Cái này quản sự lúc giữa Mục Dịch rốt cuộc hỏi tới việc này, trong lòng lập tức khẩn trưng lên, hắn vội vàng giải thích nói, "Cầu sư thúc tha thứ." Vạn Bối trong lúc vô tình phát hiện Cái kia yêu huyết trong tựa hồ ẩn chứa một ít hỏa chân nguyên, liền gia nhập một ít luyện chế hỏa thuộc tính chu sa dịch thể hỏa, dùng để luyện chu sa. Kết quả phát hiện, cái này chu sa quả nhiên hết sức tốt dùng, tại chế tác hỏa thuộc tính phù lúc lúc, thường thường có không tầm thường uy năng, thắng được bình thường chu sa. Vạn bối nhất thời thụ tham niệm dấu kín, liền sưng này máu vì đẳng cấp cao yêu huyết, như vậy liền có thể bán cái giá tốt. Mục dịch nhẹ gật đầu, lại hỏi, người trước sau bán đi mấy lần loại này yêu huyết, đều không có người nhìn thấu sao? Quản sự thấy mục dịch không có tức giận, trong lòng hơi thả lỏng, trung thực đáp, bởi vì này máu luyện chế chu sa tại chế tác hỏa thuộc tính phù lúc lúc, hoàn toàn chính xác so với bình thường yếu huyết luyện chế chu sa muốn dùng tốt một ít, vì vậy văn bối tuy rằng bán ra 7-8 bình, nhưng vẫn luôn không có bị người vật trần, chỉ có sư thúc như vậy tùy nhãn mới có thể phát hiện manh mối. Mục dịch trong lòng mỉm cười, nếu như hắn không có tu luyện thần mạch quyết, hơn nữa chỉ là dùng yếu huyết đến chế phù, có lẽ cũng sẽ không phát hiện vấn đề, nhưng hắn là muốn luyện hóa yêu huyết Bởi như vậy, yêu huyết phẩm chất tự nhiên là trốn không thoát phán đoán của hắn. Nói như vậy, người yêu huyết nơi phát ra thế nhưng là không ít. Một dịch đông nhiên trong lòng khẽ động, truy vấn, chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể liên tục không ngừng đạt được loại này yêu huyết. Quản sự thân sắc khẽ biến, có chút do dự. Nhưng hắn nhìn thấy một dịch ánh mắt sắc bén, lập tức gáp lực cực lớn, chỉ cảm thấy tại đây đan sĩ tiền bối trước mặt, rất khó nói dối. Thực không dám dâu dếm, quản sự chỉ có thành thật khai báo nói. Vãn bối nuôi một cái tam cực hỏa cẩm, cái kia chút ít yêu huyết, đều là đến từ cái này chỉ hỏa cẩm. a, có thể hay không khiến bản thân nhìn xem. một dịch lớn cảm thấy hứng thú. vâng, quản sự đành phải từ hông lúc giữa sinh linh đại ở bên trong gọi ra một cái ba thước lớn nhỏ hỏa cẩm. cái này chỉ hỏa cẩm, toàn thân lông vũ đỏ thấm như máu, hình thái xem ra giống như là sẽ không khai bình không tước. cái này chỉ hỏa cẩm vừa ra tới về sau cảm ứng được một dịch cường đại khí tức trước là có chút khẩn trương sau đó rõ ràng chủ động vây quanh mục dịch xoay một vòng cũng lại chậm rãi tới gần mục dịch mục dịch trong cơ thể cũng nổi lên một tầng ấm áp hắn cảm ứng được cái này chỉ hỏa cầm huyết mạch cùng mình thập phần tiếp cận có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác nó phải là một cái thân có hỏa thuộc tính thần mạch yêu cầm cùng ta giống nhau đều là đồng tộc trong dị loại mục dịch thầm nghĩ trong lòng có lẽ là bởi vì huyết mạch tiếp cận hắn không hiểu liền đối hỏa cầm này có chút yêu thích nhịn không được đưa thay sở sở hỏa cầm hỏa cầm bắt đầu còn có chút sợ hãi lui về phía sau hơn một trượng nhưng nó cuối cùng vẫn còn bay đến một dịch trước người tiếp nhận một dịch vớt ve hơn nữa dứt khoát thu hồi lồng cánh đứng ở một dịch duỗi ra tay trên lòng bàn tay cuộn minh một đoạn thập phần khiếp ý hưởng thụ một dịch nhẹ nhàng trấn an thanh niên quản sự sững sở, hán tâm niệm vừa động dứt khoát biết thời biết thế ha ha sư thúc cùng này hỏa cầm thập phần hữu duyên vạn bối liền đem này cầm hiến cho sư thúc Dùng cái này để bù vãn bối sai lầm, mong rằng sư thúc không nên cầu việc này, vãn bối tuyệt không dám tái phạm. Đưa cho ta. Một dịch xương sở, hắn đánh giá đối phương hai mắt, mỉm cười, hỏa cầm này chỉ sợ cũng không phải là người nuôi lớn đi. Ha ha, sư thúc minh dám. Thanh niên quản sự thừa nhận nói, cái này chỉ hỏa cầm, hoàn toàn chính xác không phải là vãn bối nuôi lớn. Là vãn bối tại 10 năm trước hội hữu lôi đài tỷ thí giai đoạn trước trong lúc vô tình tại bổn tông bên ngoài sơn mạch một chỗ trong lúc vô tình phát hiện đấy lúc ấy cái này chỉ hỏa cầm cũng không sợ người cũng không có chủ động công kích văn bối hơn nữa một bộ bụng đói kêu vang có vẻ bệnh bộ dạng văn bối dùng một ít hỏa thuộc tính bảo vật làm mồi dụ liền đem này cầm lửa gạt vào sinh linh đại bên trong từ đó về sau văn bối liền thường xuyên lấy hỏa thuộc tính dược thảo kỳ trùng các loại nuôi nấng này cầm cho đến hôm nay những năm gần đây này văn bối cũng hao tốn không ít tinh thạch cùng tâm huyết tại đây chỉ hỏa cầm lên đáng tiếc nhưng Thủy Trung không cách nào đem ra sử dụng hỏa cầm này vì van bối cống hiến sức lực nhiều lắm là có thể thường cách một đoạn thời gian lấy nó một chút tinh huyết mà thôi. Mục Dịch âm thầm gật đầu, vô luận như thế nào nhìn cái này thanh niên quản sự đều không giống như là có được thần mạnh người hơn nữa cũng không được đem hỏa cầm này từ nhỏ nuôi lớn nguyên chủ nhân vì vậy rất khó mệnh lệnh hỏa cầm nghe theo hắn chỉ lệ. Người đã như thế hào phóng, chuyện cũ liền xóa bỏ rồi. Mục Dịch thoải mái đáp ứng, hắn còn lấy ra một vạn tinh thạch. Giao cho đối phương, nói ra, những thứ này tinh thạch, coi như ngươi những năm này nuôi nấng này cầm trả thù lao, chuyện này, ta và ngươi có lẽ cũng không muốn khiến quá nhiều người biết rõ. Thanh niên quản sự đại hỷ tiếp nhận tinh thạch, bái nói, đa tạ sư thúc. Sư thúc yên tâm, vạn bối có thể thủ ở bí mật, nếu không cũng không có thể âm thầm nuôi dưỡng hỏa cầm nhiều năm. mục dịch nhẹ gật đầu, không tốn sức chút nào liền đem này cầm đạ thu vào sinh linh đại bên trong. Đại khái là huyết mạch nguyên nhân mục dịch đối với cái này cầm có gan khó có thể dứt bỏ đồng tình không đành lòng kia tiếp tục lưu lạc tại một người bình thường tu sĩ trong tay biến thành sinh sản yêu huyết công cụ nói như vậy yêu thú yêu cầm trời sinh tính đều thập phần hung ác có thể nào giúp mọi người làm điều tốt cùng bình thường ở chung nhiều năm như vậy thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm cho nhân loại tu sĩ thu thập một ít yêu huyết trừ phi hỏa cầm này từ nhỏ liền là bị nhân loại tu tiên giả nuôi lớn linh cầm cũng không biết này cầm nguyên chủ nhân là ai cuối cùng đã xảy ra chuyện gì làm sao sẽ khiến này cầm lưu lạc đến Huyễn hà tông phụ cận mục dịch trong lòng vẫn có không ít nghi hoặc bất quá những vấn đề này cũng không được hắn suy nghĩ một chút có thể minh bạch đấy hắn suy nghĩ trong chốc lát cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc để ở một bên mục dịch trực tiếp về tới trong động phủ của mình mở ra trận pháp cấm chế về sau liền đem hỏa cầm từ sinh linh đại trong thả ra này cầm cũng không giống như tiểu mao cầu như vậy thích ngủ tốt nhất không muốn cả ngày đứng ở sinh linh đại bên trong hỏa cầm bay ra ngoài về sau đối với nơi này tinh túy thiên địa hỏa nguyên khí hết sức hài lòng nó từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí hai cánh khẽ vô quạt một cái tại không lớn trong động phủ tự do bay lượn một hồi mệt mỏi liền bay đến một dịch bên người nghỉ ngơi một lát có lẽ cho ngươi lấy cái tên ngươi toàn thân đỏ thấm hình dáng như khổng tước liền kêu ngươi chu tức tốt rồi mục dịch nhẹ nói nói sau đó thuận tay lấy ra một viên tư huyết hoàn ném cho này cầm đối với có được thần mạch chu tức mà nói Cái này tư huyết hoàn chính là tốt nhất thuốc bổ, có thể đại bổ khí huyết chữa trị. Kết quả, Chu Tước nhìn thấy tư huyết hoàn về sau, cực kỳ hưng phấn một cái nuốt vào, hoàn toàn không do dự. Điều này làm cho mục dịch chịu sướng sở. Coi như là cái này Chu Tước linh trí khá thấp, không có gì để phòng chi tâm, nhưng nếu là lần đầu tiên gặp được nào đó chưa bao giờ thấy qua đồ vật, tối thiểu cũng muốn trước nghe thấy trên vừa nghe, thăm dò một cái mới dám nuốt vào trong bụng, làm sao dứt khoát như vậy lưu loát trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một dịch đông nhiên nghĩ đến, cái này chỉ có một nguyên nhân, cái này chỉ chu tước, trước kia bái kiến tư huyết hoàn, hơn nữa cũng phục dụng qua. Là ai cho chu tức phục dụng qua tư huyết hoàn? Không hề nghi ngờ, cái kia thanh niên quản sự không có khả năng biết rõ cái gì tư huyết hoàn, cũng sẽ không dùng nhiều tiền luyện chế này viên. Cái kia chỉ có một khả năng, chính là chu tức trước chủ nhân cũng biết luyện chế tư huyết hoàn, cũng từng khiến chu tước phục dụng qua này viên. Nói như vậy, chu tước trước chủ nhân biết rõ chu tức là có thần mạch đặc thù yêu cẩm cho nên mới phải khiến nó phục dụng tư huyết hoàn. Mục Dịch tiếp tục phòng đoán nói, nói như vậy, cái này chu tức trước chủ nhân nuôi dưỡng chu tức dụng ý, liền rất đáng được nghiên cứu thảo luận rồi. Mục Dịch mơ hồ cảm thấy, cái này chu tức sau lưng, khẳng định không phải là một cái đơn giản chuyện xưa. Ta lần thứ nhất phục dụng tư huyết hoàn, chính là bị Bạc Đại sư lúc máu dê nhốt thời điểm, cái này chu tức nguyên chủ nhân, có thể hay không cũng cùng thi môn tu tiên giả có quan hệ. Mục Dịch suy nghĩ một chút, loại khả năng này Tạm thời còn không cách nào bài trừ mươi 234 Vạn bảo cốc Chu tước sự tình mục dịch trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối Chỉ có thể tạm thời giấu ở đáy lòng Thời gian vội vàng Mấy tháng này bên trong Hắn có không ít chuyện muốn làm Tu luyện âm dương thần mục Tế luyện nguyên hỏa kiếm Chế tác kim đan huyết phủ Luyện tập hỏa diễm sĩ sí, Những thứ này đều tại nhật trình Chương trình trong một ngày an bài phía trên Ngoài ra Thần mạch quyết tu luyện tới nguyên mạch kỳ về sau cũng có vài loại không tầm thường thần thông có thể thi triển đi ra cần một dịch hao phí thời gian đi tìm hiểu tu hành vì vậy một dịch mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy bình thường là sáng sớm tu hành một đoạn thời gian công pháp buổi sáng chế tắc một hai chương huyết phụ, thuận tiện luyện tập hỏa diễm xí, sí, giữa trưa tại một ngày hỏa lực tối thịnh thời điểm tế luyện nguyên hỏa kiếm buổi chiều tu luyện âm dương thần mục đêm dài vắng người lúc tìm hiểu tu luyện thần mạch quyết nguyên mạch kỳ thần thông công pháp ngẫu nhiên có chút ít vụn vặt thời gian hắn liền hơi nghỉ ngơi một hồi hoặc là nuôi nấng chu tức một ít viên đan dược ba tháng về sau lục mặc đúng giờ đến cầu kiến mục dịch cùng hắn cùng đi đấy còn có một tên gậy teo kim đan kỳ đan sĩ lao giả là huyễn hà tông địa bộ cổ trưởng lão mục dịch từng tại hội hữu lôi đài lúc bái kiến xem cuộc chiến người này lục mặc chắp tay cười nói ha ha kẻ hèn này còn mời cổ sư huynh cùng một chỗ tiến đến vạn bảo cốc thám hiểm mục sư đệ sẽ không để tâm chứ thực không dám dâu dếm cổ sư huynh đối vạn bảo cấp tương đối quen thuộc Bảo vật manh mối, cũng là cổ sư huynh sau cùng sớm biết như vậy đấy. Cùng lúc trước theo như lời không quá giống nhau, đồng hành khá hơn rồi một người, mặc dù có chút vượt quá một dịch dự kiến, nhưng đều là trong bổn môn trưởng lão, hắn cũng không dễ làm trận cự tuyệt. Hơn nữa cái này cổ trưởng lão cũng cùng bọn họ giống nhau, đều là đan si trong tu vi sơ cấp nhất kim đan kỳ cảnh giới, mục dịch trong lòng suy nghĩ một chút, liền chứa cười nói, không sao không sao, có cổ sư huynh đồng hành chỉ điểm, tại hạ cầu còn không được cổ trưởng lão cũng vừa cười vừa nói lục sư đệ cùng một sư đệ đều là bổn tông gần nhất toát ra nhân tài mới xuất hiện tiền đồ không thể hạ lượng. đợi ngày sau nhị vị sư đệ công thành danh thoại hôm nay lão phu có thể có may mắn cùng nhị vị sư đệ đồng hành liền thành một đoạn giai thoại ba người trong ngôn ngữ đều thập phần khách khí nhìn nhau cười cười lục mặc nói ra một sư đệ nhưng chính xác chuẩn bị tốt vạn bảo cốc bên trong trướng khí rất đậm chỉ có hàng năm thời điểm này trướng khí hơi chút yếu một ít là vào cốc thời cơ tốt nhất cũng không có quá nhiều cần chuẩn bị, tại hạ tùy thời có thể xuất phát. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Ba người liền rời đi Huyễn Hà Tông, một đường hướng tây bắc phương hướng bay đi. Đan sĩ tốc độ phi hành, dù là không tá trợ bất luận cái gì phi hành pháp khí, đều là cực nhanh, ba người cười cười nói nói, không nhiều lắm lớn lên công phu, liền bay ra ở ngoài ngàn giảm. Bởi vì có cổ trưởng lão tại, một Dịch nguyên bản muốn hỏi Lục Mặc một ít có quan hệ quốc Mặc ngưng chủ đề, lúc này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ba người giữa Chỉ có thể trò chuyện một ít tương đối bình thường chủ đề, ví dụ như hàng ngày tu hành từng chút một hạng mục công việc, ví dụ như vạn bảo cốc một ít nghe đồn. Bởi vì thứ hai lần hội hữu lôi đài đang tiến hành hừng hực khí thế bên trong, Lục Mặc cùng cổ trưởng lão cũng trò chuyện nổi lên việc này, một mực trong động phủ tu luyện mục dịch, rồi lại đối với cái này biết rất ít, nhưng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hắn nghe Lục Mặc nói, đã là thần du kỳ tu sĩ Giang Nhất Mặc, cũng tham gia lần này hội hữu lôi đài, nhưng thành tích bình thường lần này đứng đầu nhất đúng là mục dịch trước kia đồng môn sư huynh trương giật hiên nhưng mà lấy lần trước hội hữu lôi đài trong huyễn hà tông trưởng lão hội cách làm trương giật hiên có thể hay không cuối cùng đoạt giải nhất thực khó đoán trước mục dịch không khỏi thầm suy nghĩ đến nếu như mình không thể tiến giai đan sĩ chỉ sợ lần này hội hữu lôi đài lên vẫn đang không thể thiếu hắn ác chiến thân ảnh ba ngày về sau ba người bay đến một mảnh cao lớn kéo dài sơn linh trên không sơn linh dưới chân là một mảnh hẹp dài sơn cốc bị dây đặc nồng đậm sương mù chỗ bao phủ căn bản nhìn không thấu chân dung chính là chỗ này cổ trưởng lão mỉm cười trước tiên hướng phía dưới chưa dứt đi ba người bay tới mây mù phía trên về sau đã tại dãy núi chỗ giữa sườn núi nhưng dưới thân xương mù quá nồng vẫn đang nhìn không tới trong sơn cốc tình huống mục dịch cẩn thận từng ly từng tí thu nạp dùng mình nơi đây khí tức quả nhiên phát hiện cái này nồng đậm trong mây mù còn có nhàn nhạt độc tính đúng là sơn cốc đặt thủ trướng khí chi độc một chút trướng khí độc đối một dịch bực này kim đan kỳ tồn tại mà nói không đáng để lo nhưng nếu là thời gian dài đứng ở trướng khí ở bên trong tức thì không dám hút vào quá nhiều độc khí phải không ngừng thi triển pháp lực đem trướng khí ngăn cách bên ngoài lục mặc lấy ra ba khối đậu nành lớn nhỏ trong suốt ngọc châu nói ra nơi này có ba khối trướng khí châu chỉ cần đem này trâu ngậm tại trong miệng có thể khiến trướng khí tự hành tránh đi mà không cần thi pháp ngăn cách trướng khí có thể tiết kiệm không ít pháp lực nói xong chính hắn để lại một hạt chủ động đem để vào trong miệng sau đó đem còn lại hai hạt phân biệt hướng cổ trưởng lão cùng mục dịch ném đến trướng khí châu cũng không coi là cái gì hiếm có bảo vật một dịch đã sớm bay kiến hắn cẩn thận xem xét một hồi xác nhận không sai về sau cũng đem ngậm tại trong miệng cổ trưởng lão động tác hầu như cùng mục dịch giống như lúc hắn đã ở cẩn thận chu đáo sau đó mới đưa trướng khí châu ngậm tại trong miệng lập tức ba người chui vào trướng khí ở trong quả nhiên không cần thi pháp Mục dịch và ba người chung quanh chướng khí liền tự nhiên mà vậy lui tản ra đến cái này chướng khí châu phẩm chất không tệ cổ trưởng lao khen một câu hướng lục mặc nhẹ gật đầu nơi này chính là vạn bảo cốc Mục dịch nhìn xem dưới chân xốp bùn đất không ngừng tản mát ra hư thối khí tức chung quanh lưa thưa sáng sủa có vài cọng thích đâm kỳ quái thảo mục xa xa loạn thạch đá lởm chầm chân núi hoàn toàn không có nhìn ra cái gì không tầm thường địa phương cổ trưởng lao nói ra đúng vậy đừng nhìn này cổ dung mạo không sâu sắc trong truyền thuyết thượng cổ thập đại linh bảo cũng có hơn phân nửa đều là các vị tiền bối lúc này trong cốc phát hiện đấy chỉ là cách nhau năm tháng đã lâu hôm nay vạn bảo cốc đã có rất ít bảo vật tin tức vạn bảo cốc bên trong trường khí bao phủ không thấy nhật nguyệt phương hướng cũng không cách nào phân biệt kính xin cổ trưởng lao dẫn đường lục mặc hướng cổ trưởng lao chắp tay nói ra cổ trưởng lão nhẹ gật đầu hán tử trong tay háo lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ la bàn một quả phi châm loại pháp khí cố định tại la trong âm cây kim run nhẹ nhẹ Nhưng vô luận la bàn như thế nào di động, cây kim thủy trùng chỉ hướng một chỗ. Tại cái phương hướng này, cổ trưởng lao hướng một chỗ chỉ một cái, ba người liền một trước hai sau từ từ hướng chỗ đó bay đi. Nếu như có thể tìm được linh bảo thì tốt rồi. Lục mặc đống nhiên thở dài. Hắc, coi như là cái này trong cốc thật sự có linh bảo, cũng không được ta và người bực này kim đàn kỳ đan sĩ có thể phát hiện đấy. Cổ trưởng lão lắc đầu nói ra, cái gọi là linh bảo, chính là đã thông linh pháp bảo, có hơi có chút linh tính thậm chí có thể tự đi chọn lựa chủ nhân. Nếu như ngươi là Nguyên Anh kỳ sắp viên mãn anh lão cao nhân, hơn nữa công pháp thuộc tính tư chất thiên phú đều thập phần phù hợp, nói không chừng còn có linh bảo chủ động hiện hình, nhận ngươi làm chủ nhân. Chờ ngươi Nguyên Anh tu luyện đại viên mãn, Nguyên Anh xuất khiếu ngày, liền có thể mang theo cái này linh bảo cùng một chỗ, phi thăng tiên giới. Lục Mặc tiếp lời nói, đúng vậy à, vì vậy thượng cổ thập đại linh bảo, trên cơ bản đều bị một nhóm kia trên cổ tu sĩ dẫn tới trong tiên giới chỉ còn lại có một ít truyền thuyết mà thôi ngàn vạn từ năm đó tu tiên giới một mực có người siêng năng phòng chế lấy những thứ này linh bảo mặc dù là phòng chế phẩm nếu thật có thể phát huy ra lúc đầu linh bảo một hai thành uy năng cũng so với bình thường pháp bảo mạnh hơn nhiều lục mặc thấy mục dịch mỉm cười không nói liền hỏi mục sư đệ ngươi muốn tìm cái gì loại bảo vật mục dịch cười nói tại hạ nhưng không dám yêu cầu xa vời cái gì linh bảo tại hạ chỉ cầu có thể tìm tới một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo thậm chí là tàn phiến cũng hình Chỉ cần không bị nhận chủ, hoặc là nhận chủ dấu vết tại ngàn vạn năm trong năm tháng đã biến mất hầu như không còn, cũng có thể làm cho xuống nghị cách luyện chế ra một kiện buồn mạng pháp bảo. Cổ trưởng lão đẩy cõi lòng hy vọng nói ra, một sư đệ ý tưởng khá thực tế, kỳ thật pháp bảo tìm không thấy, tốt một chút luyện bảo tài liệu có thể tìm tới một ít, cũng là chuyến đi này không tệ. Bất quá, lão Phu lấy được tin tức, nhưng là nói có không tầm thường bảo vật tồn tại, liền xem ta các loại có hay không cái này cơ duyên. Ba người tại trong mây mù đi ra vài dặm, tuy rằng đều cười cười nói nói, nhưng ba người đều trong âm thầm đem thần niệm vận dụng đến cực hạn, không được dò xét cảnh vật chung quanh trong từng cuộn cây ngọt cỏ, một đất một đá, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì bất thường khí tước. Đột nhiên, một cỗ yêu gió thổi tới, chung quanh nồng đậm trướng khí lập tức theo gió mà động, đống nhiên tiêu tán, đống nhiên càng thêm nồng đậm, không chỉ có khiến ánh mắt không thể nhìn thấy mấy trượng có hơn, đã liền thần niệm cũng khó có thể cùng xa. Cẩn thận, khả năng có cổ quái cổ trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở ba người hầu như đồng thời sáng lên pháp lực màn hào quang cổ trưởng lão toàn thân bọc lấy một tầng màu vàng đậm màn sáng lục mặc trên thân là màu xanh long lánh mục dịch thì là ánh lửa một mảnh ba người khẩn trương cùng cái này gió yêu ma ràng co Một dịch dụng thần niệm cố hết sức cảm ứng chung quanh hắn có thể bị bắt được một tia bất thường khí tức nhưng hơi thở này bỗng nhiên tồn tại bỗng nhiên biến mất trôi nổi bất định đồng dạng cảm thụ Thân nghiệm không có ở đây một dịch phía dưới lục mặc cùng cổ trưởng Lao cũng đều phát hiện. Là ác phong hung linh. Cổ trưởng Lao thần sắc khẽ biến hô. mục dịch tại trong điển tịch đã từng gặp hung linh là vạn bảo cốc các loại niên đại đã lâu thượng cổ tu tiên hiểm cảnh trong đặc thù một loại hung vật. Hung linh nơi phát ra, có thể là nào đó bảo vật, cũng có thể là một viên linh đan, còn có thể là một sợi tinh túy thiên địa nguyên khí. Những thứ này tu tiên giới bảo vật, đã mất đi chủ nhân thao túng, tại đặc thù trong hoàn cảnh. Tại dài dòng buồn chán diễn biến trong quá trình, có rất nhỏ có thể sẽ sinh ra một ít linh tính, khiến cho chúng nó ngẫu nhiên sẽ chủ động công kích tới gần người của bọn nó loại tu tiên giả hoặc yêu thú các loại tồn tại. Đương nhiên, loại này hung linh linh trí sẽ không quá cao, cùng nhân loại không thể đánh đồng, thậm chí so với yêu loại cũng muốn kém rất xa, thường thường chỉ là sẽ di chuyển một loại linh vật tồn tại mà thôi. Nhưng bởi vì hung linh đều là hấp thu thiên điệu tinh hoa rất nhiều năm linh vật, ẩn chứa bi năng không thể khinh thường, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Nhân loại, yêu loại, cũng sẽ không chủ động cùng những thứ này hung linh không qua được. Không muốn vọng động, nó tựa hồ đang đánh giá chúng ta, chỉ cần chúng ta không có biểu hiện ra mánh liệt tác ý, có lẽ nó rất nhanh sẽ rời đi. Lục mặc tựa hồ đối với hung linh có nhất định được hiểu rõ, hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy một dịch cùng cổ trưởng lao hai người, hắn biết rõ hai người liền tại chính mình hơn mười trượng bên trong, nhưng bị nồng đậm trướng khí trô ngăn, hoàn toàn nhìn không thấy. mươi 235, hung linh cùng cảm bẫy, Phong linh theo gió mà động, bản thân nó cũng chỉ là một đám tinh túy phong chi tinh hoa. Lục Mặc đám người mặc dù biết ác phong hung linh liền tại bên cạnh mình, nhưng không cách nào bắt nó chuẩn xác vị trí. Dựa vào đan sĩ mạnh mẽ quá thần niệm, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một kia đặc thù khí tức, nhưng đồng dạng không cách nào phán đoán chính xác phong linh động tác. Vì vậy, bọn hắn lấy tịnh chế động, không dám tùy tiện ra tay, chỉ chờ cái kia linh trí không cao phong linh tự hành rời đi. Mục dịch cũng là vẫn không núp đích chỉ lấy một tầng nhàn nhạt ánh lửa bảo hộ quanh thân. Một khi đã bị công kích, tầng này ánh lửa sẽ tại trong nháy mắt trở nên dày đặc cực kỳ. Ác phong hung linh cũng không có rất nhanh rời đi, phụ cận nồng đậm chướng khí vẫn còn tụ tập và lại càng ngày càng đậm. Lục Mặc nhướng mày, trong lòng âm thầm lo lắng. Cổ trưởng lão cùng một dịch cũng đại khái như thế. Thế nhưng là Lục Mặc cùng cổ trưởng lão đều không có đổi tốt phương pháp xử lý đối phó phong linh này từng cái trên thực tế như thế nào đối phó cái này, tựa là ưu linh hung linh tồn tại đối với tất cả tu tiên giả đều là nan đề trừ phi bản thân đã đã có được anh lao thực lực cấp bậc có thể không đem những thứ này nhỏ yếu hung linh để vào mắt mục dịch rồi lại âm thầm đã có động tác hắn hai mắt trong con mắt thời gian dần trôi qua phát ra một tầng nhàn nhạt kim mang kim mang rất nhạt tại ánh lửa thấp thoáng xuống khó có thể phát hiện lại làm cho mục dịch trong lúc đó thấy rõ rất nhiều chưa bao giờ đã từng gặp đồ vật cái này chính là ác phong hung linh mục dịch rõ ràng chứng kiến một đám vô hình gió mát Lại đậm đặc mây trong xương mù không ngừng xuyên thẳng qua chạy, xoáy lên đại lượng trương khí, tụ tập tại mục dịch ba người chung quanh. Dương Mục hiểu rõ Phạm Trần Âm Mục khám phá luân hồi, đây chính là mục dịch âm Dương Mục thần thông. Lúc này mục dịch tuy rằng vẹn vẹn đã nhận được âm Dương Thần Mục ra lông thần thông, nhưng đã có thể xem thấu hung linh bực này tồn tại bộ mặt thật. Mục dịch phát hiện, không biết phong linh này là có ý trêu cợt, vẫn chỉ là hiếu kỳ hàm chơi, nó tại không được cuốn động lên trung quanh trương khí, không ngừng hướng một dịch và ba người vọt tới ba người nhẫn mại tính tình đợi đã lâu phong linh vẫn đang không có dừng tay ý tứ thế nhưng là trừ lần đó ra phong linh cũng không có trực tiếp hóa thành sắc bén phong nhận công kích một dịch ba người cử động rốt cuộc cổ trưởng lão có chút không chịu nổi tính tình hắn lớn tiếng hướng một dịch hai người nói ra như vậy chờ đợi không phải là biện pháp cái này hung linh không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm vạn nhất nó cao hứng trở lại như vậy kéo dài nữa mấy trăm năm cũng chưa biết chừng chúng ta không thể như vậy ngồi chờ cổ sư huynh nói có đạo lý Chúng ta nên làm như thế nào? Lục mặc cũng đồng ý nói. Cổ trưởng Lao nói ra, tuy rằng nhìn không thấu cái kia hung linh vị trí, nhưng tóm lại ngay tại chúng ta chung quanh. Chúng ta dứt khoát hướng bốn phía liên tục công kích, thẳng đến đêm này hung linh bức lui mới thôi. Làm như vậy anh như thế động tĩnh không nhỏ, khả năng mang đến một chút phiền thoái, nhưng tóm lại là một cái biện pháp, một dịch cùng lục mặc cũng đều đồng ý. Trận. Ba người riêng phần mình tách ra một chút sau đó hầu như tại đồng thời ra tay. Cổ trưởng lao hét lớn một tiếng, song trưởng hướng mặt đất vỗ lập tức trung quanh dưới mặt đất, lăng không toát ra vô số cột đá giống như gai nhọn, bao trùm phạm vi trăm trượng. Lục Mặc một tay phất lên, lập tức liền có một mảnh vòng bảo vệ màu xanh lá cuộn ra, biến thành vô số xanh tươi rớt rát dây leo. Người kia đón gió liền phát triển, không ngừng kéo dài. Trong chớp mắt phạm vi hơn trăm trượng bên trong đều là dây leo vờn quanh từng đằng cây gai độc tại dây leo mặt ngoài ra đời, hóa thành một đạo đạo lợi hại như kiếm ánh sáng màu xanh hướng bốn phía kích sạn Bao trùm phạm vi cũng là cực lớn. mục dịch bên ngoài thân ánh lửa trong lúc đó sáng ngời rất nhiều hỏa diễm từ trong toát ra, biến thành một cái biển lửa. Vô số hỏa mãng xả từ trong ngọn lửa bay ra, hướng bốn phía bay múa kích sạn. Ba người thi pháp, nổi bật đều là một cái rộng rãi chữ, mặc dù bao trùm lớn diện tích công kích pháp thuật. Trong đó, một dịch hỏa mãng xả phạm vi công kích, vừa vặn đem phong linh bao trùm ở bên trong, phong linh không có đánh trả, nó vội vàng thối lui tầm hơn 10 trượng, mau nè đến. Bất quá và ba người một hồi thi pháp sau khi kết thúc, phong linh lại xoáy lên nồng đậm chướng khí đánh tới lúc này đây, ba người lần nữa đánh hội đồng, phong linh lại bị bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. nhiều lần mấy lần về sau, mục dịch trong lúc đó tăng cường pháp thuật uy năng, hỏa mãng xà biến thành vô số hỏa long trọng điểm hướng bảy tám cái phương vị công tới. trong đó, đương nhiên liền bao gồm phong linh trỗi chuẩn xác vị trí, phong linh tại hỏa long trong lúc nổ tung tách ra bộ phận chân nguyên, lập tức hốt hoảng mà chạy. nồng đậm trướng khí cũng dần dần tàn đi. Ba người trải qua một ít tiếp, riêng phần mình nhìn nhau cười cười. Lục mặc cười khổ nói, ha ha, cái này vạn bảo cốc bên trong hung linh không ít, thật sự là phiền toái. Chắc không được những năm gần đây, ít có người ở đây tầm bảo tìm vận may rồi. Đến một lần bảo vật càng ngày càng hiếm thấy, thứ hai những thứ này tới vô ảnh đi vô tung hung linh cũng thật sự là có chút khó giải quyết. Hung linh còn là chuyện nhỏ, bình thường hung linh cũng sẽ không trực tiếp công kích chúng ta. Gặp cái kia chút ít đáng sợ cổ thú, vậy không ổn. Cổ trưởng lão nói ra bất quá, cổ thú một thân là bảo, có lẽ sớm đã bị các thời kỳ đại năng tiền bối tiêu diệt không còn, cũng không tới phiên chúng ta phát hiện. Tiếp tục đi thôi, cũng đã đến nơi đây rồi, chẳng lẽ còn muốn tay không mà về. Cổ trưởng lão cười nói, dẫn một dịch cùng lục mặc hai người tiếp tục hướng trước chậm rãi thổi đi. Trên đường đi, ba người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Ồ, bên kia có một cô di hải. Lục mặc đông nhiên kinh hô một tiếng, hầu như cùng lúc đó mục dịch cùng cổ trưởng lão cũng chú ý tới việc này qua đi xem cổ trưởng lão nói ra sau đó trước tiên hướng cái kia chỗ chân núi thổi đi tại loạn thạch trồng chất xuống ba người thấy được một cỗ nhân loại khô lâu di hài thân thể quần áo các loại đã hư thối biến mất hẳn là nhiều năm trước thi hài rồi cái kia càn khôn đại vẫn còn lục mặc hơi hơi vui vẻ định lúc này đi lấy cẩn thận mục dịch cùng cổ trưởng lão đồng thời quát bảo ngưng lại lục mặc xứng sở chợt cứng tại chỗ cũ một cỗ thi hại không có gì kỳ quái nhưng cái này chỉ càn khôn đại rất có vấn đề cổ trưởng lao nhíu mày nói ra làm sao thấy lục mặc có chút không tin thử nhìn một chút sẽ biết cổ trưởng lão mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vung lên một đường gai đất từ lòng đất toát ra vừa vặn đem càn khôn đại đâm tới giữa không trung càn khôn đại ở giữa không trung biến thành một đám phấn sương ngủ ba người đều có chuẩn bị đều là ngừng thở không có hút vào một chút phấn sương ngủ Lục mặc như mày, hắn cơ cơ ống tay háo, vòng bảo vệ màu xanh lá của nó ra, đem phấn xương mù thổi tan. Cái này phấn trong xương mù hơn phân nửa đựng cực bá đạo độc tính, một khi không cẩn thận hút vào trong cơ thể, kết cục tựa như cái này khô lâu giống nhau. Cổ trưởng Lão phân tích nói, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, đây chính là cái cạm bẫy, là có người cố ý thiết lập cái bẫy, loại này vô chủ cản khôn đại, vô cùng nhất hấp dẫn người, nếu là tiến vào cốc này tu tiên giả khinh thường, thì có thể trúng chiêu. Sau đó bị thiết lập mai phục người giết chết. Lục sư đệ quanh năm tại trong tông môn tu hành, đi ra đi đi lại lại lúc, muốn đặc biệt cẩn thận. Lục mặc đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ gật đầu, không ngớt lời cảm ơn. Cổ trưởng lao hướng một dịch mỉm cười, nói ra, lại nói tiếp, vừa rồi một sư đệ cũng mở miệng quát bảo ngưng lại, một cũng không phải đoán được đây là một cái cảm ấy. Tại hạ thật không ngờ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút khả nghi mà thôi. Một dịch nhàn nhạt chứa cười nói, trên thực tế là sinh linh đại bên trong tiểu mao cầu đột nhiên bừng tỉnh, khiến một dịch đoán được nơi này có kỳ đầu. Mà khi phấn hồng xương mù bị lục mạc phá hủy về sau, tiểu mao cầu tại sinh linh đại phủ xuống phiền muộn thở dài, tiếp tục ngủ say. Lục mạc suýt nữa chúng chiêu, lập tức có chút tức giận nói, dứt khoát tương kế tự kế, kẻ hèn này ngay ở chỗ này làm giả chúng độc nhị vị ở phía xa mai phủ, các loại cái kia thiết lập ván cục người xuất hiện, chúng ta lại một loạt mà lên, lấy lại công đạo. Không cần cổ trưởng láo lắc đầu cười nói. Bố cục người nếu như phải làm như vậy, tự nhiên cân nhắc đến nơi này loại mạo hiểm, hắn hơn phân nửa tại phụ cận thiết lập cái gì giám sát phát trợ, chúng ta nhất cử nhất động, nói không chừng đều tại người nọ không chế phía dưới. Theo lão phu nhìn, chúng ta còn là không cần nhiều sự tình, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Chúng ta mục đích, cũng không biết hướng về phía việc này mà đến. Lục mặc tụ tập một chút đầu, đồng ý cổ trưởng lão cách nhìn, mục dịch cũng không phản đối. Trước khi đi, mục dịch tế ra một đoàn hòa diễm. Đem bộ xương khô này hóa thành cho tàn, cũng nổ ra một cái hố sâu đem cho cốt dưới chôn, một phương diện khiến bố cục chi người không thể lại mượn dùng khô lâu này hại người, thứ hai cũng có thể khiến khô lâu cho cốt nhập thổ vi ăn. Cổ trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, không có nhiều lời. Ba người tiếp tục tại nồng đậm trướng khí trong chậm rãi đi về phía trước, đoạn đường này, mục dịch lại thấy được hai luồng kỳ lạ hung linh, bất quá cái này hai luồng hung linh đều không có chủ động quấy rối một dịch ba người bọn họ. Nguyên bản bọn hắn muốn trực tiếp đụng vào trong đó một đoàn hung linh phụ cận, nhưng ở một dịch tìm một cái lấy cớ về sau, ba người lộ tuyến thoáng chết đi, tránh khỏi cùng cái này hung linh trực tiếp tiếp xúc. Không bao lâu về sau, ba người rốt cuộc tiến nhập một chỗ trong sơn động. Chính là cái này sơn động rồi. Bảo vật có lẽ đang ở bên trong. Cổ trưởng Lão Hưng phần nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt nói ra, trước tiên là nói về định rồi, nếu như bảo vật có bao nhiêu kiện, chúng ta chia để ở nếu như chỉ có một cái khiến cho thuộc về sau cùng người thích hợp đặt được bất quá hắn muốn xuất ra tương ứng giá trị tinh thạch đền bù tổn thất còn lại hai người cái này tự nhiên kẻ hèn này cùng một sư đệ cũng không phải lòng tham không đáy đổ. lục mặc miệng đầy đáp ứng mục dịch cũng mỉm cười gật đầu ba người trong sơn động tiếp tục đi về phía trước mục dịch mặt ngoài không nói một lời nhưng trong lòng có chút ý niệm trong đầu sinh sôi lại là sơn động mục dịch đã không nhớ ra được đây là hắn lần thứ mấy đi vào cùng loại trong sơn động rồi Mỗi một lần, đều tựa hồ không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Vì vậy lúc này đây, hắn trực giác cảm thấy lại có chút ít không ổn, nhưng vì cái gì không ổn, rồi lại nói không ra. Như thế nào, một sư đệ có chút không thích ứng. Lục mặc từ một dịch trong ánh mắt nhìn ra một ít gì, hắn vừa cười vừa nói, trong sơn động âm khí mười phần, mà một sư đệ nhưng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ, hỏa thuộc trí dương trí cương, cùng cái này âm khí lẫn nhau khác, vì vậy một sư đệ có chút không thích ứng cũng rất bình thường thì ra là thế. trách không được tại hạ cảm giác, cảm thấy có chút sờn hết cả gai ốc. mục dịch nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. lại nói tiếp, cổ sư huynh là địa thuộc tính công pháp, tại này sơn động dưới mặt đất, có phải hay không thực lại càng dễ phát huy ra mạnh nhất thực lực. lục mặc đột nhiên hỏi, hoàn cảnh nơi này đối lao phu coi như cũng được, thi pháp đứng lên có thể mượn nhờ càng nhiều nữa thiên địa chân nguyên. cổ trưởng lão có chút tự tin nhẹ gật đầu. chương 236, vân long đội. Ba người trong sơn động vừa đi vừa dò xét, hành vi hơn nửa canh giờ. Trên đường đi, ba người gặp được không ít tiền nhân lưu lại dấu vết, hoặc là đấu pháp lúc lưu lại thật sâu vết kiếm, cháy đen thạch bích, cực lớn hô sâu, hoặc là vô số cố không chọn vẹn hoặc nguyên vẹn thi hải từng cái trong này đã có nhân loại thi hải, cũng có cực lớn loại thú không xương. Hiển nhiên, này sơn động sớm đã bị các thời kỳ tu tiên giả phát hiện, cũng ở chỗ này phát sinh qua rất nhiều chuyện xưa. Loại địa phương này hoàn toàn chính xác khả năng xuất hiện bảo vật. Bất luận bảo vật này là đến từ thời kỳ thượng cổ, còn là nguyên ở lúc trước ở chỗ này ngoài ý muốn vẫn lạc tiền bối. Trong sơn động rắc rối phức tạp, mỗi lần gặp được chỗ ngã ba, ba người đều muốn dừng lại thương nghị một phen, lưu lại ký hiệu, sau đó hướng trong đó một cái lối đi tìm kiếm. Nếu như đã đến đầu cuối vẫn đang không thu hoạch được gì, liền gây rồi sau đó trở lại, từ một con đường khác tìm kiếm. Nay đỗ không biết sẽ có cái gì hung hiểm, vì vậy ba người thà rằng dùng nhiều phí một ít thời gian, cũng không muốn tách ra hành động. Đồng thời từ hơn đường tầm bảo. Bất quá, đại khái là bởi vì này sơn động âm khí mười phần, liền cái kia chút ít cổ thú hung linh cũng không muốn ngốc ở chỗ này, dọc theo con đường này, bọn hắn ngược lại là không có đã bị cái gì quấy nhiễu. Trong sơn động quanh đi quẩn lại hồi lâu, rốt cuộc ba người tại xuyên qua một cái hẹp hỏi thông đạo về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đi tới một chỗ thạch điện trong. Nơi đây lại có bàn đá ghế dựa, nhưng đều cũ kỹ hỏng, hình thành thạch chất lên, mơ hồ còn có một chút kỳ dị phù văn chỉ là hơn phân nửa phù văn đều bị giày đặc bụi bặm che giấu a chỗ đó có một thi thể nhưng không có hư thối cổ trưởng lão kinh hô một tiếng chạy về phía trước khi hắn phía trước có một cái đôi mặt thạch bích thụt lui một dịch ba người mà ngồi thi thể thoạt nhìn thập phần nguyên vẹn chỉ là trên thân trên quần áo trồng chất lấy giày đặc bụi bặm thi thể bất diệt. chẳng lẽ là phi thăng tiên giới tiền bối lưu lại bình lục xác lục mặc vừa mừng vừa sợ vội vàng cũng hướng chỗ đó chạy đi trong truyền thuyết Lúc tu tiên giả Nguyên Anh tu luyện đại viên mãn lúc, liền có thể Nguyên Anh xuất khiếu thoát ly thân thể mà già phi thăng tiên giới. Bọn hắn từng đã là thân thể, cũng gọi là nhục xác, sẽ vạn năm bất diệt. Còn có một loại thuyết pháp, tu tiên giả phi tiên tới danh giới chỉ có Nguyên Anh thân thể, ngoại trừ số ít vài cái bổn mạng pháp bảo bên ngoài, cái gì bảo vật cũng không thể mang nhiều, một có thể lưu lại. Nếu như lúc này một cái phi thăng đại năng tiền bối lưu lại nhục xác, rất có thể cũng có lưu trước khi phi thăng thế hệ những bảo vật khác. Bất luận cái gì một kiện trước khi phi thăng thế hệ không để vào mắt pháp bảo, đối với một dịch ba người bọn họ mà nói, đều là hiếm có trí bảo. Cổ trưởng lão cùng lục mặc kích động như thế, cũng chỉ chẳng có gì lạ rồi. Bất quá một dịch rồi lại sững sờ ở chỗ cũ. Trên mặt đất mơ hồ tồn tại phù văn tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ lại làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn hai mắt dùng sức nháy mắt lập tức một tầng nhàn nhạt, nhạt kim mang khi hắn trong hai tròng mắt thoáng hiện. Sau đó, một dịch hướng chung quanh nhìn lại, hết thể như cũ cái này thạch điện bên trong cũ nát cái bản đều là thật sự tồn tại mà không phải là cái gì cao minh huyền thuật nhưng mà con mục dịch ánh mắt quét đến cái kia xác gớp cổ trên thân lúc sắc mặt vẫn không khỏi được đột nhiên biến đổi có lừa dối lục sư huynh mau trở lại mục dịch vội vàng truyền âm nói ra lục mặc cả kinh dựa vào hắn đối mục dịch một ít tín nhiệm hắn theo bản năng lui về sau hơn một trượng cổ trưởng lão xứng sở xoay người lại nói ra mục sư đệ các ngươi như thế nào không đến Chẳng lẽ cái này tiền bối lưu lại bảo vật, các ngươi không muốn chia đều một phần. mục dịch hai mắt liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trên thân cổ trưởng lão Mới đầu, hắn không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn một lát sau, rốt cuộc phát hiện một tia dị thường. Ngươi không phải người. mục dịch chỉ vào cổ trưởng lão nói ra, hoặc là nói, ngươi đã là một người chết, hơn nữa đã chết thật lâu. Người chết. Một sư đệ, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Lục mặc kinh hãi không thể tin được một dịch lời nói cổ trưởng lao sắc mặt trầm xuống cũng là mỏng nén giận màu một sư đệ không muốn nói mỏ mê sảng một dịch cười lạnh một tiếng nói ra thử, nếu như tại hạ nói sai rồi xin mời cổ trưởng lao ra tay đem câu kia xác ướp cổ bị phá hủy chứng minh trong sạch của mình ra tay công kích một cỗ xác ướp cổ không có gì độ khó đi lục mặc tuy rằng không rõ một dịch dụ ý nhưng một dịch theo như lời không tệ công kích một cái xác ướp cổ hoàn toàn chính xác không có gì độ khó Hắn đưa mắt nhìn sang cổ trưởng lão, nhìn hắn sẽ hay không ra tay. Thế nhưng là, không biết nguyên nhân gì, cổ trưởng lão vậy mà do dự, Thủy chung không có ra tay. Lục mặc càng thêm kinh ngạc, theo bản năng lại lui hai bước, khoảng cách cổ trưởng lão cùng sát gấp cổ đều bảo trì một khoảng cách. Ha ha! Hai tiếng gượng cười tại thạch điện bên trong vang lên, khiến lục mặc một hồi sờn hết cả gai úc. Phát ra tiếng cười đấy, không phải là một dịch, cũng không được cổ trưởng lão, càng không phải là lục mặc bản thân mà là cái kia bộ nguyên bản vẫn không nhúc nhích xác cướp cổ cùng lúc đó một đoàn lục quang từ cổ trưởng lão chỗ mi tâm bay ra sau đó trực tiếp chui vào xác gớp cổ trong cơ thể Đùng, cổ trưởng lão bỗng nhiên đối diện vô thần màu một đầu ngã quỵ thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích mà cái kia xác gớp cổ rồi lại run rẩy bụi bậm trên người đứng lên quả nhiên không lừa được gâm dương mục xác cướp cổ thì thào nói ra hắn xoay người lại lục mặc chứng kiến hắn ở đâu là một cái thi thể mà là một cái sống sờ sờ đan sĩ, tỏa ra khí tức thập phần cường đại, dĩ nhiên là nguyên đan kỳ tồn tại, cao hơn chừng hắn và mục dịch hai cái tiểu cảnh giới. Quả nhiên là ngươi. Mục dịch đúng mày, trước mắt đan sĩ không là người khác, đúng là cùng hắn từng có một đoạn cùng xuất hiện Lý Tam, thi môn người chồng cứ gọi hắn là Lý Thiên Vương. Nếu là người này, vậy chuyện này từ đầu đến cuối lý do, mục dịch có thể suy tính ra riêng vị này Lý Tam Lý Thiên Vương, biết rõ mục dịch từ Bạc Đại Sư trong tay đào thoát, thậm chí rất có thể còn giết chết Bạc Đại Sư, tự nhiên sẽ không bỏ qua mục dịch, mục dịch đoạt được âm Dương Nhãn về sau, đem thi môn bí mật cứ điểm nói với ngải tự nhiên, ngài tự nhiên cùng huyễn Hà Tông cách trưởng lao khác còn liên thủ đối phó qua Lý Thiên Vương cùng một gã thi môn trưởng lão vì vậy Lý Thiên Vương tự nhiên biết rõ âm Dương Nhãn tung tích cùng huyện Hà Tông có quan hệ, chỉ cần âm thầm tốn một ít tâm tư tìm hiểu, cũng có thể biết việc này cùng mục dịch có chút liên hệ, trừ lần đó ra, Mục dịch tại nhiều năm trước hội hữu lôi đài trên đại phóng sáng giọi đoạt được thứ nhất, trong lúc nhất thời thanh danh đại trấn, Lý Thiên Vương tự nhiên có thể đơn giản điều tra đến mục dịch tung tích. Vì vậy, hắn liền nghĩ cách âm thầm giết chết cổ trưởng lão, cũng mượn xác hoàn hồn, lấy cổ trưởng lão thân phận thiết lập ván cược, thông qua Lục Mặc đến rụ rô ra mục dịch, mục đích đơn giản là muốn đối phó mục dịch. Lục Mặc ở trong quá trình này, chỉ là một quả bị lợi dụng quân cờ, hắn hoàn toàn không biết trong đó ân ân đoán đoán. Lục Mặc nhìn về phía cổ trưởng lão, Này nhân khí tức đều không có, toàn thân băng lãnh, hiển nhiên đã chết đi đã lâu, rồi lại không có gì thi khí chẳng ra. Vì cái gì chúng ta cùng cổ trưởng lão ở chung lâu như vậy, hoàn toàn không có phát hiện cổ trưởng lão chỉ là một cỗ thi thể sự tình. Thi thể thi khí như thế nào che giấu đấy, rõ ràng cẩn thận. Lục mặc kinh hãi vô cùng. Cái này nhất định là nào đó cực kỳ quỷ dị công pháp, hoặc là thập phần hiếm thấy bảo vật, nếu không làm sao có thể giấu giếm được một dịch cùng lục mặc cái này hai gã đan sĩ lâu như thế. Về phần đối phương có thể điều khiển cổ trưởng lao thi thể, ngược lại là chẳng có gì lạ, chỉ cần dùng nguyên thần ly thể chi thuật, đem bản thân nguyên thần ký thắc vào cổ trưởng lao thi thể phủ xuống, liền có thể làm được. Đó là bởi vì Vân Long Đội, Lý Tam chứng kiến lục mặc kinh hãi vây khốn vẻ nghi hoặc, đắc ý nói. hắn tự tay hư trảo, một kiện Long Văn Ngọc Đội từ cổ trưởng lao bên hông bay ra, đã rơi vào Lý Tam trong tay. Vân Long Đội, lục mặc trong lòng dùng mình, lập tức giật mình. Đây là trong điện tịch thường xuyên nhắc tới một loại kỳ bảo, đeo tại trên thân thể, liền có thể hấp thu chủ nhân khí tức, dần ra, đem vân long bội giao cho những người khác đeo lúc, cũng có thể tản mát ra tương ứng khí tức, hơn nữa che giấu vốn khí tức. Cái này Lý Tam nhất định là tại vân long bội trong giót vào cổ trưởng lão khi còn sống khí tức, cho nên khi cổ trưởng Lao thi thể đeo lấy vân long bội về sau, đang giận hơi thở trên liền không chê vào đâu được, không có kẽ hở. Nếu như các hạ chỉ là muốn giết tại hạ chỉ sợ ly khai nguyễn hà tông sau liền sẽ lập tức động thủ sẽ không làm bộ nhất định phải đem tại hạ dẫn ở đây mới hiển lộ thân phận mục dịch thì thào nói ra đồng thời thả ra thần nghiệm cố hết sức tìm hiểu quanh thân hắn ngừng lại một chút tiếp tục nói điều này nói rõ các bình phải mượn nhờ nơi này vật gì đó hẳn không phải là mượn nhờ nơi đây thiên địa nguyên khí lấy các hạ nguyên đan kỳ tu vi đối phó tại hạ một gã kim đan đan sĩ còn không dùng như thế thắt chặt hao tâm tổn trí cơ các hạ cần đấy Hẳn là nơi đây trận pháp cùng nồng đậm âm khí hoàn cảnh. Nếu như tại hạ không có đoán sai, các hạ có thể không chỉ là muốn giết tại hạ đơn giản như vậy, còn muốn đem tại hạ chế thành một cố luyện thi. Hắn là thi môn đan sĩ. Lục mặc nghe vậy kinh hãi, cổ trưởng lão tại huyện Hà Tông địa vị tuy rằng không tính rất cao, nhưng là cùng nhiều vị trưởng lão quan hệ mật thiết, danh tiếng không kém, vì vậy hắn mới dám tiếp nhận cổ trưởng lão mời. Lục mặc quả quyết không ngờ rằng cái này cổ trưởng lão vậy mà đã bị chết nhiều năm. Cái này từ đầu tới đuôi đều là một cái cục, hắn chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn vào trong đó. Ha ha ha. Lý Tam lớn tiếng cười nói, ngươi thật sự là thông minh, thoáng cái liền đoán được bổn tọa dụ ý. Không tệ, bổn tọa muốn bảo toàn thân thể của ngươi, huyết mạch, mắt thần bao gồm nhiều thần thông, vì vậy phải tại giết chết ngươi về sau, lập tức đem ngươi luyện thành luyện thi, chỉ hoãn quá lâu, chỉ sợ sẽ tổn thất không ít luyện thi thần thông. Thế nhưng là, ngươi nhìn thấu thì đã có sao? Chẳng lẽ lấy hai người các ngươi tên kim đan đan sĩ thực lực, có thể cùng bổn tọa một gã nguyên Đán kỳ đan sĩ đối kháng sao? Lục mặc nghe vậy hoảng hốt, cái này Lý Tam quả nhiên lòng mang ác ý, lại muốn đem mục dịch chế thành luyện thi, hắn hơn phân nửa cũng khó trốn liên quan. Lục sư huynh cùng việc này không quan hệ, các hạ đại khái có thể thả hắn đi trước. Mục dịch bình tĩnh nói, lục mặc xứng sở, hắn không nghĩ tới mục dịch rõ ràng sẽ nói như vậy. Không, mục sư đệ tới chỗ này, là đã đáp ứng kẻ hèn này mời. Hôm nay gặp nạn, kẻ hèn này làm sao có thể chỉ lo thân mình. Kẻ hèn này nguyện cùng một sư đệ liên thủ đối phó người này. Lục mặc suy nghĩ một chút về sau, thần xác kiên quyết nói ra. Lý Tam ngẩn ngơ, lập tức càn dỡ cười lên ha ha, thanh âm chấn thạch điện bên trong bàn đá ghế đá run nhẹ nhẹ. Ha ha, tu tiên giới rõ ràng còn có ngu như vậy con. Rất tốt, bổn tọa vốn là không có ý định thả ngươi một con đường sống. Như vậy rất tốt, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi lại nghĩa khiến hai người các ngươi trên đường hoàng tuyển có một bạn chương 237, không gian thần thông chỉ bằng ngươi còn không xứng cùng một mô liên thủ đi mau một dịch hừ lạnh một tiếng lập tức đột nhiên ra tay Hán đơn trường gỗ lập tức một đường cực thu hỏa long từ lòng bàn tay bay ra hỏa long này không phải là công hướng lý tam mà là công hướng về phía thạch điện trong một căn cột đá với anh căn này chừng bảy tám trượng kích thước cột đá lập tức cầm ẩm sụt xuống dọa lý tam nhảy dựng hắn biết rõ Đây là một tòa thượng cổ động phủ di chỉ, trong đó cột đá cực kỳ chắc chắn, liền là chính bản thân hắn ra tay, một kích toàn lực phía dưới cũng không có năm chắc có thể đem cột đá bị phá hủy, mà Mục Dịch chỉ là đi theo hồ một đường hỏa long pháp thuật, dĩ nhiên cũng làm đem này trụ nổ nát, không khỏi cũng quá mức kinh người. Hắn nào biết đâu, Mục Dịch một trưởng này đánh ra lúc, không chỉ là tế ra hỏa long thuật, hơn nữa còn âm thầm đúng phá ngón tay, bay ra vài giọt tinh huyết, dấu giếm tại hỏa long bên trong lấy một dịch hôm nay nguyên mạch kỳ tu vi tích huyết thi pháp một giọt tinh huyết có thể hóa thành một đạo cường đại hỏa thuộc tính pháp thuật tinh huyết tại tiếp xúc đến cột đá về sau đã bị một dịch kích phát cùng hỏa long thuật cùng một chỗ tướng uy có thể phóng xuất ra giống như đồng thời thi triển nhiều pháp thuật cho nên mới có thể đem cột đá một lần hành động phá hủy theo cột đá ầm ầm sụp đổ thạch điện lập tức cũng là đá rơi cuộn cuộn hầu như đều đánh tới hướng phía dưới lục mạc lục mạc vội vàng né tránh đã trốn vào sơn động trong thông đạo trong nháy mắt Đá rơi liền đem cái này lối ra duy nhất phong kín. đỉnh điện không hề có đá rơi rất xuống lúc, phong bế thạch điện bên trong chỉ có một dịch cùng Lý Tam hai người, lục mặc lại bị ngăn cách bên ngoài. Lý Tam một mực lạnh lùng nhìn chăm chú lên một dịch, một dịch không trốn, hắn cũng không có vượt quá. Lý Tam cười nói, ngươi làm như vậy chẳng phải là giúp buồn tọa. Bởi như vậy, buồn tọa bắt rùa trong hũ, ngươi liền không chỗ có thể trốn. Về phần lục mặc sinh tử, hắn cũng không để trong lòng dù sao hắn cũng không có tính toán lấy cổ trưởng lao thân phận tiếp tục tại Huyễn hà tông bên trong giả mạo làm việc vì vậy hắn nhìn thấy một dịch đem thạch điện phong kín đang cầu mà không được lấy hắn thần thông thủ đoạn đem một dịch giết chết luyện thi về sau tối đa không xuất ra nửa canh giờ có thể đem cái kia chút ít sụp xuống cự thạch đà thông gạt bỏ nơi này cái này chút thời gian cũng không có khả năng khiến lục mặc đi mấy vạn dặm bên ngoài nguyễn hà tông mời cứu binh giúp ngươi mục dịch mỉm cười tại hạ nhưng không có cái kia hào hứng Nói xong một dịch bên ngoài thân ra thịt trong lúc đó huyết quang lóe lên, sau đó cởi ra, đồng thời đã có một cỗ rất mạnh hỏa chân nguyên bị kích phát, khiến hắn bên ngoài thân bọc lấy, tầng hừng hực hỏa diễm, đổi một cặp hơn một trượng lớn nhỏ hỏa diễm xí, tại sau lưng của hắn ngưng kết mà ra. Hỏa diễm hóa xí. Đây là thần thông gì? Yêu khí đằng đằng đấy, chẳng lẽ ngươi còn có thể yêu tộc công pháp? Lý Tam sững sở, lập tức có chút kinh nghi bất định. Hôm nay sẽ không cùng các hạ chơi. Nếu như các hạ có sự can đảm liền giết trên huyễn Hà Tông tìm tại hạ đi. mục dịch mỉm cười tâm niệm vừa động phía dưới sau lưng hỏa diễm hai cánh hơi hơi quạt một cái. Hỏa diễm xí phát hỏa lóe lên, trật, mục dịch liền hư không tiêu thất tại trong thạch điện. Không gian thần thông. Lý Tam kinh ngạc nghẹn ngào cảm giác nói, lập tức hối hận cực kỳ. Tiểu tử này mới kim đan kỳ tu vi, vậy mà có thể thi triển ra không gian thần thông. Lý Tam không thể tin được trước mắt mình một màn, thế nhưng là... Mặc cho hắn cường đại thần niệm quét dò xét toàn bộ thạch điện, thủy chung không cách nào phát hiện ra mục dịch khí tức. Hắn không chết tâm hướng bốn phía liên tục thi pháp, lập tức gai đất không ngừng, đá rơi quần quận nhưng mà lại không có hiệu quả chút nào. Hiển nhiên mục dịch không phải là ẩn nấp thân hình, mà là đích đích xác xác đã đi ra cái này phong bế thạch điện. Chỉ có nắm giữ không gian thần thông, mới có thể lăng không xé rách không gian, ly khai nơi này. Sớm biết như vậy có lẽ ở chỗ này thiết lập trận pháp cấm chế, phong ấn không gian, vây khốn kẻ này. Lý Tam hối hận nói, nhưng hắn cũng thập phần rõ ràng, nếu là thật sự làm như vậy, rất có thể sẽ để cho luôn luôn cảnh giác cẩn thận mục dịch sớm nhìn thấu, càng sẽ không rơi vào hắn cái bẫy. Từ khi mục dịch tại hội hữu lôi đài trên đại phóng dị sắc về sau, Lý Tam liền lặng yên theo dõi mục dịch, thế nhưng là mục dịch cả ngày tại Huyễn Hà Tông bên trong bế quan không xuất ra, hắn cũng không có lá gan dám đi Huyễn Hà Tông thành thạo hung từng cái vạn nhất bị phát hiện tung tích, hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Phí hết không ít tâm huyết Hắn mới nghĩ vậy một chiêu Lợi dụng cổ trưởng lão đi vào vạn bảo cốc tầm bảo cơ hội, đem giết chết, cùng sử dụng nguyên thần của mình khống chế hắn thi thể, sau đó lại nghĩ cách đem mục dịch dẫn xuất. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, vì không làm cho mục dịch hoài nghi, hắn thậm chí còn cố ý thông qua lục mặc tới mời một dịch. Hết thể cũng như hắn tính toán, mục dịch cũng cuối cùng bị hắn dẫn tới nơi này, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà tại cuối cùng trước mắt, khiến mục dịch thi triển quỷ dị không gian thần thông, trơ mắt từ trong tay hắn đào thoát làm hắn nhiều năm mưu kế thất bại trong găng thớt không gian thần thông liền thân là nguyên đan kỳ lý tam lý thiên vương cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi mình cũng sẽ không thi triển làm sao có thể ngờ tới một gã vừa luyện hóa kim đan mấy tháng kim đan kỳ đan sĩ rõ ràng có thể dễ dàng thi triển đi ra có lẽ kẻ này tại đây vạn bảo cốc trong gặp được phiền thoái không cách nào kịp thời trốn về nguyễn hà tông nói không chừng bùn tọa còn có thể đuổi theo hắn lý tam không cam lòng như vậy buông tha cho hắn nghĩ lại lập tức lập tức bắt đầu thi pháp đem trên vách tường đặc thù đá tầng phá hủy sau đó thi triển địa hành thuật lọt vào núi đá bên trong không bao lâu cũng đã đi ra chỗ này sơn động mục dịch ly khai thạch điện về sau cũng không có phát hiện lục mặc hắn đoán chừng lục mặc hẳn là lập tức gần quay về nguyễn hà tông cầu viện ta có thể nghĩ vậy một chút lý tam đồng dạng cũng có thể nghĩ đến hắn hơn phân nửa sẽ trực tiếp đi nguyễn hà tông ở nửa đường trên đuổi theo chúng ta thậm chí sớm mai phục mục dịch thầm nghĩ trong lòng hắn nghĩ đến Càng là thoạt nhìn địa phương nguy hiểm, trên thực tế càng là an toàn. Không bằng liền tạm thời liền ở chỗ này vạn bảo cốc bên trong, ngược lại an toàn nhất. Dù sao hắn có âm dương thần mục tương trợ, có thể phát hiện cái kia chút ít quỷ dị các loại hung linh, so với Lý tam đám người càng có ưu thế. Nếu như đã đến vạn bảo cốc, liền dứt khoát đi thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới một hai kiện cổ bảo tàn phiến. Mục dịch đã có quyết định, liền không có trực tiếp bay ra cốc bên ngoài, mà là đi vạn bảo cốc ở chỗ sâu trong tâm bảo loại sự tình này dựa vào đúng là cơ duyên một dịch buông ra thần niệm cảm ứng đến trung quanh thiên địa nguyên khí một dịch mục tiêu rất rõ ràng muốn tìm thích hợp bản thân hỏa thuộc tính bảo vật hơn nữa bản thân đối hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí cảm ứng cũng nhất linh mẫn ở đâu hỏa thuộc tính nguyên khí hơi nặng hắn liền hướng chạy đi đâu cũng không có cố định phương hướng có đôi khi một dịch thần niệm cảm ứng không đến mảnh liệt hỏa thuộc tính nguyên khí lúc trong cơ thể huyết dịch lại có thể cảm ứng được hơn nữa so với thần niệm cảm ứng càng thêm nhạy cảm càng thêm cẩn thận Cái này chính là một dịch ưu thế chỗ, vì vậy hắn muốn đem điểm này năng khiếu tận lực phát huy được. Trên đường đi, ỉ vào âm dương thần mục một dịch sớm phát hiện một đoàn tựa là ưu linh hung linh, liền xa xa lách qua, bởi như vậy tránh khỏi rất nhiều phiền thoái. Tại huyết mạch cảm ứng dẫn dắt xuống, một dịch thời gian dần trôi qua đi tới trong cốc một cái nước suối bên cạnh. Nước suối len không ngừng từ lòng đất toát ra, cao tới nhọn rất nhiều, sau đó hóa thành một dòng suối nhỏ, dọc theo chân núi chảy xuôi. Cái này rất bình thường không tầm thường chính là nước suối chạy qua chỗ tất cả núi đá đều là đỏ thâm chi xác mục dịch thò tay nhẹ nhàng tìm tòi quả nhiên cái này nước suối nhìn như bình thường nguyên lai độ nóng cực cao là hết sức đặc thù linh tuyển thủy ẩn chứa cực kỳ không tầm thường hỏa chân nguyên nguyên lai chỉ là một cái ẩn chứa địa hỏa chân nguyên linh tuyển mục dịch có chút thất vọng loại này nước suối ngoại trừ luyện khí luyện đan lúc có thể dùng trên một ít bên ngoài trên cơ bản cũng không có bao nhiêu tác dụng Hơn nữa nguyễn hà tông hỏa luyện phong bên trong thì có vài miệng cùng loại linh tuyển, phẩm chất cũng không thể so với nơi này linh tuyển kém. Mục dịch đang muốn ly khai, đột nhiên ngực khẽ run lên, tựa hồ là huyết mạch đã có vi diệu cảm ứng. Loại cảm ứng này mơ mơ hồ hồ, nói không rõ ràng, lại làm cho mục dịch trong lòng khẽ động. Hán vội vàng thầm vận huyết mạch, thi triển âm dương mục thần thông, hai cái đồng tử phát ra nhàn nhạt kim mang. Mục dịch dùng âm dương mục đánh giá chung quanh một phen, không có phát hiện cái gì dị thường Bình thường tu tiên giả đã đến lúc này, hơn phân nửa liền sẽ rời đi. Nhưng Mục Dịch đã có một cố cưỡng tính khí, hắn tin tưởng huyết mạch của mình cảm ứng không phải là tự dưng mà phát. Lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ một hồi, Mục Dịch ánh mắt cuối cùng tập trung ở đằng kia miệng linh tuyển phía trên. Không đúng. Mục Dịch đột nhiên tỉnh ngộ, linh tuyển thủy tôn ra quả thực không ít. Vì sao chỉ có thể hình thành cái này nho nhỏ dòng suối nhỏ, mà không phải tụ họp thành một cái thủy đàm? Hơn nữa nơi này địa chất suốt, khe danh trải rộng. Nếu như dưới mặt đất có linh tuyển, không có khả năng cũng chỉ có cái này một cái, mà có lẽ có vài chỗ mới đúng. Ý niệm tới đây, Mục dịch không do dự nữa, đưa tay một trường, một đường hỏa long hương, cái này linh tuyển đánh tới. Trong lúc đó, cái này linh tuyển vậy mà ánh lửa lóe lên biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đoàn hiện ra nhàn nhạt ánh lửa khối không khí, linh hoạt cực kỳ mau né đến. Nguyên lai là một cái hỏa linh. Mục dịch giật mình bất quá hỏa linh này ngược lại là tinh thông huyền thuật vậy mà có thể hóa thành một miệng linh tuyển giống như thật như thế ngay cả ta âm dương thần mục đều có thể giấu giếm được mục dịch âm dương thần mục dù sao chỉ tu luyện một lớp gia thần thông gia lông nếu là đại thành thiên hạ viễn thuật ẩn nấp chi thuật không có khả năng tránh được dương mục nhất chiếu tương đối mà nói hỏa linh này viễn thuật cực kỳ cao minh mục dịch tin tưởng đan sĩ tu vi tồn tại nếu không đặc thủ thủ đoạn tuyệt khó liếc nhìn thấu bởi như vậy mục dịch đối cái này nguyễn hỏa linh hứng thú liền biến thành rất lớn rồi Hòa Linh nói cho cùng, thuộc về chính là một đoàn hỏa diễm, hoặc là một đóa hỏa vân, hoặc là nói không chừng chỉ là thời kỳ thượng của một vị đại năng tu tiên giả tế ra một đám chân nguyên. Hỏa Linh bản thể bao hàm kim lấy cực kỳ tinh túy hỏa chân nguyên, trong cốc hấp thụ thiên địa tinh hoa sau một hồi, nó rốt cuộc sinh ra một chút linh tính, mà không phải thạch đầu, khoáng vật bực này tử vận. Mục dịch thầm nghĩ, nếu như có thể đem cái này chỉ hỏa Linh bắt luyện hóa vì chính mình sử dụng, chẳng những có thể khiến bản thân hỏa chân nguyên tăng trưởng một ít. Hơn nữa nói không chừng có có thể được loại này cường đại huyễn thuật thủ đoạn từng cái gặp địch tới danh giới, nếu là có loại thủ đoạn này, đây chính là những có thể thay đổi thắng bại một lớn rượu chiêu. hỏa Linh phiêu hốt bất định, hình thái hay thay đổi, nguyên bản rất khó bắt, nhưng mục dịch có âm dương mục tương trợ, rồi lại đã có được một tia cơ hội. mục dịch chính suy tư về như thế nào ra tay, cái này chỉ linh trí không cao hỏa Linh, lại lần nữa biến ảo thành một cái linh tuyển, rơi vào mấy lại ngoài trượng. Đã có. Một dịch đống nhiên linh cơ khẽ động, đem Chu Tước tử sinh linh đại trong thả ra hao tổn lúc này đây, cần nhờ người là công. Làm tốt lắm, nhất định có trọng thưởng. chương 238, Thu Hòa Linh. Chu Tước dường như nghe hiểu một dịch lời nói, nó vui sướng kêu to hai tiếng, sau đó hướng cái kia linh tuyển bay đi. Chu Tước tại linh tuyển trên không xoay vài vòng, sau đó rơi vào linh tuyển bên cạnh, bắt đầu dùng để uống linh tuyển chi thủy. Nhưng vào lúc này, linh tuyển đống nhiên ánh lửa lớn chợt hiện. Hóa thành một chương hỏa diễm đằng đằng mạng lưới khổng lồ, đem Chu Tước vây khốn ở bên trong. Chu Tước chỉ là tam cấp yêu thú khí tức, không tính cường đại, mà trong cơ thể nó hỏa thuộc tính chân nguyên, rồi lại đối với hỏa linh thập phần có ích, có thể cho hỏa linh hấp thu sau trở nên càng cường đại hơn. Vì vậy linh trí không cao hỏa linh, sẽ đem Chu Tước trở thành tới tay mỹ vị, xuất phát từ bản năng muốn đem kia giết chết. Hỏa linh này coi như là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, nó không dám công kích mục dịch rồi lại dám công kích cái này chỉ chu tước lúc này ẩn nút ở một bên mục dịch tự nhiên là lập tức ra tay hắn kích phát trong cơ thể huyết mạch hỏa diễm xí bị hắn tế ra hai cánh khẽ vỗ sau một khắc mục dịch liền chống rông xuất hiện tại lưới lửa biên giới chỗ lập tức mục dịch toàn thân tản mát ra từng cỗ một nguyên bên cạnh sóng nhiệt hóa thành hừng hực tam muội chân hỏa đem lưới lửa cũng bao bọc ở bên trong cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ngay tại lúc này cái này tình huống đối phó linh trí không cao một cái hỏa linh loại này chiêu số đã đầy đủ rồi nhưng mà cái này chỉ hỏa linh so với một dịch đoán trước đổi lanh lợi một ít lửa kia mạng lưới trong lúc đó ánh lửa lóe lên phân liệt ra hóa thành nguyên mấy sao băng tỏa ra chói mắt ánh lửa khiến vội vàng không kịp chuẩn bị mục dịch theo bản năng nhắm lại hai mắt các loại mục dịch lại mở mắt ra lúc tại đây thời gian một cái nháy mắt trong tam muội chân hỏa trong vậy mà xuất hiện bảy tám chỉ giống như lúc chu tước đừng nói thần thái tự liên tiếp khí tức đều bình thường nguyên hai hiển nhiên trong này chỉ có một cái là chu tức bản thể những thứ khác đều là hỏa linh biến ảo mà thành mục dịch kích phát âm dương thần mục hai cái đồng tử kim mang một phủ xuống hắn định thần nhìn qua rõ ràng không nhìn ra cái gì cái hở bởi như vậy mục dịch cũng không dám khiến tam muội chân hỏa tiếp tục ép sát vạn nhất đã ngộ thường chu tức bản thể có thể đã phong phân đáng tiếc cái kia chút ít chu tức tại tam muội chân hỏa hỏa trong vòng khắp nơi bay loạn không cho mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ cẩn thận xem xét cơ hội bất quá luận trí tuệ cái này lần đầu thông linh tính hỏa linh làm sao có thể cùng tại tu tiên giới sở bỏ lăn đánh mấy chục năm nhân loại tu tiên giả đánh đồng một dịch hơi suy nghĩ một chút liền có chủ ý hắn mỉm cười từ trong tay háo lấy ra một viên huyết hồng viên đan dược vứt cho trong biển lửa những thứ này chu tức lập tức có chút khẩn trương không biết viên này viên đan dược mạnh như thế nào huy năng chỉ có một cái chu tước ngược lại thập phần hưng phấn không chút nghĩ ngợi liền một cái đem cái này viên đan dược nuốt vào cái này viên đan dược là tư huyết hoàn chút nào nguyên nghi vấn nuốt vào viên đan dược đúng là chu tức bản thể mục dịch lập tức ở trong biển lửa mở ra một cái lỗ hổng khiến chu tức chạy ra mà hỏa linh biến ảo cái kia chút ít chu tước tức thì vẫn như cũ bị lại tại tam muội chân hỏa trong biển lửa cứu ra chu tức về sau mục dịch tâm niệm vừa động lập tức đem càng nhiều nữa chân nguyên pháp lực phóng xuất ra tam muội chân hỏa khí thế đại thịnh hỏa linh khẩn trương nó không hề biến ảo mà là hiển lộ thành hỏa nguyên khí bản thể hình thành một đoàn hỏa cầu cố hết sức cùng không ngừng tới gần tam muội chân hỏa chống lại lập tức hỏa linh mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa ánh lửa nhìn như yếu ớt lại nhất thời lúc giữa cùng tam muội chân hỏa tương xứng một dịch lệnh chu tức trở lại sinh linh đại bên trong sau đó há miệng một phun một viên kim quang lóng lánh viên trâu từ trong cơ thể hắn bay ra dĩ nhiên là trực tiếp đem kim đan tế ra bên ngoài cơ thể trong kim đan một đám tinh túy cực kỳ đan hỏa tràn ra chậm rãi chui vào tam muội chân hỏa bên trong cũng dễ dàng thẩm thấu đến hỏa linh chung quanh hóa thành một tầng lưu di chuyển đấy hiện ra kim mang hỏa diễm bao bọc tại hỏa linh quanh thân hỏa linh phát ra ánh lửa tại mục dịch đan hỏa tế luyện xuống rút cuộc hào quang ảm đạm rất nhanh bày biện ra chống đỡ hết nỗi chi sắc. xèo xèo hỏa linh thần trương phát ra vài tiếng gào thét tựa hồ đang cầu xin tha cho ngươi vốn chỉ là một đoàn linh hỏa có thể mở ra linh tính cũng là ngàn vạn năm tạo hóa thập phần không dễ mục dịch thở dài như vậy đi ta không phải là muốn tiêu diệt giết người Chỉ là muốn mượn ngươi Hỏa Chân Nguyên cùng biến ảo thần thông, chỉ cần ngươi buông ra chân nguyên bản thể, cùng máu của ta chân nguyên dung hợp, ta tiểu cũng không đem ngươi linh tính xóa đi. Nói xong, mục dịch tế ra một đám tinh huyết, người kia hóa thành một đạo hỏa long, bay đến Hỏa Linh bên người, sau đó đem đan hỏa uy có thể giảm xuống đi một tí. Hỏa Linh tựa hồ là hiểu mục dịch lý tứ, nó dây rủa mấy lần, phát hiện mình hoàn toàn vô pháp từ mục dịch đan hỏa trong thoát khỏi về sau, liền đành phải hướng hỏa long kia đánh tới một dịch tinh huyết biến thành hỏa long cùng hỏa linh bản thể lập tức giao hòa một mảnh mới đầu cái này hai cỗ hỏa chân nguyên bài xích lẫn nhau rất khó dung hợp nhưng theo một dịch huyết dịch từng chút từng chút thẩm thấu hai người thời gian dần trôi qua cũng hóa thành một đoàn gần nửa ngày về sau hỏa linh bản thể đã có hơn phân nửa bị mục dịch huyết dịch chỗ đồng hóa còn dư lại một bộ phận chỉ cần thêm chút thời gian cũng có thể triệt để đồng hóa bởi như vậy chỉ cần mục dịch tâm niệm vừa động thông qua huyết dịch cảm ứng có thể điều khiển hỏa linh Hỏa linh nếu là phản kháng, mục dịch cùng lắm thì lãng phí một ít tinh huyết, có thể trong nháy mắt đem hỏa linh linh tính xóa đi. Đừng có gấp. mục dịch cười nói, đợi ta muốn tỏa hóa, hoặc là phải phi thăng tiến giới, không dùng đến ngươi thời điểm, ta liền sẽ trả ngươi tự do, cũng giúp ngươi tăng tiến bản thể chân nguyên. Dù sao ngươi ở đây tu tiên giới cũng không biết ngây người bao lâu thời gian, nhân loại chúng ta tu tiên giả cả đời đối với ngươi mà nói, chỉ là không có ý nghĩa ngắn ngủi thời gian hơn nữa ta cũng sẽ không ngừng giúp ngươi tăng trưởng chân nguyên thực lực đây đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ duyên mục dịch nói xong liền đem kim đan hỏa linh đã thu vào trong cơ thể người kia linh tính bình thường hoàn toàn sẽ không đối mục dịch tạo thành phiền thoái mà hắn biến ảo thần thông nếu là dùng đến diệu dụng có thể vì mục dịch lập nhiều đại công đúng rồi mục dịch nhận lấy hỏa linh về sau thông qua bản thân thần niệm hướng nó hỏi ngươi cũng đã biết cái này vạn bảo cốc bên trong có nguyên hỏa thuộc tính bảo vật Hỏa Linh tại đây vạn bảo cốc không biết ngây người bao nhiêu năm, nếu quả thật có bảo vật gì, nó hơn phân nửa có thể biết một ít manh mối. Hỏa Linh rồi lại trầm mặc bất động, không có chút nào tỏ vẻ dường như không hiểu mục dịch gì tứ. Mục Dịch khép cười một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, liền đem Hỏa Linh tế ra bên ngoài cơ thể. Hỏa Linh sững sở, vừa muốn chạy trốn, mục Dịch huyết mạch hơi động một chút, Hỏa Linh lại ngoan ngoãn về tới mục Dịch trong cơ thể. Như thế nhiều lần mấy lần về sau, mặc dù mục Dịch đem Hỏa Linh tế ra bên ngoài cơ thể lúc Hỏa Linh cũng không hề chạy loạn, nó biết rõ đây là phí công. Một dịch tế ra một đám đến từ cực hỏa của Thiên Địa Cực Hỏa Tinh Túy Hỏa Chân Nguyên, đưa đến Hỏa Linh phụ cận. Đối với Hỏa Linh mà nói, loại này tinh túy chân nguyên chi khí chính là nó đại bổ đan. Hỏa Linh tham dò vài cái, nhưng mà liền huyễn hóa ra một miệng mở lớn, đem cái này sợi hỏa chân nguyên nuốt vào bản thể ở trong. Chỉ là gần nửa canh giờ, Hỏa Linh liền đem sợi chân nguyên luyện hóa, Hỏa Linh lập tức cũng hoạt bát rất nhiều, vây quanh mục dịch không ngừng bay múa thỉnh thoảng biến thành các loại hình thái trong chốc lát là chu tước trong chốc lát là một cái linh tuyển trong chốc lát là một gốc cây hòa thụ trong chốc lát còn hóa thành cái tiên phong đạo cốt cầm trong tay ba thước xích kiếm râu bạc trắng lao đầu thậm chí còn sẽ biến thành một dịch bộ dáng dọa một dịch nghệ dự mục dịch phỏng đoán nói mấy thứ này có lẽ đều là hỏa linh tiếp xúc qua đấy chỉ cần hỏa linh tiếp xúc qua đồ vật nó có thể trông rất sống động hiện hóa ra đến lao nhân kia là ai nhìn quần áo và trang sức cách lăn mặc như là trong truyền thuyết thượng cổ tu tiên giả, mục dịch tâm niệm vừa động mà hỏi. đáng tiếc, hỏa linh giống như không có nghe hiểu một dịch câu hỏi, nó tiếp tục vây quanh một dịch bay múa. mục dịch tiếp tục tế ra một đám tinh túy hỏa chân nguyên, khiến hỏa linh thôn phệ luyện hóa. hỏa linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. lúc này đây nó không chút do dự liền đem hỏa chân nguyên nuốt vào bản thể bên trong, không có chút nào sợ hãi. nó lại tiếp tục biến ảo thành các loại hình thái, các loại nó lần nữa biến thành lão giả râu bạc trắng bộ dáng lúc. Một dịch vội vàng hô lớn vài tiếng, hướng nó liên tục ngón tay đi, cũng biểu hiện ra một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lúc này đây, không biết hỏa linh có phải thật vậy hay không minh bạch một dịch lý tứ, nhưng nó cuối cùng là đã có phản ứng. Hỏa linh ở giữa không trung nhoáng một cái, hóa thành một chỉ hỏa tiễn, đầu mũi tên chỉ hướng trong sơn cốc một chỗ, giống như có hy vọng. Một dịch mừng rỡ trong lòng, lúc này liền dựa theo hỏa linh chỉ thị phương hướng, chậm rãi bay đi. Trên đường đi, một dịch có mấy lần cố ý đi nhầm phương hướng kết quả hỏa linh kia vội vàng liên tục lắc lư nhắc nhở mục dịch nó biến thành hỏa tiễn mũi tên thủy trung kiên định chỉ vào một chỗ mục dịch có thể khẳng định hỏa linh muốn mang hắn đi một chỗ mà không phải loạn ngón tay một thông mục dịch cùng theo hỏa linh tại trướng khí bao phủ vạn bảo cốc thành thạo kính một ngày một đêm đó cũng không phải nói mục dịch bay ra rất xa thật sự là bởi vì vạn bảo cốc bên trong nguy cơ dầu dếm thỉnh thoảng đều có hung linh xuất hiện mục dịch không thể không tiêu phí đại lượng thời gian rất xa lách qua những thứ này hung linh Tuyệt đại bộ phận hung linh đều là thập phần ngốc trệ, chỉ cần một dịch không chủ động tới gần chúng nó, xâm phạm chúng nó lãnh địa, chúng nó sẽ thành thành thật thật nhẹ nhàng tại chỗ cũ, cũng có số ít hung linh, cực kỳ xâm phạm tính, rất xa liền chủ động hướng một dịch công tới, hoặc là xoáy lên đầy trời cùng xa, hoặc là nổi lên cơn sóng gió động trời. Vì đối phó những thứ này đến vô ảnh đi vô tung hung linh, mục dịch cũng là thi triển không ít thủ đoạn, nhưng là có chút hung linh gặp thủy tức thì sinh, căn bản vô pháp giết chết mục dịch cuối cùng vẫn là bằng vào liên tục thi triển hỏa diễm sĩ si không gian thần thông rất xa chạy trốn bỏ qua rồi cái kia chút ít chán ghét phiền toái hung linh mục dịch âm thầm ngạc như nói cái này vạn bảo cốc thật sự là một cái địa phương kỳ lạ tu tiên giới niên đại đã lâu nơi cũng không tại số ít nhưng chỉ sợ cũng chỉ có cái này vạn bảo cốc bên trong mới có thể đản sinh ra nhiều như thế hung linh phí hết không ít công phu mục dịch rốt cuộc tại hỏa linh dưới chỉ thị đi tới một mặt vách núi trước hỏa linh biến thành hỏa tiễn dừng ở nơi này Mũi tên trực chỉ vách núi. Chính là trong chỗ này. Mục Dịch lập tức có chút thất vọng, hắn đã cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần, hoàn toàn không có phát hiện nơi này có chỗ đặc thù gì, đừng nói gì đến thượng cổ tu tiên linh giả, hỏa thuộc tính bảo bối. Mục Dịch thò tay tại trên vách núi đá chậm rãi sờ soạng, không được tế ra thần niệm thăm dò, không có phát hiện cái này trên vách núi đá nham thạch có cái gì khả nghi địa phương. Thế nhưng là, Hỏa Linh rồi lại kiên định chỉ hướng nơi đây, không chút sức mẹ. Mục Dịch dứt khoát giơ lên vung tay lên, một đường hỏa long bay ra doanh tại trên vách núi đá lập tức ánh lửa văng khắp nơi mảnh đá bay tán loạn cái kia cứng rắn nguyên so với nham thạch vách núi bị mục dịch đánh ra một cái hố to chương 239, lại quay về huyền nghĩa môn còn không có cái gì không tầm thường địa phương a mục dịch cẩn thận xem xét trên vách núi đá trần trụi hố đá vẫn không có tìm được manh mối hỏa linh này có thể hay không lầm mục dịch không chỉ có nghi hoặc nhìn về phía hỏa linh hỏa linh vẫn đang chỉ hướng vách núi Bất quá tại một dịch xem ra về sau, nó vừa giận lóe lên hình thái một bên, từ một cái hỏa tiện biến thành một cái biển lửa, hơn một trượng lớn nhỏ, còn phát ra nhàn nhạt ánh lửa, giống như một mặt hình cầu tấm gương. mục dịch chứng kiến hỏa linh mới biến hóa ra hình thái về sau, thì Thào nói ra, chẳng lẽ nó là muốn nói, cái này có một mặt hỏa kính pháp bảo. mục dịch lại là đưa tay một trường đem vách núi hô đá hoành sâu hơn không ít. Bên trong vẫn đang chỉ là nham thạch, càng ngày càng cứng rắn nhâm thạch. Hỏa linh khẩn trương nó một sẽ biến thành tấm gương, một sẽ biến thành hỏa tiễn, thủy trung chỉ hướng vách núi. Mục Dịch dừng tay, hắn cảm thấy hỏa linh là muốn nói cho nó biết một ít tin tức. A, đây không phải là tấm gương, là truyền tống màn sáng. Mục Dịch đông nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến, hỏa linh y tứ nhất định là nói nơi này có cái truyền tống màn sáng. Có truyền tống màn sáng, thì có pháp trận cấm chế, cẩn thận tìm xem. Mục Dịch vội vàng tại bốn phía tìm kiếm đứng lên, đương nhiên vẫn là không tìm ra manh mối. Bất quá Mộc Dịch cảm thấy ý tưởng hay đi, liền không tiết huyết mạch chân nguyên kích phát âm dương thần mục, tiếp tục điều tra. Làm như vậy, chẳng những hao phí huyết mạch chân nguyên, đối Mộc Dịch nhãn mạch cũng là thật lớn khảo nghiệm, tuy rằng Mộc Dịch đã sớm nhãn mạch đại thành, nhưng tối đa chỉ có thể kiên trì sử dụng âm dương thần mục 4 phần chi thời gian một nén nhang, sẽ hai mắt chua mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi cá biệt canh giờ, mới có thể tiếp tục sử dụng. Như thế không ngại cực khổ một phen cẩn thận thăm dò về sau, Mộc Dịch rốt cuộc phát hiện nơi đây núi đá cùng mặt đất ở chỗ sâu trong hoàn toàn chính xác có bảy ra trận pháp dấu vết chỉ là trận pháp này dấu vết rất nhạt rất nhạt tỏa ra chân nguyên pháp lực hầu như cùng chung quanh thiên địa nguyên khí độc nhất vô nhị vì vậy rất khó làm cho người ta phát giác ra được không hề nghi ngờ đây là thập phần cao minh trận pháp tuyệt đối là cao thủ bố trí đến đấy thế nhưng là phải có tương ứng pháp bản trận khí mới có thể kích phát nơi đây pháp trận mới có thể đem truyền tống màn sáng bày bịa ra sau đó truyền tống đến cái nào đó địa phương bí ẩn Không có pháp bản, coi như là mục dịch biết rõ trận pháp này vị trí, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như phá hư cái này pháp trận, sẽ vĩnh cửu phá hư truyền tống màn sáng, càng không khả năng khiến mục dịch tiến vào truyền tống màn sáng sau bí cảnh bên trong. Biết rõ ràng điểm ấy về sau, mục dịch than nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút tiếc hận. Mục dịch thở dài, xem ra ta đúng là vẫn còn cùng cái kia bí cảnh vô duyên. Cái này tối thiểu là ngàn vạn năm trước Pháp trận đi cũng không biết cái kia trận bàn rơi mất nơi nào nói không chừng đã sớm bị hủy, bởi như vậy, cái này bí cảnh liền vĩnh viễn phong ấn tại thế gian một cái trong góc. Loại tình huống này tuyệt không phải hiếm thấy, sự thật chiếm, các thời kỳ tu tiên giả vô số, đại năng giả cũng số lượng cũng không ít, trong bọn họ đại đa số mỗi người đang ngồi hóa hoặc trước khi phi thăng đem bảo vật để lại cho đệ tử hậu bối các loại truyền nhân, cũng có không ít người, thiết lập bí cảnh cơ quan đem một thân đoạt được lưu cho về sau người hữu duyên Nhưng mà, thường thường là phủ đầy bụi vạn năm cũng không có người phát hiện. Hôm nay địa phương bí ẩn, sẽ bị hậu nhân phát hiện xác suất không đến một phần vạn. Trong tu tiên giới tuy rằng thỉnh thoảng đều có nghe đồn chảy ra, nói là phát hiện cái gì thượng cổ động phủ, nhưng cùng tất cả thượng cổ động phủ số lượng so sánh với, vẫn là không có ý nghĩa, tuyệt nhiều hơn mấy di tích cổ, cùng nơi đây bí cảnh giống nhau, cũng còn ẩn sâu trên thế gian một chỗ. Được rồi. mục dịch mỉm cười, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi tìm không thấy biện pháp về sau. Chỉ có thể buông tha cho. Nhưng còn có địa phương khác có bảo vật. Một dịch hướng hỏa linh hỏi. Thế nhưng là hỏa linh thủy trung kiên định chỉ hướng nơi đây, dường như nghe không hiểu một dịch mà nói. một dịch bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải đem hỏa linh cũng đã thu vào trong cơ thể. Nên ly khai nơi này. một dịch tại vạn bảo cốc bên trong không có phát hiện gì khác lạ. Trên thực tế, có thể được đến cái này chỉ hỏa linh. Mục dịch đã hết sức hài lòng rồi dù sao tuyệt bao nhiêu mấy đan sĩ đều là hai tay trống chân mà quay về thậm chí còn có người xui xẻo gặp ngoài ý muốn. mục dịch nghĩ đến nếu như trực tiếp bay trở về nguyễn hà tông nói không chừng ở nửa đường trên sẽ gặp gặp lý tam chặn đường người này không biết có thể hay không có cái gì quỷ dị thủ đoạn khắc chế hắn hỏa diễm xí không gian thần thông vì lấy phòng ngừa vắng nhất mục dịch quyết định tạm tránh đầu sóng ngọn gió dù sao lý tam thế nhưng là nguyên đan kỳ đan sĩ Năm đó từng tại lấy ít địch nhiều dưới tình huống kích thương mục dịch sư phụ từng cái hư đan kỳ ngại tự nhiên, mục dịch làm làm một cái vừa mới tiến cấp kim đan kỳ đan sĩ, tốt nhất còn là không muốn cùng cao ra bản thân hai cái tiểu cảnh giới cao nhân xung đột chính diện. Đan sĩ ba cái tiểu cảnh giới, kim đan kỳ, hư đan kỳ, nguyên đan kỳ, từng cảnh giới ở bên trong, đan sĩ chỗ luyện hóa kim đan đều có rõ ràng bất động, thần thông tự nhiên cũng là có rất lớn cái mị. Mục dịch suy nghĩ một chút về sau, liền có chú ý Dứt khoát trở về Vô Lượng Sơn Mạch cùng một chỗ. Mục Dịch đã đáp ứng Giang Nhất Mặc, có thời gian sẽ quay về Huyền Nghĩa môn tụ lại, đồng thời, hắn đã là đan sĩ tu vi, cũng có năng lực đi Vô Lượng tông đi một chuyến, thuận tiện tìm một chút bảnh lao tổ lưu lại tàng bảo các. Mục Dịch suy nghĩ một chút, cảm thấy cái phương án này thập phần có thể thực hiện. Vô Lượng Sơn Mạch cùng Huyền Hà tông tại bất đồng phương vị, cái kia Lý Tam cho dù có thông thiên trí tuệ, cũng không có khả năng đoán được Mục Dịch hành vi lộ tuyến, sớm làm tốt mai phục. Một dịch lạng yên bay ra cái mảnh này sân cốc sau đó hướng vô lượng sơn mạch phương hướng bay đi hôm nay hắn đã là kim đan kỳ tu vi phi hành tốc độ cực nhanh hơn nữa có thể bay vô cùng cao không sợ không chung khả năng gặp phải yêu cẩm cũng không sợ không chung cực kỳ rét lạnh cùng mỏng manh thiên địa nguyên khí mục dịch căn cứ nhật nguyện phân biệt phương vị một đường tại trên tầng mây phi hành tự nhiên cũng chưa nói tới xem xét dưới thân cái mảnh này bao la mở mịt đại địa cảnh sắc mấy ngày về sau hắn thuận lợi đi tới vô lượng sơn mạch Trên đường đi, Mục Dịch không có gặp được chút nào phiền toái cùng trở ngại, cái kia Lý Tam quả nhiên không có canh giữ ở con đường này tuyến phụ cận. Dựa theo giang nhất mặc theo như lời, huyền Nghĩa Môn vẫn đang tại địa chỉ cũ xây dựng lại, vì vậy Mục Dịch quen việc dễ làm liền đi thẳng tới huyền Nghĩa phong trên. Vừa rơi xuống tại đỉnh núi lên, Mục Dịch liền cảm nhận được một cỗ tinh túy thiên địa nguyên khí, lập tức thầm khen một tiếng. Chỗ này không lớn trên ngọn núi xuống, đã gieo trồng không giới nghìn gốc tụ linh thụ cây. Đổi có vài chục tòa nhà lầu các mọc lên san sát như rừng tại linh thụ giữa So sánh với nhiều năm trước huyền Nghĩa Phong Nơi đây không thể nghi ngờ là phồn hoa rất nhiều Một cái cao nhân từ trên trời giáng xuống Canh giữ ở huyền Nghĩa Môn Sơn Môn Chỗ hai gã đệ tử tự nhiên chú ý tới việc này Bọn hắn vội vàng nên đón tiến lên đây Một mực cung kính không người tư truy Cũng há miệng nói ra Tiền bối đại giá quang lâm buồn môn Lệnh buồn môn vẻ vàng cho kẻ hèn này Không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào Đi vào buồn môn có chuyện gì quan trọng chỉ giáo. Lần này Văn Châu Châu lời khách sáo, hẳn là Giang nhất Văn Giang đạo hữu dạy các ngươi a. Mục Dịch mỉm cười. Hai gã đệ tử sững sở, cũng lập tức ngồi thẳng lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mục Dịch. Lập tức, hai người sắc mặt một luyến, kinh hỉ cùng đến, là Mục trưởng lão. Các ngươi nhận ra bản thân. Mục Dịch thoáng ngạc nhiên, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua cái này hai gã đệ tử. Đúng, Mục trưởng lão bức họa liền treo ở bổn môn bái sư trong nội đường phàm là bổn môn đệ tử đều có may mắn thấy tham viếng qua một trưởng lao bức họa một gã đệ tử đáp sau đó hưng phấn đem một dịch lĩnh vào tông môn một người đệ tử khác tức thì xuống dưới thông báo một lát sau huyền nghĩa môn môn chủ giang nhất văn mang theo một chúng tu sĩ tu đồ đến trong đại điện bái kiến một dịch náo nhiệt vô cùng nghe nói một đạo hữu đã trở về giang nhất văn chưa tiến vào trong điện liền cao hứng la lớn hắn nhìn thấy một dịch về sau vừa mừng vừa sợ quả nhiên là một đạo hữu, a không, là một tiền bối. Một tiền bối quả nhiên đã luyện hóa kim đan. Vạn bối nghe được ra mọi truyền âm tin tức, còn một mực không thể tin được. Chúng ta còn là tiếp tục sử dụng trước đây xương hô đi. Một dịch mỉm cười, người nơi này cùng vật, đều cho hắn một loại có chút cảm giác thân thiết. Ngoại trừ Giang Nhất Văn bên ngoài, còn có vài tên cố nhân, một dịch cũng đều biết. Tham kiến một tiền bối. Một nam một nữ hai gã trung nhân nhân, hướng một dịch bài nói. mục dịch có chút kinh ngạc nói. Hoàng Đạo hữu, hoàng phu nhân, các ngươi rõ ràng đã ở Huyền Nghĩa môn, nhị vị đạo hữu gương vỡ lại lành. Một mô cần phải chúc mừng nhị vị rồi. Hoàng gia vợ chồng hai người có chút xin lỗi cười cười, đã cảm ơn Mục Dịch, một câu gương vỡ lại lành ở bên trong, lại không biết ẩn chứa bao nhiêu chua sót chuyện cũ. Cũng may hai người này trải qua đủ loại về sau, đã hòa hảo như lúc ban đầu, hơn nữa tại Huyền Nghĩa môn đảm nhận trưởng lão, bọn họ cùng Giang thị huynh Nguyệt coi như là qua lệnh giao tình. Khí Nhi bái kiến sư phụ. Một gã thân hình cao lớn thanh niên hướng mục dịch không người tham viếng. Mười năm không thấy, A khí cao lớn thiệt nhiều, hơn nữa cũng đã là tích cốc kỳ tu vi. Xem ra những năm này trên tu hành không có lười biếng A. mục dịch mỉm cười, khen ngợi vài câu. Mặt khác còn có vài tên tu sĩ, một tên trong đó từng là huyền nghĩa môn đệ tử, gọi là A chỉ, còn có vài tên mục dịch rồi lại không biết, hẳn là giang thị huynh mội hảo hữu. Hôm nay huyền nghĩa môn, chỉ là tu sĩ thì có bảy tám người nhiều. Tu đồ đệ con càng có gần trăm người, coi như là một cái thập phần áo nhiệt tiểu hình tông môn rồi. Hôm nay Huyền nghĩa môn bên trong càng là xuất hiện một gã đan sĩ cao nhân. Nếu như đem việc này tuyên dương ra ngoài, Huyền nghĩa môn nhất định tên tuổi càng tăng lên, thậm chí có thể đưa thân trung đẳng tông môn hàng ngũ. Giang Nhất Văn đại hỉ ngoài liền nghĩ muốn rộng rãi mời các lộ tu sĩ, trắng trợn chúc mừng một phen, lại bị một dịch lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. mục dịch chỉ là đã tiếp nhận những đệ tử kia thăm viếng về sau, liền phân phó Giang Nhất Văn cần phải không muốn lộ ra hắn đã luyện hóa kim đan cũng đi vào huyền nghĩa môn sự tình. mục tiên bối tựa hồ hưu nan ngôn chi ẩn giang nhất văn thăm dò mà hỏi mục dịch khẽ lắc đầu thở dài cũng chưa nói tới cái gì nan ngôn chi ẩn hôm nay mục mộ tuy rằng đã là đan sĩ nhưng ở cái này trong tu tiên giới vẫn như cũ chỉ là khó khăn lắm tự bảo vệ mình hơn nữa mục mộ còn đắc tội không ít thực lực cường đại hơn tồn tại vì để tránh cho thai họa hồ cá huyền nghĩa môn tốt nhất không muốn cùng mục mộ phụ lên quá khẩn mật liên hệ Chỉ cần khiến tông môn khác biết rõ, huyền nghĩa môn có thần bí đan sĩ âm thầm ủng hộ là được, không muốn tương lai một thân phận vô cùng tuyên dương. Vâng. Gia muội biết rõ mục tiền bối đều muốn ít xuất hiện làm việc, vì vậy chúng ta cũng một mực không có đem mục tiền bối bày ở ngoài sáng. Giang Nhất văn nhẹ gật đầu, đáp ứng. Đúng rồi, Hoàng Phu Nhân, không biết có hay không thuận tiện cùng ngươi một mình nói chuyện. mục dịch đống nhiên nói ra. chương 240, manh mối Hoàng Phu Nhân sững sở, lập tức nhẹ gật đầu nói ra không biết tiền bối có chuyện gì phân phó mục dịch mỉm cười cũng không trả lời hắn hướng giang nhất văn đám người nhìn thoáng qua giang nhất văn các loại lập tức thức thời thối lui ra khỏi gian phòng này nội đường hãn tử họ hoàng còn có chút do dự giang nhất văn cởi truyền âm nói ra đi thôi hoàng huynh mục tiền bối nếu như không muốn khiến ta các loại biết được tự nhiên với hắn nguyên nhân năm đó mục tiền bối từ chối nhã nhặn ra mọi việc hôn nhân chẳng lẽ còn sẽ đoạt phu nhân của ngươi hay sao Bị giang nhất văn như vậy một lớn thú, hắn tử họ hoàng hơi có chút xấu hổ, vội vàng cũng cùng theo lui ra. mục dịch thả ra thân nghiệm, biết rõ tất cả mọi người rời xa nơi này nội đường về sau, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Hoàng Phu Nhân, người đi theo bành lao tổ có một đoạn thời gian, cũng biết hắn thân nhất tin người là người nào. Bành lao tổ, hắn không phải là bị một tiền bối mời tới cao thủ giết chết đến sao. Cái kêu đoạn thời gian, là thiếp thân không đành lòng nhớ lại thời gian. Hoàng Phu Nhân lúc nói chuyện thần sắc cảm đạo Hiển nhiên không muốn nói điểm sự tình. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, Bành Lao tổ hoàn toàn chính xác đã chết, Hoàng Phu Úi nhân không cần lo lắng. Chỉ là việc này đối mục mẫu có chút trợ rút, vì vậy còn cần phải mời Phu Úi nhân kỹ càng báo cho biết. Nói xong, Mục Dịch lấy ra một vạn tinh thạch, giao cho Hoàng Phu Úi nhân, coi như trả thù lao. Vạn không được, Hoàng Phu Úi nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt, thiếp thân nào dám nhận lấy nhiều như vậy tinh thạch. Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ. Một dịch thập phần coi trọng việc này, về tình về lý, nàng đều vô pháp từ chối. Hoàng phu Ú nhân nói ra, tiền bối có lời gì, cho dù vẫn ăn, ăn rồi, thiếp thân nhất định biết nguyên không nói, nói nguyên vô cùng. Về phần Bành lão tổ người này, hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, đối người bên cạnh đều là bán tín bán nghi, muốn nói hắn thân nhất tin, chỉ sợ chỉ có hắn hai gã hậu nhân từng cái Vũ thiếu gia cùng Y thiếu gia, trong đó Uy thiếu gia mặc dù bất thành khí, nhưng vẫn lưu lại vô lượng tông Bành lao tổ bên người, đổi lấy hắn niềm vui đáng tiếc hai người này đều chết hết mục dịch thẳng thắn nói trừ bọn họ ra hai người bên ngoài còn có ai khả năng nhất biết được bảnh lao tổ bí mật cái này muốn xem là bí mật gì tiền bối cuối cùng muốn hỏi cái gì hoàng phu U nhân hoang mang hỏi ngược lại mục dịch biết rõ nếu như không nói rõ ràng rất khó hỏi ra một ít manh mối hắn suy nghĩ một chút liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi bảnh lao tổ thân là nhất môn chi chủ kinh doanh vô lượng tông mấy trăm năm có lẽ thân gia xa xỉ hoàng phu U nhân có từng nghe nói hắn là có phải có cái tàng bảo cát, tàng bảo cát. hoàng phu Úi nhân lắc đầu, bực này cơ mật lớn sự tình, hắn là quả quyết sẽ không nói với thiếp thân. trong mắt hắn, thiếp thân các loại bất quá là cung cấp hắn đùa bỡn thái bổ lô đỉnh mà thôi, địa vị sẽ không so với một cái linh sủng cao hơn. điểm này mục dịch cũng có thể đoán được. hắn ngước mày, lại hỏi, cái kia bảnh lao tổ sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngươi là hay không quen thuộc. hắn như thường ngày đều làm mấy thứ gì đó, đi qua những địa phương kia. hoàng phu Úi nhân đáp. Điểm này tiếp thân ngược lại là biết rõ một ít, lúc ban đầu vài năm, hắn đôi thiếp thân vẫn có chút sùng ái, vì vậy thiếp thân có thể cả ngày làm bạn trái phải. Bành lao tổ chức kia mấy lần trùng kích hư đan kỳ cảnh giới không có kết quả, về sau dứt khoát buông tha cho tu hành. Hắn chỉ là mỗi ngày sáng sớm ngồi xuống một canh giờ, sẽ không lại tu hành. Vào ban ngày hắn thường đi vô lượng tông tất cả nhà dò xét, vô lượng tông phần lớn tài vật, nặng đại tông môn sự vụ, đều do hắn tự mình quản lý, có đôi khi hắn tâm huyết dâng trào còn sẽ đích thân chỉ điểm uy thiếu ra tu hành. Bất quá mỗi lần hắn chỉ điểm sau đó đều muốn giận dữ, tức giận mắng uy thiếu ra không nên thân. đã đến ban đêm, hắn liền cùng mấy cái thiếp tùy tùng pha trộn, thiếp thân gặp qua không ít hoang đường tình cảnh. nói đến đây, hoàng phu U nhân sắc mặt trở nên hồng. cũng may một dịch cũng không có như vậy sự tình nghe ngóng thêm nữa chi tiết. nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ra ngoài, nói là đi bái phỏng những thư khác đan sĩ thông đạo, huyền hà tông chính là hắn thường đi địa phương có mấy lần thiếp thân cũng cùng đi trái phải nhưng mà hắn cùng với cái kia chút ít đan sĩ nói chuyện với nhau lúc thiếp thân thường thường cần lảng tránh nội dung cụ thể liền không được biết rồi mục dịch nghe vậy như mày hắn hoàn toàn không có nghe được hữu dụng manh mối hỏi hắn cái này bành lao tổ có hay không có đặc thù nơi đi nói thí dụ như hắn mỗi lần muốn đi vô lượng tông cái nào đó phân đường hoặc ngọn núi lúc dù sao vẫn là muốn tránh đi thai mắt một mình hành động hoàng phu nhân đau khổ suy tư một phen lắc đầu nói ra cái này ngược lại là không có hắn tại trong vô lượng tông hành động rất hỉ hoan dẫn một nhóm lớn người tùy thời nghe hắn răn dạy phân phó thiếp thân cũng thường bạn trái phải chưa từng gặp hắn một mình hành động vô lượng tông tài vật đâu tuyệt bút số lượng tinh thạch đều là bành lao tổ tự mình thu lấy sao hắn lại giấu ở ở đâu mục dịch tiếp tục truy vấn hắn đều đã thu vào càn khôn đại ở bên trong sau đó liền không biết tung tích có lẽ hắn một mực tồn tại tại càn khôn đại bên trong có lẽ cất chứa đến địa phương khác Hoàng phu nhân đôi mi thanh tú ngưng lại, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, nói ra, lại nói tiếp, hoàn toàn chính xác có một việc không giống bình thường. A, chuyện gì? Mục dịch tinh thần chấn động. Đó là mỗi năm đầu năm, bành lao tổ vào ban ngày vừa lấy đi vô lượng tông tuyệt bút tinh thạch, buổi tối cũng không có khiến thiếp thân hầu hạ. Ngày thứ hai, thiếp thân hướng hắn vẫn ăn lúc, thích hợp gặp hắn chính cao hứng hướng uy thiếu ra lời nói, cũng không có lãng tránh thiếp thân. Thiếp thân ở một bên nghe được. Nguyên lai bành lao tổ vừa mới đã nhận được một viên yêu đan, hắn cổ vũ uy thiếu gia nói nếu là hắn có thể trước một bước tu luyện tới cố nguyên kỳ đại viên mãn cảnh giới, liền có thể đem yêu đan lưu cho hắn, trợ giúp hắn luyện hóa kim đan. Yêu đan. mục dịch hơi sướng sở, thật sự là hắn tại bành lao tổ di vật trong đã tìm được một viên yêu đan. Nói như vậy, hắn là trong một đêm đạt được yêu đan đấy. Lúc nửa đêm, cũng không có gặp được hảo hữu, rất không có khả năng là thông qua giao dịch đạt được nhiều như vậy nửa liền là thông qua săn giết yêu thú đạt được yêu đan ngươi nói là bành lao tổ đêm hôm đó đi yêu cốc mục dịch dùng mình nói trong yêu cốc hoàn toàn chính xác khả năng có kim đan tu vi yêu thú qua lại đúng vậy thiếp thân lúc ấy cũng là như vậy suy đoán hoàng phu nhân nhẹ gật đầu nói như vậy đan sĩ là không cho phép tiến vào trong yêu cốc săn giết yêu thú đấy trừ phi là gặp cùng cấp bậc cường giả lớn yêu thú mới có thể ra tay nếu không trong yêu cốc tứ cấp phía dưới yêu thú đã sớm bị cái kia chút ít đan sĩ tàn sát giả ma ấn giết không còn đổi thành tuyệt bút tuyệt bút tinh thạch mà trong yêu cốc cũng rất ít có kim đan yêu thú qua lại sự tích ít nhất một dịch ở chỗ này tu luyện cái kia vài năm chưa từng nghe nghe thấy cái kia là chuyện khi nào một dịch trong lòng khẽ động mà hỏi khi đó thiếp thân mới vừa tiến vào vô lượng tông không đến một năm hoàng phu Úi nhân nói ra một tiền bối lúc kia có lẽ ngay tại huyền nghĩa môn đi không tệ mục dịch nhẹ gật đầu lúc kia Mục dịch đang tại huyền nghĩa môn bên trong tu hành, y đổ trùng kích thần du kỳ. Nếu như trong yêu cốc xuất hiện kim đan yêu thú, cái kia là bực nào lớn sự tình, Giang thị huynh muội cùng mục dịch khẳng định cũng sẽ nghe được một ít tiếng gió. Nhưng mà, việc này mục dịch hoàn toàn không biết rõ tình hình, điều này nói rõ, phát hiện kim đan yêu thú không lâu sau, bành lao tổ liền ra tay đem yêu thú giết chết, khiến chuyện này không có tuyên dương ra ngoài. Bất quá giết chết kim đan yêu thú, bảo hộ trong yêu cốc săn yêu tu sĩ An Nguy. Này làm sao nói cũng là vì dân trừ hại ánh sáng trói lọi sự tích, lấy bành lao tổ hảo đại hỷ công, xưng bá một phương tính cách, vì cái gì sẽ không trắng trận tuyên dương việc này. Chứ phi, bành lao tổ không muốn làm cho người biết rõ, hắn đi yêu cốc. Nói một cách khác, bành lao tổ tại trong yêu cốc, khả năng còn có cái khác bí mật, mà hắn giết chết kim đan yêu thú, nói không chừng chỉ là vừa đúng gặp được, thuận tay diệt chi. Báo trước nhớ tới bành lao tổ ngày đó vào ban ngày vừa thu một số lớn tinh thạch, mục dịch phỏng đoán vành lao tổ tàng báo cát có khả năng ngay tại trong yêu cốc bởi như vậy mặc dù là bên người đệ tử cũng rất khó nhìn thấu mục dịch đem manh mối từ đầu dư vị một lần lại hướng hoàng phu Úi nhân tra hỏi vài câu trở nên cảm thấy bản thân phỏng đoán khả năng không nhỏ đa tạ hoàng phu Úi nhân bẩm báo những thứ này tinh thạch mời phu Úi nhân nhận lấy bất quá một mộ hôm nay yêu cầu sự tình kính xin phu Úi nhân không muốn nói cho người khác mục dịch chứa cười nói vâng thiếp thân không dám Hoàng phu Ú nhân nhận lấy tinh thạch, cao hứng rời đi. Hoàng phu Ú nhân đi rồi, mục dịch lâm vào con trầm âm. Yêu cốc không nhỏ, nên từ chỗ nào điều tra lên. Mục dịch như mày. Cũng may mục dịch từng ở đằng kia trong yêu cốc săn yêu đã lâu, đối cái kia yêu cốc có thể nói là hết sức quen thuộc. Mục dịch nghĩ đến, tàng bảo các chỗ, không thể nào là tu sĩ tu đồ thường đi săn yêu địa điểm, bởi như vậy, rất có thể sẽ có người đánh vỡ bành lao tổ ra vào tàng bảo các lúc tình cảnh cũng không thể nào là thanh tùng cương sau cái kia mấy khu vực, mục dịch từng tại chỗ đó chẳng phân biệt được ngày đêm săn yêu, chưa bao giờ gặp được qua bành lão tổ bực này cao nhân. Đem những địa điểm này từng cái bài trừ về sau, chỉ còn lại mấy chỗ yêu cốc cấm địa. Cái gọi là cấm địa, chính là chỉ khả năng có kim đan yêu thú qua lại địa phương, hoặc là yêu thú xào huyệt tập trung chỗ, tính nguy hiểm thật lớn, đã liền lúc trước có thể đơn giản giết chết tứ cấp yêu thú mục dịch, cũng không dám tự tiện xông vào Hôm nay Mục Dịch đoán được trong cấm địa khả năng khác có huyền cơ. Hơn nữa chính hắn cũng đã là đan sĩ tu vi đi yêu cốc cấm địa tìm tòi, hoàn toàn có thể thực hiện. Đi trước trong yêu cốc tìm một chút, nếu như thực đang không có manh mối, lại đi vô lượng tông tìm hiểu tiếng gió. Mục Dịch nghĩ như thế đến. Hôm nay vô lượng tông chỉ có hai ba tên tu sĩ toạ chấn, hoàn toàn không thể cùng Mục Dịch như vậy đan sĩ chống lại, chỉ cần Mục Dịch nguyện ý, hoàn toàn có thể đem vô lượng tông từ trên xuống dưới đều lật qua cha rõ mấy lần. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, bành lao tổ ban đêm đi yêu cốc, có lẽ là vì tranh thai mắt của người, có lẽ là mở ra cái này tàng bảo các lúc khác có huyền cơ, cần tại ban đêm tiến hành. Ngày hôm nay màu không còn sớm, ta dứt khoát nhiều chờ một lát, vào đêm sau lại đi chỗ đó yêu cốc điều tra. Sau đó, lợi dụng trong khoảng thời gian này, mục dịch tại A Khí cùng Giang Nhất Văn đám người cùng đi xuống, tại huyền Nghĩa Môn đi thăm một phen. Huyền Nghĩa Môn tự nhiên lúc cường tráng lớn thêm không ít, hơn nhiều rất nhiều lầu các kiến trúc. Bất quá một dịch ngạc nhiên chứng kiến, cái kia tụ linh thụ viên trong đã từng thập phần thuộc tính nhà gỗ nhỏ, vẫn còn đang chỗ cũ. a khi nói ra, sư phụ, cái này gian nhà gỗ chúng ta một mực lưu lại, mỗi ngày đều có người quét dọn thanh lý, cách mỗi nửa năm sẽ sửa chữa một phen, sư phụ có nên đi vào hay không nhìn xem. mục dịch nhẹ gật đầu, đẩy ra cửa gỗ, gặp được một cái bàn gỗ, một chút chiếc ghế, cùng một cái giường gỗ. Mấy thứ này, mục dịch đã quen thuộc lại lạ lắm, bất quá cách nhau vài chục năm. Rồi lại cảnh còn người mất giống như một giấc chiêm bao. chương 241, tầm bảo. Ban đêm, mục dịch ly khai huyền Nghĩa Môn, lạng yên không một tiếng động tiến nhập trong yêu cốc. Hoàn cảnh nơi này địa thế, mục dịch đã từng hết sức quen thuộc, vì vậy không cần bất luận kẻ nào dẫn đường. Lấy đan sĩ tốc độ phi hành, mặc dù mục dịch cố ý thu liễm khí tức pháp lực, cũng so với năm đó hắn hành động tích cốc kỳ tu sĩ lưu lạc yêu cốc lúc mau lẹ hơn. Mặc dù là ban đêm... Tuy rằng chỉ có một vòng trang khuyết vây ra nhàn nhạt kim ngân ánh sáng rực rỡ, nhưng có âm dương thần mục tương trợ mục dịch, vẫn đang có thể đem cảnh vật chung quanh từng chút một chi tiết cùng thiên địa nguyên khí biến hóa rất nhỏ được biết tại tâm. Huống chi, mục dịch trong tay còn có như vậy tàng bảo các lệnh bài, có vật ấy nơi tay, tìm được tàng bảo các sẽ phải dễ dàng nhiều. Mục dịch rót vào một kia pháp lực, tiến vào tàng bảo các lệnh bài bên trong, người kia mặt ngoài phù văn bị pháp lực đều thắp sáng, lệnh bài mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Một dịch liền cầm trong tay cái này đã kích phát lệnh bài, dùng âm dương thần mục xem xét trung quanh, sau đó bay về phía mỗi một chỗ khả nghi địa phương. Chỉ cần cùng tàng bảo các gần vừa đủ, này cái đã kích phát lệnh bài, nên có thể khởi động tàng bảo các cấm chế, như vậy, tàng bảo các liền bại lộ tại một dịch trước mặt. Lại nói tiếp dễ dàng, nhưng yêu cốc lớn như vậy một khu vực, thật muốn một trượng một trượng loại bỏ, chỉ sợ mấy năm cũng không có thể hoàn thành. Vì vậy, một dịch chỉ có thể lựa chọn tính đi vài miếng cấm địa tàng bảo cắt tại đó khả năng khá lớn ngoài ra mục dịch còn đem hỏa linh thả ra khiến hắn biến ảo thành một cái hỏa tiễn mùi tên chỉ hướng hỏa linh cảm ứng được đấy thiên địa nguyên khí có chút dị thường địa phương hỏa linh chính là nguyên khí thân thể đối tại thiên địa nguyên khí cảm ứng có đôi khi so với mục dịch như vậy đan sĩ dụng thần niệm cảm ứng càng thêm nhạy cảm hơn nữa mục dịch huyết mạch cũng có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí nhất là hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí cảm ứng càng thêm cẩn thận rõ ràng hơn xa qua thần niệm cảm ứng chi tiết cái kia tàng bảo các cấm chế không nhất định là hỏa thuộc tính phát trận tại vài loại có lợi điều kiện dưới sự trợ giúp mục dịch đang tìm khắp nơi ba chỗ cấm địa sau rốt cuộc có phát hiện hắn và hỏa linh đều phát ra được khi hắn cầm trong tay tàng bảo các lệnh bài tới gần một cái hồ nước lúc bên trong hồ thiên địa nguyên khí tựa hồ có một chút như vậy chút chấn động điểm ấy chấn động cực kỳ nhỏ nếu không phải mục dịch đã là kim đàn kỳ tu vi chỉ sợ còn không phát hiện được ngược lại là hỏa linh kia rõ ràng cũng cảm ứng được đủ thấy kia tại thiên địa nguyên khí trên sự cảm ứng hoàn toàn không thua bởi mục dịch như vậy đan sĩ mục dịch không chút do dự lẻn vào trong hồ nước lấy hắn cao như vậy giai tu tiên giả tâm niệm vừa động phía dưới bên ngoài thân tự nhiên mà vậy liền tràn ra một tầng pháp cái kia chút ít hồ nước liền không cách nào xâm nhập pháp mảy may hồ nước rất sâu mục dịch một đường đi xuống hơn trăm trượng cảm ứng được một cỗ có chút mãnh liệt khí tức rõ ràng còn có yêu thú mục dịch hơi xứng sở lập tức trung quanh hồ nước kịch liệt lắc lư hình thành một cỗ vòng xoáy một cái khổng lồ bát chảo ô tặc từ đáy hồ nước bùn ra đột nhiên toát ra cái này cỗ vòng xoáy đúng là con mực xoáy lên đấy hừ một dịch hư lạnh một tiếng trong lúc đó đem thu liễm khí tức phóng xuất ra cái này vô hình khí tức rồi lại dường như có được cực lớn uy năng đem chung quanh hắn hồ nước sinh sôi bước mở mấy trượng, mà cái kia hồ nước vòng xoáy cũng bị chấn chịu ngưng tụ con mực thế mới biết đến nhân khí tức cường đại thu vi có thể so sánh nó cao hơn con mực ngược lại cũng có chút linh trí nó vội vàng há miệng một phun một đoàn nồng đậm mực nước giống như nọc độc phun ra nhanh chóng rót vào chung quanh trong hồ nước lập tức khiến mục dịch trước mắt tối xâm lại mục dịch điểm tĩnh tế ra một tầng hộ thể ánh lửa những thứ này mực nước nọc độc hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp sinh linh đại bên trong tiểu mao cầu rồi lại ngốc không thể tại nó năn nỉ xuống mục dịch đem thả ra người kia lập tức há miệng điên cuồng hút Cái kia nồng đậm mực nước nọc độc, vậy mà đều bị tiểu ma cầu nuốt vào trong bụng, cũng không biết cái này đầu không lớn tiểu ma cầu. Đến tột cùng là như thế nào nuốt vào cái này rất nhiều nọc độc đấy. Mực nước nọc độc bị tiểu mao cầu nuốt vào về sau, một dịch trước mắt khôi phục nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Cái kia con mực đã thừa cơ trốn ra trăm trượng có hơn. Mục dịch muốn đuổi giết nó, đã sớm động thủ, nhưng mục dịch rồi lại không có hứng thú đối phó cái này chỉ tam cấp yêu thú. Mục dịch đã phát hiện, ngay tại con mực gần nuốt đáy hô chỗ. Có một tảng đa lớn, phía trên có nhàn nhạt linh quang chấp động. Hơn nữa trên đa lớn, có một cái lòng bài tay lớn nhỏ khẳng ránh, từ hình dạng lớn nhỏ nhìn lên, đúng dễ dàng dung hạ một dịch trong tay lệnh bài. Đã tìm được. Một dịch đại hỷ, cũng không biết cái kia con mực là hồ này bản thảo gốc thân thì có yêu thú, còn là bành lao tổ thuần dưỡng linh sủng, cố ý thả ở đây trông coi tàng bảo cát. Một dịch tâm niệm vừa động, bên ngoài thân hộ thể ánh lửa càng lớn, làm tốt phòng họa biện pháp về sau. Mục dịch đem trong tay tàng bảo các lệnh bài, đưa vào trên đá lớn khảm trong máng. Trận, cự thạch mặt ngoài linh quang lớn trợ hiện, vậy mà nổi lên một cái hơn một trượng lớn nhỏ truyền tống màn sáng. Mục dịch không cần nghĩ ngợi chui vào màn sáng bên trong, sau một khắc, hắn hai mắt tỏa sáng. Hảo thứ nhãn. Mục dịch đứng mày, chờ hắn tập trung nhìn vào, vừa rồi trói mắt lại là vô số chồng chất như như ngọn núi tinh thạch. Ha ha, quả nhiên đi tới tàng bảo các. Mục dịch đại hỉ. Một tầng kim mang khi hắn trong đôi mắt lập lòe, hắn còn vận dụng âm dương thần mục, bởi như vậy, trong nhà đàn nếu có cái gì cơ quan cảm ấy, rất khó chạy ra hắn mắt thần. Cái này tàng bảo cát là bành lao tổ ý định ngày sau lưu cho hậu bối đấy, không có trăm phương ngàn kế thiết lập đủ loại khó khăn, chỉ cần biết rằng địa điểm, cầm trong tay lệnh bài, có thể đơn giản tiến vào. Hắn không nghĩ tới, lệnh bài sẽ rơi vào mục dịch trong tay, hơn nữa cái này che giấu cực kỳ tàng bảo các địa điểm, rõ ràng cũng bị mục dịch tìm được. Mục Dịch dò xét chung quanh, phát hiện nơi đây chỉ là một cái hơn 10 trượng vương nhà đá, không tính quá lớn. Nhà đá trên vách tường hiện ra linh quang, đúng là pháp trận kích phát bộ dáng, nói rõ cái này bốn phía đều bị pháp trận thủ vững, chỉ có thông qua truyền tống màn sáng ra vào. Trong nhà đá có hai ba sắp xếp giá gỗ, những thứ này giá gỗ sử dụng vật liệu gỗ, cũng là thập phần chắc chắn xích thiết mục, lại không bình dị hư thối. Trên giá gỗ, để đó nhiều loại pháp khí, phẩm chất không tầm thường, Mục Dịch thoáng đoán chừng một chút đại khái không dưới hơn trăm kiện. Về phần nhà đá một góc chất đống tinh thạch, số lượng liền hết sức kinh người rồi. Những thứ này tinh thạch tuyệt đại bộ phận đều là cấp 2, tam giai tinh thạch, cũng có số ít tứ giai tinh thạch, số lượng luôn luôn vạn miếng trở lên. Một dịch thô sơ giản lược đoán chừng, những thứ này tinh thạch tổng giá trị có lẽ tại trăm vạn trở lên. Trừ lần đó ra, bên vách đá trên còn đưa có hơn 10 cái dương lớn, đều là rộng mở, bên trong lấy nhiều loại nguyên vật liệu, có xích thiết khoáng thạch, tinh đồng nguyên thạch, các loại mỹ ngọc trong cấp thấp phụ chỉ rất nhiều cấp một hai cấp yêu thú tài liệu vân vân những thứ này đều là tu tiên giới thập phần thông thường nguyên liệu bảo vật bất quá cái kia bành lão tổ hiển nhiên không là ưa thích thu thập người những bảo vật này chất đống tương đối lộn xộn hôn tạp một đoàn bao gồm cái kia chút ít tinh thạch cũng không có theo như phẩm giai tách ra mà là lùng tung trồng chất tại góc tường đoán chừng cái kia bành lão tổ mỗi lần tới nơi đây chỉ là đem thu tập được tinh thạch hướng góc tường lùng tung quăng ra Bảo vật cũng là tùy tiện ném vào một miệng bảo trong giường, chỉ có thành phẩm pháp khí, ngược lại là bày tại hai cái trên giá gỗ, nhưng cũng không được rất chỉnh tề. Thô sơ giản lược xem xét một phen về sau, mục dịch trong lòng thất kinh, một cái tông môn mấy trăm năm tích gót, quả nhiên không phải chuyện đùa. Những bảo vật này, đủ để trong một đêm thành lập lên một tòa trung đẳng tông môn, chỉ cần có đan sĩ tòa trấn Nếu là hậu nhân bất tài, không cách nào đem vô lượng tông quản lý ngay ngắn rõ ràng, những bảo vật này cũng thỏa mãn bảnh lao tổ hậu nhân thành lập lên một cái nghìn năm không suy tu tiên gia tộc. Sớm biết như vậy, là hơn mang mấy cái dung lượng lớn càn khôn đại rồi. Mục dịch cười khổ nói. Cái kia chút ít tinh thạch cùng pháp khí, hắn ngược lại là có thể mang đi, nhưng những thứ này một dương lớn một dương lớn nguyên vật liệu, nhưng không cách nào toàn bộ chứa vào càn khôn đại trong. Nhìn xem cái kia chút ít trong dương, có thể hay không có càn khôn đại. Mục dịch đỗng nhiên nghĩ đến. Càn khôn đại cùng những tài liệu kia, phụ chỉ pháp khí giống nhau cũng thuộc về khai tông lập phái cơ bản độ dùng, nói không chừng nơi đây cũng chuẩn bị có không ít. Mục dịch liền tại đây hơn 10 chỉ cực lớn bảo dương trong giờ đứng lên. Thuận tiện, mục dịch cũng đem những bảo vật này phân loại kiểm kê một phen. Kiểm kê bảo vật, nhất là kiểm kê thuộc về mình bảo vật, coi như là một kiện tương đối làm cho người sung sướng sự tình, mục dịch không ngại vì thế dùng nhiều phí một hai canh giờ. Quả nhiên, tại một đống phủ chỉ phía dưới, mục dịch đã tìm được một chồng giống như đúc càn khôn đại. Những thứ này càn khôn đại đều là mới tinh đấy, chưa từng sử dụng qua, dung lượng cũng không được rất lớn, nhưng số lượng rồi lại có không ít, thỏa mãn mục dịch đem nơi đây bảo vật toàn bộ trang phục đi. Mục dịch liền đem bảo vật hết thể thu hồi, bình thường một loại bảo vật tài liệu, liền trang phục một cái càn khôn đại, chứa không nổi liền trang phục hai cái, cái kia chút ít pháp khí cũng hết thể chứa vào một cái càn khôn đại trong. Về phần tinh thạch, tất bị mục dịch toàn bộ đã thu vào bản thân vốn có càn khôn đại bên trong. Đóng gói thu bảo vật công tác. Mục dịch trọn vẹn đã làm một canh giờ. Lúc này, mục dịch toàn thân treo hai ba mươi cái căng phòng càn khôn đại, trong tay háo còn có dấu hai cái, bộ dáng rất đúng cổ quái Mà tang bảo các đã dông tuyết, giá gỗ, bảo dương đều bị mục dịch lật ra cái út xớp Có lẽ lại không có có bảo vật gì rồi a. Mục dịch cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị rời đi. Có lẽ là xuất phát từ thói quen cẩn thận, tại trước khi rời đi, hắn vừa cẩn thận đánh giá gian phòng này chống chân nhà đá một phen mục dịch hai cái đồng tử kim mang lập lòe hắn lại vận dụng âm dương thần mục ồ đang muốn ly khai mục dịch vậy mà phát hiện quỷ dị chỗ ở đằng kia chút ít tinh thạch trước kia chỗ góc tường xuống thậm chí có hơi hơi thiên địa nguyên khí chấn động mục dịch đem hỏa linh thả ra người kia ở giữa không trung vây quanh mục dịch lượn vòng một tuần sau đột nhiên cực kỳ hưng phấn biến ảo đứng lên nó hóa thành một chỉ hỏa tiễn mũi tên trực chỉ cái kia chỗ góc tường âm dương thần mục cùng hỏa linh đều phát hiện nơi này bất thường Hơn nữa từ hỏa linh biểu hiện đến xem, tựa hồ còn có chút kích động. mục dịch khỏe miệng hơi vệnh, ha ha, bành lao tổ quả nhiên lưu lại một tay. Xem ra cái này góc tường khác có huyền cơ, có lẽ chính thức cường đại bảo vật, đều ở đây trong. Lúc trước phát hiện bảo vật, tuy rằng tổng giá trị rất cao, nhưng đều là bình thường tinh thạch pháp khí tài liệu, chỉ là số lượng to lớn lớn mà thôi, mà bành lao tổ tu hành mấy trăm năm, hơn phân nửa còn góp nhặt một ít chân quý hơn, cao hơn giai bảo vật. Bành Lao Tổ có thể hay không cho hậu nhân lưu lại một chút ít pháp bảo, hoặc là pháp bảo tài liệu. Mục dịch trong lòng khẽ động. Chương 242: Bất tử thân thể. Mục dịch đi vào cái kia chỗ góc tường, cẩn thận xem xét mặt đất thạch bích. Nơi đây sử dụng vật liệu bằng đá, đều là một loại gọi là Ngũ Cương Nham Ngọc thạch. Loại này vật liệu bằng đá tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, bởi vì chất liệu chắc chắn, lại có thể chống cự đại bộ phận pháp thuật công kích, vì vậy thường dùng tại buồng luyện công, luyện khí phòng các loại chỗ tu kiến. Một dịch dò xét dò xét, hắn tìm không thấy cơ quan, hoặc là nói nơi đây căn bản không có cơ quan, phải dùng sức mạnh đại pháp thuật trực tiếp hoanh phá tầng này dày đặc ngũ cương nham, mới có thể đạt được nấp trong nơi này bảo vật. Nếu dùng uy lực cường đại pháp thuật điên cuồng tấn công nơi này, một dịch có nắm chắc rất nhanh đem cái này nham thạch nổ nát, nhưng hắn sợ làm như vậy sẽ không cẩn thận tổn thương dưới mặt đá bảo vật. Một dịch tâm niệm vừa động, liền có chủ ý. Hắn tay háo nhẹ nhàng run lên, một đạo hỏa quang lóe lên. Một thanh đỏ thắm bảo kiếm tại trong ngọn lửa bay ra, trên thân kiếm ánh sáng đỏ lưu động, giống như bọc lấy một tầng hỏa diễm. Đây chính là được từ Bành lão tổ Nguyên Hỏa kiếm pháp bảo, một thân hỏa chân nguyên mục dịch, đồng dạng có thể thao túng kiếm này. Mục dịch cũng dùng hai ngón tay, đánh ra một đường kiếm quyết, chui vào Nguyên Hỏa kiếm ở bên trong, người kia trong lúc đó ánh lửa bắn ra bốn phía, thân kiếm dường như trong suốt bình thường. Nguyên Hỏa kiếm hóa thành một đạo ánh lửa, sắt một cái liền chém vào ngũ cương nham bên trong. Tam Xích Kiếm phong toàn bộ chui vào trong đó. Lập tức, Nguyên hỏa Kiếm tại một dịch dưới sự thao túng, tại ngũ cương nham bên trong tìm một vòng, chém xuống một lớn khối cự thạch. Một dịch đơn trường gỗ, một đường hỏa long lập tức từ lòng bàn tay bay ra, đem cái này khối cự thạch nổ nát. Mảnh đá văng khắp nơi ở bên trong. Nguyên hỏa Kiếm tiếp tục hướng ngũ cương nham chém tới, chỉ chốc lát mà liền gọt ra một cái thật sâu động lớn, xâm nhập mấy trượng. Rốt cuộc, một dịch chứng kiến dưới mặt đá trước mặt có một cái đen kỳ tám cát mục dịch hướng ám cắt trong đưa vào một khối dạ minh châu đem chỗ đó chiếu sáng cổ thi mục dịch trợn chứng kiến cái này không lớn ám cắt ở bên trong vậy mà cất giấu một cố cổ thi bành lao tổ vậy mà tại lưu cho hậu nhân tàng bảo các tối tầng ở bên trong cất giấu một cố cổ thi cái này sâu sắc ngoài mục dịch dự kiến mục dịch vừa sợ vừa nghi hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng cái này cổ thi nhìn lại này là cổ thi là trung niên nam tử bộ dáng bên ngoài thân da thịt khô cằn hiện lên màu nâu đậm Hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Cổ thi trên thân không có cản không đại, bất quá cổ thi trong miệng, rồi lại cắn một cái màu đỏ sậm dao găm, dao chiều cao đước hẹn ba tấc không có dao trôi, như là tu tiên giả thường dùng phi đao. Cái này dao găm, ngược lại là cùng huyết nha nhận có vài phần tương tự, không biết là pháp khí còn là pháp bảo. mục dịch đúng mày, dao găm hoàn toàn không có pháp lực kích phát, xem không đến cụ thể phẩm chất. mục dịch cẩn thận hướng cái này dao găm nhìn lại, Phát hiện dao trên thân có khắc một cái huyết sắc tiểu long, xoay quanh tại dao găm phía trên. Dao đuôi chính là đuôi rồng, dao nhọn bị cổ thi ngậm ở miệng, nhìn không tới. Mục dịch cách không hư trảo, muốn đem cái kia dao găm lấy ra, kết quả pháp lực một quân phía dưới. Cái kia dao găm mang theo cổ thi cùng nhau hướng mục dịch đánh tới, dọa mục dịch ngại dự. Cắn vô cùng nhanh. Mục dịch nhướng mày, Vị tiền bối này, xin lỗi. Mục dịch khẽ quát một tiếng, rồi ngón nhẹ nhàng bắn ra. Một cái đầu nành lớn nhỏ hỏa cầu đánh về phía cổ thi hằn răng, lập tức oanh phát ra một tiếng nổ đùng. Một Dịch thử nữa thử, vẫn đang không thể đem dao găm từ cổ thi trong miệng rút ra. Có cổ quái. Một Dịch sắc mặt biến hóa, hán đơn trường gỗ, một đường hỏa long đánh về phía cổ thi mặt. Oanh trong một tiếng nổ vang, cổ thi bị oanh đã bay ngoài mấy trượng, nhưng mà ánh lửa sau đó, cổ thi vẫn đang chăm chú cắn dao găm, hơn nữa một Dịch tế ra pháp thuật, căn bản không có đối cổ thi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một dịch hai ngón một chút, kiếm quyết đánh ra, nguyên hỏa kiếm dương cao một chạm, bổ vào cổ thi trên thân. D. A. N. G. -G. Một tiếng nặng nề âm thanh truyền ra, nguyên hỏa kiếm chạm tại cổ thi trên thân, giống như chạm đã đến cứng cõi vô cùng kim ngọc, chẳng những không có chạm phá cổ thi thân thể, thậm chí ngay cả một tia vết kiếm đều không có để lại. Không đúng, không phải là không có lưu lại vết kiếm, mà là vết kiếm rất nhanh biến mất. Một dịch kinh hãi, vội vàng lại chém một kiếm Lúc này đây hắn thấy rất rõ ràng nguyên hỏa kiếm chạm tại cổ thi trên cánh tay về sau để lại một đường nhẹ nhàng vết kiếm nhưng kiếm này vết tích rõ ràng rất nhanh biến mất cổ thi vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì bất tử thân thể một dịch kinh hãi cực kỳ thoát ra hắn chỉ ở một bộ chuyên môn ghi chép tu tiên giới cái kia chút ít thiệt giả khó phân biệt truyền thuyết trong điện tịch đã từng gặp có quan hệ cái này bất tử thần thể ghi chép chỉ là trong truyền thuyết loại này thần thể đã sớm tuyệt tích không biết bao nhiêu nghìn năm căn bản không có phương pháp tu luyện Cũng không người nào biết thể giả. Chỉ là nghe đồn, bất tử thần thể đại thành về sau, chẳng những là đau thương bất nhập, chăm pháp bất xâm, hơn nữa có thể lịch kiếp chúng sinh, bất luận đã bị bao nhiêu tổn thương, đều có thể tự hành chữa trị. Một dịch trước kia vẫn cho rằng trên đời này không có cái gì bất tử thân thể, bởi vì tu tiên giả tu luyện đều là đan điền chân nguyên, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, chính là nguyên anh đại thành, tương đương với một cái tinh khiết pháp lực ngưng tụ ra bản thân lúc này tu tiên giả liền có thể thoát ly nguyên bản thân thể trói buộc nguyên anh xuất hiếu lấy pháp thể phi thăng tiên giới vứt bỏ thân thể mà chuyên môn tu luyện thân thể công pháp hoàn toàn chính xác cũng có nhưng đều là phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ mới dùng đẳng cấp cao tu tiên giả rất ít tu luyện thân thể bởi vì này sao làm rõ ràng cho thấy được không bù mất đem đi tới phi thăng lúc tóm lại muốn bỏ xuống thân thể đấy về sau mục dịch đạt được thần mạch quyết về sau ý tưởng đã có biến hóa bởi vì thần mạch quyết trong nhất tới Thần mạch đại thành sau đó, có thể tích huyết hóa thần, lúc này tu mạch giả, đã là bán thần thân thể, có thể phá giới phi thăng. Thần mạch quyết hoàn toàn không có nói tới nguyên anh chuyện này, cũng không có cái gì xuất khiếu mà nói, mà cái kia bán thần thân thể, nghe tựa hồ cùng thân thể cũng có liên quan. Hóa thần như vậy xa xôi cảnh giới, đối một dịch mà nói thập phần xa vời, hắn có thật nhiều hoang mang không cách nào giải đáp, hắn biết rõ, chỉ có chờ tu vi của mình từng bước một tăng lên, mới có thể lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Hôm nay gặp được một cỗ thân thể cường đại như thế bất tử thân thể, một dịch không khỏi miên man bất định. Nếu như là một cỗ bất tử thân thể cổ thi, cái kia bành láo tổ trịnh trọng chuyện lạ đem đưa vào bí mật này địa phương, cũng rất nói đi qua. Không biết bành lão tổ là như thế nào phát hiện này là cổ thi đấy. Hắn nhất định cũng muốn rất nhiều phương pháp, nhưng đều không thể đem dao găm từ cổ thi trong miệng rút ra. Nói một cách khác, bình thường phương pháp là không thể nào lấy ra dao găm đấy. Cái kia nên làm như thế nào đâu. Một dịch thì thảo tự nói lâm vào chấm âm cổ thi là bất tử thân thể mà trong miệng nó chăm chú ẩn chứa dao găm tất nhiên cũng vật phi phàm đợi một chút bất tử thần thể cùng bán thần thân thể nghe tựa hồ có chút tương tự đều là cái gì thân thể cái này thần có hay không cùng thần mạch quyết thần có quan hệ mục dịch nghĩ tới đây đống nhiên liên tưởng tới hán tu luyện thần mạch quyết tiểu thành về sau kinh mạch tự mình khôi phục có thể lực đại tăng mặc dù là tay cụt mọc lại cũng cũng không khó khăn từ điểm này nhìn. Hán tu luyện thần mạch quyết sau thân thể, cùng cái này bất tử thần thể có chút tương tự, chỉ là người kia đổi chắc chắn, khôi phục năng lực càng mạnh hơn nữa. Mặt khác, cái này cổ thi thân thể mạnh như thế, có thể hay không cũng từng tu luyện qua cùng loại thần mạch quyết công pháp. Nếu như là, cái này cổ thi khi còn sống, hơn phân nửa cũng có cùng ta cùng loại đặc thù thần mạch, cũng là cái gì thần dân. Nếu như trở lên phỏng đoán đều là đối với đấy, cái này kiện giao găm, hơn phân nửa cũng là cần dùng huyết mạch tế luyện bảo vật nó thuộc về thần mạch quyết theo như lời huyết khí hoặc thần khí tựa như huyết nha nhận giống nhau thần mạch quyết nhắc tới huyết khí tương đương với pháp khí thần khí tương đương với pháp bảo mục dịch đạt đến nguyên mạch kỳ tu vi đã có thể dùng huyết mạch tế luyện thần khí nói một cách khác bất luận cái này giao găm là giống như huyết nha nhận giống nhau huyết khí còn là phẩm chất cao hơn thần khí mục dịch huyết mạch cũng đã có thể đem tế luyện một phen mục dịch sinh ra một cái người can đảm ý tưởng bất luận nó là huyết khí còn là thần khí chỉ cần ta nhỏ vài dọn tinh huyết liền có thể biết rõ hơn nữa nếu như ta đã đoán đúng có thể dùng tinh huyết thao túng dao găm nói không chừng có thể đem từ cổ thi trong miệng rút ra hắn phỏng đoán một khâu khấu trừ một khâu có tình có lý mục dịch suy đi nghĩ lại càng ngày càng hưng phấn càng ngày càng kích động nhất định chính là như vậy mục dịch nói xong hắn đem nguyên hỏa kiếm trêu vào trong tay thỏ tay tại nguyên hỏa kiếm mũi kiếm chỗ nhẹ nhàng một vòng lòng bàn tay của hắn chỗ lập tức bị kéo lên một đường miệng máu lập tức vài giọt đỏ tươi máu huyết từ miệng vết thương chảy ra bị mục dịch nắm tay nhỏ tại dao găm phía trên mục dịch liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào dao găm mà cùng lúc đó hắn lòng bàn tay miệng vết thương đã ở ánh sáng màu đỏ lóe lên trung lập khắc đình chỉ đổ máu miệng vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại rất nhanh liền triệt để biến mất liền nhẹ nhàng vết máu đều không có để lại trôi này bị cổ thi cắn chặt dao nhọn dao găm tại tiếp xúc đến mục dịch máu huyết về sau mới đầu cũng không có thay đổi gì khiến mục dịch có chút hoang mang lập tức mục dịch nghĩ tới điều gì hắn tâm niệm vừa động kích phát tinh huyết trong lẩn chứa tinh túy chân nguyên lập tức ánh lửa lóe lên ở bên trong cái kia vải dọn tinh huyết lấy tốc độ cực nhanh xông vào dao găm bên trong không có để lại một chút vết máu mà dao găm vào lúc này cũng trong lúc đó đại biến đứng lên dao găm hấp thu mục dịch máu huyết về sau dao trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ mà dao trên thân tiểu long phù văn càng là trong lúc đó trở nên đỏ bừng như máu Đổi phát ra một tầng sáng ngời huyết quang. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, cái này tiểu long dường như sống lại, vậy mà tại dao trên thân xoay quanh đứng lên, chỉ là nó đầu rồng vẫn đang bị cổ thi cán, tựa hồ không thể dãy Ha ha, quả nhiên có thể. Mục dịch đại hỉ, cái này dao găm quả nhiên là cẩn thần dân huyết mạch mới có thể kích phát bảo vật. Ta tới giúp ngươi. Mục dịch hưng phấn nói, hắn lần nữa cắt vỡ bàn tay, bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết, nhỏ tại dao găm trên. Giao găm lập tức đem một dịch máu huyết hấp thu sạch sẽ trong chốc lát giao găm ánh lửa đại thịnh cái kia huyết sắc tiểu lòng cũng càng thêm linh động sau một lát tại huyết long cố hết sức chạy thuộc mạng thoát khỏi xuống tại một dịch thi pháp công kích dưới sự trợ giúp giao găm rốt cuộc hóa thành một đạo long hình hòa quang từ cổ thi trong miệng dây rủa chạy ra đại khái là bởi vì giao găm sở hấp thu máu huyết là đến từ một dịch trong cơ thể duyên cớ tại một dịch vận dụng huyết mạch dưới sự cảm ứng cái kia dao găm ánh lửa ngưng tụ biến thành dao găm bản thể hình thái Tiên tĩnh đã rơi vào mục dịch lòng bàn tay. Chương 243, Thần Khí A. Mục dịch nhìn thấy dao găm bản thể về sau, sắc mặt đại biến. Này cái dao găm, cùng huyết nha nhận của hắn tại hình thái tựa hồ giống như lúc. Vì xác nhận điểm này, mục dịch không cần nghĩ ngợi đem huyết nha nhận lấy ra, cùng dao găm thả lại với nhau, sau đó cẩn thận khá. Nhưng mà, kế tiếp một màn càng làm cho mục dịch hoảng sợ biến sắc. Huyết nha nhận cùng dao găm tiếp xúc về sau huyết nha nhận lập tức toát ra một mảnh hoa mị ánh sáng màu đỏ mà cái mảnh này ánh sáng màu đỏ dường như đã bị rất mạnh hấp lực hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhện đều chui vào dao găm bên trong Một dịch vội vàng đem cả hai tách ra nhưng lại đã chậm một bước ở nơi này sao trong nháy mắt huyết nha nhận mặt ngoài hào quang đều chui vào dao găm bên trong dao găm nổi lên một tầng giày đặc ánh lửa mà huyết nha nhận rồi lại hào quang ảm đạm giống như khối sắt vụn Phanh! một tiếng vang nhỏ ở bên trong Cái này làm bạn mục dịch mấy chục năm, lập nhiều không ít công lao huyết nha nhận, cứ như vậy tự hành nước toát ra, hóa thành một vùng một phấn. Huyết nha nhận trong mấy năm nay, dựa vào phệ huyết phủ văn một chút tích lũy tinh hoa, tại đây thời gian một cái nháy mắt trong, đều bị dao găm cấp đi. Một kiện bảo vật, có thể tự động hấp thu một kiện khác bảo vật tinh hoa, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Mục dịch chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy, thậm chí chưa bao giờ tại trong điện tịch đã từng gặp cùng loại ghi chép. Rất rõ ràng. Giao găm thập phần khắc chế huyết nha nhận, huyết nha nhận tại giao găm trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Không đúng, không phải là không có sức hoàn thủ, mà là căn bản không muốn chống cự, huyết nha nhận càng giống là chủ động đem tinh hoa dâng ra, sau đó chủ động tổn hại. Nguyên nhân gì, có thể tạo thành cục diện như vậy? mục dịch lâm vào trầm âm, một lát sau, hắn mừng rỡ như điên thì thảo tự nói. trừ phi, cái này giao găm, đúng là ma long nhận. Ma long nhận thiên Đạo quốc sách cổ trong ghi chép tiếng tâm lừng lây thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu. Lúc trước huyết nha nhận chính là phòng theo này giao luyện chế mà thành, vì vậy hình thái trên cùng ma long nhận độc nhất vô nhị, hơn nữa bởi vì là phòng chế phẩm. Huyết nha nhận tại thật sự ma long nhận trước mặt, tự nhiên không có bất luận cái gì phản kháng, ma long nhận cũng có thể không chút nào bài xích hấp thu huyết nha nhận lấy được tinh hoa huy năng. Đúng vậy, cái này nhất định chính là ma long nhận. mục dịch càng nghĩ càng cảm thấy trô đoán không tệ tuy rằng người nào cũng chưa từng gặp qua chính thức ma long nhận nhưng căn cứ sách khẩu nghe đồn ma long nhận đại khái chính là cái này bộ dáng đã mất đi huyết khí huyết nha nhận rồi lại đã nhận được thần khí ma long nhận cái này vừa được một mất giữa một dịch hiển nhiên là thu hoạch thật lớn vậy mà đã nhận được ma long nhận bực này thượng cổ thập đại thần khí cũng không biết lấy ta lúc này huyết mạch tu vi có thể phát huy ra ma long nhận mấy thành ý năng Một dịch hưng phấn lầm bầm lầu bầu Hử, thiên đảo quốc có truyền tống trận có thể đi thông chỗ này yêu cốc Mà cái này yêu trong cốc, cũng phát hiện thiên đảo quốc trong tu tiên giới nghe đồn thượng cổ bảo vận, xem ra hai người giữa, hoàn toàn chính xác từng có không ít liên hệ. mục dịch chính mừng rỡ ở bên trong, đột nhiên hỏa linh kia trong dây lát ánh lửa lóe lên, như là gặp cái gì kinh hãi vô cùng sự tình mục dịch xứng sở, chợt hướng hỏa linh phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn đến, hỏa linh chính vây quanh cổ thi bay di chuyển, mà lúc này, cổ thi rõ ràng đột nhiên mở ra hai mắt. Nó trong đôi mắt, phát ra một tầng huyết quang dĩ nhiên là sống động thần sắc cổ thi phục sinh mục dịch lập tức sợ tới mức lưng phát lạnh hắn không cần nghĩ ngợi tâm niệm vừa động đem hỏa linh thu hồi trong cơ thể lấy ra hai cái ngắn gọn chữ từ cổ thi trong miệng nói ra của nó thật sự là phục sinh không thể nghi ngờ hơn nữa nó tựa hồ rất giận phẫn mục dịch vậy mà cầm đi nó ma long nhận mục dịch biết rõ đối phương là bất tử thân thể dùng nguyên hỏa kiếm căn bản không đối phó được này thi thể hắn lại không dám vận dụng vừa mới đạt được còn chưa kịp triệt để tế luyện ma long nhận có trời mới biết cổ thi cùng ma long nhận có quan hệ gì hắn một khi dùng ra ma long nhận rất có thể chính là có đi không về nó như thế nào em đẹp phục sinh một dịch trong lòng lấy làm kỳ khi hắn chứng kiến cổ thi trên hàm răng nhàn nhạt vết máu về sau lập tức giật mình chẳng lẽ nói vừa rồi ta bài trừ đi ra máu huyết có một chút cũng bị cổ thi hấp thu vì vậy nó phục sống lại một dịch nghĩ tới đây vội vàng thông qua huyết mạch cảm ứng đều muốn kích phát cổ thi hấp thu máu huyết khiến nó hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Nhưng mà, không có bất kỳ gì thường hiện tượng xuất hiện, xem ra loại phương pháp này đối cổ thi không có hiệu quả. Trốn. Mục dịch lập tức chỉ có một ý tưởng, tại huyết mạch kích phát về sau, phía sau của hắn đột nhiên hình thành một đối với hỏa diễm sĩ, sí, người kia nhẹ nhàng quạt một cái, chợt mang theo mục dịch biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở truyền tống màn sáng bên cạnh, cùng tồn tại khắt chui vào màn sáng bên trong. Mục dịch trước mắt tối sầm lại, hắn lại xuất hiện ở đáy hồ mục dịch không cần nghĩ ngợi một trường đánh ra, một đường hỏa long đánh về phía này khối trên đá lớn tàng bảo các lệnh bài. Lệnh bài lập tức bị hoanh thành cho bụi, truyền tống màn sáng lập tức biến mất. mục dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn cái kia cổ thi vừa mới phục sinh, thân thể vẫn còn tương đối cứng ắc, không thể lập tức đuổi giết hắn. Hôm nay một dịch đem truyền tống màn sáng bị phá hủy, cổ thi chỉ có đem cái kia tàng bảo các triệt để hủy diệt, mới có thể thoát khốn mà ra. Nếu như nó thật sự phục sinh Nếu như nó thật là bất tử thân thể, chỉ sợ chính là một cái tàng bảo các pháp trận cấm chế, không có khả năng đem nó đóng lại thật lâu. Mục Dịch nghĩ đến đây, không dám trì hoãn, vội vàng hướng mặt hồ bay ra. Người nào?" Một tiếng gào to từ mặt hồ truyền ra bên ngoài ra, rồi lại là có người phát hiện đáy hồ cực lớn động tĩnh, bay tới. Nghe được người này thanh âm, Mục Dịch lại là khiếp sợ, lại là bất đắc dĩ. Mục Dịch từ đáy hồ bay ra mặt nước lúc, vừa vặn gặp hướng hắn bay tới một người. Người này vốn chỉ là thần du kỳ tu sĩ bình thường khí tức, nhưng là thấy đến một dịch về sau, khí tức của hắn trong lúc đó đại biến, thoáng cái vượt qua một dịch, biến thành một gã nguyên đan kỳ đàn sĩ. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp, đây không phải người khác, đúng là Lý Tam Lý Thiên Vương. Ha ha, là ngươi. Lý Tam kinh hãi ngoài, cao hứng cười ha hả. Ngay tại trước đây không lâu, mục dịch mới từ trong tay người này chạy ra, không thể tưởng được rõ ràng tại mấy vạn dặm bên ngoài vô lượng sơn trong yêu cốc hai người nhanh như vậy lại lần nữa tao ngộ. cái này lý tam vốn là nguyên đan kỳ đan sĩ cao nhân rồi lại hết lần này tới lần khác muốn che giấu thành một người bình thường thần du kỳ tu sĩ đứng ở vô lượng tông bên trong hôm nay hắn lại xuất hiện ở trong yêu cốc hiển nhiên lý tam cùng cái này yêu cốc cũng có liên hệ nhất định lúc này đây cân nhắc đến cái kia cổ thi không biết lúc nào sẽ đi ra mục dịch vẫn đang không có hứng thú cùng lý tam đại chiến một trận hắn mỉm cười nói ra cáo tử lập tức Hắn hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái, như thế mà nhưng vào lúc này, Lý Tam rồi lại trương tay ném đi một mảnh quần trăng mở lóe lên, thậm chí có một trương mạng lưới khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng. Mạng lưới khổng lồ một chỗ đột nhiên ánh lửa lóe lên, vẻ mặt kinh ngạc ngạc nhiên một dịch, xuất hiện ở nơi này, Lý Tam đắc ý cười lạnh, hắc hắc, đồng dạng chiêu số, ngươi còn muốn lại dùng một lần? Đây là bổn tọa ngày hôm trước cô ý hướng một vị tiền bối cầu đến pháp bảo di thiên võng. Lưới này có phong ấn không gian thần thông, ngươi không phải là có không gian thần thông sao, nhìn ngươi có hay không có thể bay ra cái này gì thiên võng bên ngoài. Di thiên võng? Phong ấn không gian? Mục dịch nghe vậy lập tức khẩn trương. Hán hỏa diễm xí, hoàn toàn chính xác có một chút không gian thần thông, có khả năng xuyên toa không gian, nhưng khoảng cách có hạn, sẽ rách không gian năng lực cũng có chút, dù sao cũng phải lại nói tiếp, chỉ là ra lông không gian thần thông, càng giống là cự ly ngắn lăng không di động vị trí. Hôm nay cái này Di thiên vong pháp bảo, lại có phong ấn không gian uy năng, bởi như vậy, một dịch hỏa diễm xí liền không cách nào sẽ rách mạng lưới khổng lồ biên giới không gian, không cách nào trực tiếp chạy ra Di thiên vong bên ngoài. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này lý tam, vì đối phó bản thân, thế nhưng là nhọc lòng. Hắn vì cái gì nhất định phải giết ta? Là vì trong cơ thể ta đặc thù huyết mạch, hay vẫn là vì cái kia âm dương thần mục truyền thừa? Có lẽ cả hai đều hữu dụng hắn lại còn nói cái này gì thiên vong là một gã tiền bối tặng cho hắn đấy, trong miệng hắn tiền bối chẳng lẽ là một gã anh lão cái này duyện châu cảnh nội ngoại trừ Huyễn hà tông thái thượng trưởng lão bên ngoài chẳng lẽ còn có tên thứ hai anh lão mục dịch trong lòng nghi hoặc rất nhiều hắn càng ngày càng cảm giác được những thứ này thi môn tu tiên giả lớn không đơn giản bọn hắn cũng không chỉ là âm thầm luyện thi mấy cái luyện thi đại sư bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một trận đại âm mưu kế hoạch lớn mà mục dịch Rồi lại bởi vì thân có đối luyện thi hữu dụng đặc thù thần mạch, trời đưa đất đẩy cuốn vào thi môn trong kế hoạch, lại nhiều lần phá hư thi môn âm hiu, vì vậy bị cái này Lý Tam nhìn thẳng không tha. Trốn không thoát. Vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Lý Tam cười gần nói, giữa lông mày đều là đắc ý vẻ hung ác. mục dịch thản như nói, ngươi phải ở chỗ này giết ta, chẳng phải là không kịp đem ta chế thành luyện thi. Chậc chậc, đây cũng không phải là ngươi ước nguyện ban đầu. Đừng lo lắng, tại đây yêu cốc ở trong cũng có một cái luyện thi địa phương chỉ là không thường dùng mà thôi Lý Tam lạnh cười nói quả nhiên cái này vô lượng sơn yêu cốc cùng thi môn cũng có liên quan xem ra thi môn tu tiên giả rất ưa thích giấu ở tất cả đại yêu cốc ở chỗ sâu trong thuận tiện vụn trộm đem yêu thú thi thể luyện thành thi thú Lý Tam há miệng một phun một mảnh hoàng hà chớp động một viên tấc hơn lớn nhỏ ngọc cấn từ trong miệng hắn bay ra cũng tại trong chớp mắt hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ ngọc cấn phát ra một tầng màu vàng đậm chói mắt ánh sáng màu vàng đem chung quanh bầu trời đêm thắp sáng trên ngọc cấn là một tòa núi xanh mặt ngoài có một chút xanh tươi hào quang không ngừng lập lòe rất là rực rỡ tươi đẹp bổn tọa bàn sơn ấn nếu là một kích toàn lực chỉ sợ muốn ngươi tại chỗ thịt nát xương tan hóa làm thịt não lý tam ngạo nghễ nói ra ngươi không phải là có đối với hỏa diễm sĩ bảng có thể khắp nơi bay loạn sao lúc này đây bổn tọa nhìn ngươi như thế nào chạy ra bàn sơn ấn một kích lý tam cười lạnh giữa trong lúc đó mười ngón liên tục đại lượng chân nguyên pháp lực Hóa thành vô số hoàng hạ, nhao nhao chui vào Ngọc ấn bên trong. Ngọc ấn lập tức hình thể tăng vọt, 10 trượng, 100 trượng, trăm triệu Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Ngọc ấn cũng đã như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, tràn ngập tại Di Thiên Vong bên trong. Di Thiên Vong tổng cộng liền mấy trăm triệu lớn, mà Ngọc này ấn còn đang không ngừng tràn ngập, rất có chiếm hết toàn bộ không gian, khiến một dịch tránh cũng không thể tránh chi ý. mục dịch ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu không ngừng biến lớn lớn ấn, sắc mặt trở nên ngưng trọng Mục dịch đối địch thủ đoạn cũng là không ít, trong đó nhiều loại thủ đoạn sử dụng sắp xuất hiện, thậm chí đủ để cho nguyên đan kỳ đan sĩ chịu biến sắc. Nhưng chẳng biết tại sao, mục dịch nhưng không có nóng lòng ra tay, hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chương 244, thế thân thi. bàn sơn ấn càng biến càng lớn, dần dần đem chọn cái gì thiên vong không gian chiếm cứ, lớn ấn xuống mục dịch hoàn toàn không có né tránh không gian. Mục dịch vẫn đang chỉ là nhũ mày nhìn xem trên đỉnh đầu lớn ấn. Ngoại trừ thân thể mặt ngoài phát ra càng thêm dày đặc hộ thể ánh lửa bên ngoài, cũng không có làm ra bất kỳ cử động. Nhìn mục dịch bộ dạng, tựa hồ ý định cứng rắn tiếp được lớn ấn một đập. Lý Tam trong lòng cười lạnh, đối thủ như thế vô lễ, quả thực là tại tìm chết. Bất quá, cân nhắc đến luyện thi cần tận lực nguyên vẹn thi thể, Lý Tam cũng hơi có chút khó xử. Nếu như toàn lực một đập, tuy có chín thành trở lên năm chắc một kích giết chết mục dịch, nhưng là có khả năng rất lớn, trực tiếp đem mục dịch nện thành thi như vậy liền không cách nào luyện thi. Nếu như giữ lại một ít thực lực, không quá sẽ đem mộc dịch thân thể phá hủy, nhưng đồng thời cũng có khả năng bị mộc dịch ngăn lại một kích này. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn đoán chừng một chút mộc dịch thực lực, quyết định sử dụng 7 phần pháp lực. Đây đã là hắn thập phần xem trọng mộc dịch rồi, đổi lại là mặt khắc kim đan kỳ tu sĩ tối đa vận dụng năm thành pháp lực, cũng đủ để giết chết. Bàn sơn ấn mang theo uy thế kinh người, trùng trùng điệp điệp rơi đập, vang trong một tiếng nổ vang, đất dung núi chuyển. Trên bờ hồ bị thật sâu ném ra một cái vài trăm trượng lớn nhỏ hố to, xâm nhập mấy trượng. Cái này một đập sau đó, bàn sơn ấn lại khôi phục thành hơn một trượng lớn nhỏ, bay đến Lý Tam bên người. Cái kia lớn trong hầm, lập tức có vô số hồ nước chảy ngược mà vào, thoáng cái vậy mà tạo thành một cái tiểu hồ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tam nhướng mày, rất là kinh ngạc. Hắn thấy rất rõ ràng. mục dịch hoàn toàn không thể thừa nhận một cách này, ngay tại bàn sơn ấn vừa mới nện xuống sau hắn hộ thể ánh lửa liền bị đánh tan thành vô số hỏa tinh tán loạn ra mà bàn sơn ấn thu hồi về sau hố to trong cũng hoàn toàn không thấy một dịch thi thể tung tích lý tam chính kinh nghi lúc giữa đột nhiên dưới mặt hồ ánh lửa chớp liên tục lập tức liền có bảy tám đạo bóng người từ trong hồ bay ra nhao nhao vây quanh ở lý tam chung quanh điều đó không có khả năng lý tam sắc mặt đại biến cái này bảy tám đạo bóng người đều dài hơn giống như đúc đều là một dịch không thể nghi ngờ huyễn thuật lý tam lập tức kịp phản ứng Hán tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, cùng sử dụng thần niệm cố hết sức điều tra, kết quả càng là khiếp sợ. Cái này mấy đạo nhân ảnh không chỉ là hình thái trang phục giống như lúc, đã liền khí tức cũng độc nhất vô nhị, hoàn toàn phân biệt không xuất ra. Hơn nữa, mỗi đạo nhân ảnh đều tản ra mãnh liệt hỏa chân nguyên, hiển nhiên đều ẩn chứa không tầm thường pháp lực. Đây là cái gì huyền thuật? Thậm chí ngay cả bổn tọa cũng nhìn không ra. Lý Tam Lương phát lệnh, chỉ cảm thấy cái này mới kim đan kỳ mục dịch, cầm giữ có thật nhiều bất khả tư nghị thủ đoạn sâu sắc vượt quá hẳn cái này nguyên đan kỳ tu sĩ dự kiến huyễn thuật cũng là một loại dựa vào thiên địa chân nguyên thi triển ra pháp thuật bình thường nói đến cấp thấp huyễn thuật có thể mê hoặc cấp thấp tu sĩ mà cao minh huyễn thuật tức thì có khả năng giấu kín cùng giai tu tiên giả thần nghiệm điều tra nhưng mà lý tam tu vi so với mục dịch cao hơn chừng hai cái nhỏ cấp độ rõ ràng cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu mục dịch huyễn thuật cái này huyễn thuật liền không phải bình thường cao minh quả thực là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tưởng tượng Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Lý Tam tuyệt không tin thiên hạ có cao minh như thế việt thuật. Hắn thậm chí có trong ngày mắt, cho rằng Mộc Dịch có rất nhiều đồng bào huynh đệ, hoặc là nói Mộc Dịch căn bản không phải kim đàn kỳ tu vi. Chứng kiến bị Bàn Sơn ấn ném ra tiểu hồ, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng may mắn. Hắn tại đáy hồ nghe được Lý Tam thanh âm lúc, không kịp suy nghĩ nhiều liền dựa vào Hỏa Linh Biến Ảo Thần Thông, huyền hóa ra một cái bản thân, dùng để hấp dẫn Lý Tam chú ý. Mà chính hắn, tức thì tận lực thu liễm khí tức, ẩn nút trong hồ. Quả nhiên, Lý Tam bái kiến mộc dịch về sau, vừa mừng vừa sợ, căn bản không có nghĩ đến đây chỉ là một ảo giác, cũng căn bản không có phát giác được trong hồ còn có người. Hơn nữa, hỏa linh huyên thuật cũng là lấy mộc dịch tinh túy hỏa chân nguyên làm điểm tựa, thậm chí còn đã bao hàm mộc dịch một bộ phận tinh huyết ở bên trong, vì vậy hắn ảo giác cũng có thể kế thừa mộc dịch bộ phận thần thông, vô luận từ khí tức lên, còn là công pháp nhìn lại, đều rất khó phân biệt thật giả. Lý Tam vừa rồi dùng bàn sơn ấn thế lớn lực lượng chìm. Khi thế tràn đầy một kích, đã hao phí không ít pháp lực, mà di thiên vong mặc dù là hiếm có hiếm thấy không gian bảo vật, có thể phong ấn không gian, khiến cho trong lưới tu tiên giả không cách nào chạy ra mạng lưới bên ngoài, nhưng lưới này bản thân cũng không phải một kiện phòng ngự pháp bảo, cũng không thể hấp thu chống cự quá nhiều ngoại giới công kích, nếu như một dịch tại mạng lưới bên ngoài công kích, rất dễ dàng bài trừ bảo vật này. Phong ấn, sau đó trực tiếp công kích được Lý Tam. Vì vậy, một dịch ra tay đánh trả. Phải nói là bảy tám cái mục dịch đồng thời ra tay từng mục dịch đều thế ra một thanh đỏ thấm bảo kiếm nguyên hỏa kiếm đương nhiên chỉ có một thanh thật sự bảo kiếm những thứ khác đều là hỏa linh dùng hỏa chân nguyên biến ảo mà ra thế nhưng là tại lý tam trong mắt tuy nhiên cũng độc nhất vô nhị hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau lý tam kinh hãi không kịp suy nghĩ nhiều một chút bàn sơn ấn người kia lập tức hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ vắt ngang lý tam trước người chặn hơn phân nửa công kích d A -N -N Z Một thanh nguyên hỏa kiếm đánh vào bàn sơn ấn lên, lưu lại một đạo thon dài vết kiếm, nhưng bảo kiếm cũng bị bắn ngược đi ra ngoài. Còn lại nguyên hỏa kiếm thì tại chạm đến bàn sơn ấn hoặc Lý Tam hộ thể pháp lúc, nhau nhau tán loạn thành từng điểm hỏa tinh biến mất. Rõ ràng khiến Lý Tam đã đoán đúng. Tám thanh nguyên hỏa kiếm đồng thời chém tới, hắn chặn trong đó bốn thanh, may mắn chính là, thật sự nguyên hỏa kiếm liền ở trong đó. Lý Tam thầm nghĩ trong lòng may mắn, như không phải của hắn bổn mạng pháp bảo bàn sơn ấn có thể công có thể thủ nếu không phải vừa rồi vận khí không tệ chỉ sợ lúc này hắn đã trúng chê ơ lý ta một mực nhìn chằm chằm vào một cái trong đó mục dịch vừa rồi tế ra chính thức nguyên hỏa kiếm đấy đúng là cái này mục dịch rất hiển nhiên hắn là chân thân những thứ khác đều là ảo giác ngay tại lý ta may mắn tới danh giới mục dịch cười lạnh một tiếng đột nhiên thân hình hắn nhoáng một cái chung quanh lại trống rỗng xuất hiện bảy tám cái giống như lúc thân ảnh lại thêm bảy tám cái ảo giác mà lúc trước bảy tám cái ảo giác rồi lại trong cùng một lúc toàn bộ biến mất Lý Tam hoảng hốt. Bởi như vậy, hắn lại làm không rõ ràng lắm, cuối cùng bao nhiêu cái mới là một dịch chân thân. Bảy tám chuôi nguyên hỏa kiếm, lần nữa từ bốn phương tám hướng hướng Lý Tam chém tới. Lý Tam chỉ có thể lại đánh bạc một lần, hắn tâm niệm vừa động, bàn sơn ấn ngay tại hắn trước người vừa đỡ, cản lại trung tâm mấy chuôi nguyên hỏa kiếm, đồng thời, hắn đem đại lượng pháp lực chân nguyên tại sau lưng thế ra, hóa thành một đạo đạo dày đặc tường đá. Lúc này đây, Lý Tam rồi lại đã đoán sai hắn trước người mấy trôi nguyên hỏa kiếm tại tiếp xúc đến bản sơn ấn sau đều tán loạn thành chút điểm hỏa quang mà phía sau hắn đã có một thanh nguyên hỏa kiếm chạm phá tầng tầng tường đá đâm thẳng lý tam thân thể thật mạnh một kiếm lý tam trong lòng kinh hãi bình thường kim đan đan sĩ coi như là có thể một kiếm chạm phá hắn toàn lực thi triển phòng ngự pháp thuật nhưng chỉ sợ cũng phải uy năng giảm nhiều cho hắn né tránh hoặc ngăn cản cơ hội nhưng mà một dịch một kiếm này phía dưới hắn tường đá lại giống như giấy bình thường không chịu nổi một kích rất hiển nhiên mục dịch pháp lực không phải là bình thường kim đan kỳ đan sĩ có thể so sánh thậm chí tiếp cận hư đan kỳ tu sĩ pháp lực thâm hậu trình độ cái này chẳng có gì lạ mục dịch huyền hoàng thông tu đan điền pháp lực nguyên bản liền so với chỉ tu luyện một loại thiên địa chân nguyên đan sĩ muốn dày đặc ba phần hơn nữa hắn trong huyết mạch cũng ẩn chứa không tầm thường chân nguyên không hề đan điền tu vi phía dưới vì vậy mục dịch thi triển pháp thuật hoặc là dùng ra pháp bảo công kích dù sao vẫn là so với cùng giai đan sĩ muốn cường đại hơn vài phần Một kiếm này, có lẽ có thể kết đoạn này ân đoán rồi. Toàn lực thi triển ra một kiếm về sau, một dịch trong lòng có phần có năm chắc. Sắt. Nguyên Hỏa kiếm dễ dàng đem lý tam thân thể một chạm vì hai, thân kiếm bổ sung cường đại hỏa diễm, trong nháy mắt đem thi thể trên còn sót lại ánh sáng màu vàng hòa tan, hơn nữa đem cái này hai nửa thi thể đốt, trong chốc lát biến thành cho tàn. Thế nhưng là, ngay tại trong ngọn lửa, vậy mà bay ra một viên lớn chừng quả đấm kim đan, nó mặt ngoài bao vây lấy một tầng lục sắc nguyên thần kim đan ly thể nguyên thần xuất hiếu đây đối với nguyên đan kỳ đàn sĩ mà nói không tính đặc biệt khó khăn thần thông, nhưng lý tam thân thể đã hủy kim đan nguyên thần mặc dù chạy ra trong chốc lát cũng chắc chắn tự hành tiêu hủy mục dịch đưa tay một trường sẽ phải triệt để giết chết lý tam nhưng giữa không trung vậy mà đột nhiên xuất hiện một cố luyện thi lý tam nguyên thần bọc lấy kim đan trực tiếp bay vào luyện thi trong miệng sau một khắc luyện thi lập tức biến thành lý tam bộ giáng hắn liền di thiên vong pháp bảo cùng càn khôn đại đều chẳng quan tâm thu hồi liền lập tức hướng đáy hồ bỏ chạy mục dịch tế gia hỏa long nguyên hỏa kiếm sau đó đánh tới nhưng lý tam bổn mạng pháp bảo bản sơn ấn rồi lại kịp thời đã ngăn được cái này hai phát tất sát công kích trận lý tam chui vào trong hồ nước thế thân thi mục dịch thầm nghĩ trong lòng hãng tại bậc đại sư luyện thi thuật ở bên trong đã từng gặp có quan hệ loại này luyện thi ghi chép loại này luyện thi ngoại trừ phương pháp luyện chế đặc biệt bên ngoài hơn nữa còn cần bản thân dùng chân nguyên khí tức máu tươi không ngừng tế luyện mấy chục năm thế thân thi chỗ tốt chính là tại đan sĩ si thân thể bị hủy lúc còn có thể đem kim đan nguyên thần gởi lại tại thế thân thi bên trong tiếp tục còn sống bất quá tại thế thân thi bên trong đan sĩ si tu vi vĩnh viễn dừng lại tại cùng một cấp độ ở bên trong không thể lại đề thăng tu vi cảnh giới vì vậy đây chỉ là một loại vạn bất đắc di phía dưới mới có thể vận dụng bảo vệ tính mạng thủ đoạn mục dịch chứng kiến lý tam biến mất trên mặt hồ xuống như mày đáng sợ kia thần bí cổ thi liền ở phía dưới Tùy thời đều có thể thoát khốn mà ra, Mục Dịch suy nghĩ một chút, quyết định không đuổi theo giết Lý Tam. Dù sao Lý Tam tu vi không thấp, nếu là hắn toàn lực chạy thục mạng, Mục Dịch trong lúc nhất thời rất khó đuổi theo. Giờ này khắc này, còn làm mau rời khỏi chỗ thị phi này thì tốt hơn. Mục Dịch nhanh chóng thu hồi Lý Tam lưu lại càn khôn đại cùng di thiên vong pháp bảo những vật này, nhưng mà hóa thành một đạo ánh lửa, phóng lên trời, rất nhanh biến mất tại trong bầu trời đêm. Hồ nước xuống dùng vân long bội thu liễm khí tức Lý Tam. Nhìn thấy một dịch không có đuổi giết bản thân mà là ly khai bay đi, rút cuộc thở dài một hơi. Đáng giận. Bùn tọa nhất thời chủ quan, vậy mà thua bởi tiểu tử này trong tay. Lý Tam hối hận không thôi, hắn tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng sống ở thế thân thi ở bên trong, nhưng có rất nhiều thai hại. Đợi ta thi môn thống lĩnh tu tiên giới lúc, bùn tọa muốn một máu hôm nay mối thủ, cho ngươi nếm toàn bộ luyện hồn nỗi khổ, đem ngươi sống sở sở làm thành luyện thi. Lý Tam chính hận nghiến răng nghiến lợi tới danh giới. Đột nhiên đáy hồ một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, cũng có một đoàn liệt diễm bạo liệt ra, một bóng người tại trong ngọn lửa lóe lên mà hiện. Chương 245, Thần tổ. Là ai? Lý Tam kinh hãi, nhảy lên bay ra mặt hồ, bóng người kia tin tức tựa hồ thập phần yếu ớt, nhưng cũng có chút quỷ dị, khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt đối phương tu vi sâu cạn. Sau đó, một cái khô cằn láo giả cũng lao ra mặt nước, bay tới Lý Tam trước người. Lấy Lý Tam tại thi môn kinh nghiệm nhiều năm, Hán liếc liền nhận ra, đây là một cố cổ thi. Bất quá, là một cố phục sinh cổ thi. Lý Tam trong lòng khẽ động, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến, thần tổ. Hắn vậy mà ở giữa không chung ngay tại chỗ quý xuống, hướng cổ thi liên tục tham viếng, thần sắc cung kính dị thường. Lao tổ người cuối cùng sống lại. Vạn bối đám người căn cứ Lao tổ năm đó lưu lại manh mối, tại phụ cận tìm Lao tổ nhiều năm, rồi lại Thủy chung chưa từng tìm được Lao tổ tung tích. Nói đến đây lý tam trong lòng lại có chút ít khủng hoảng hắn lại bổ sung vạn bối đám người hành sự bất lực rồi lại thắng tại một mảnh chân thành kính xin lão tổ tha thứ cổ thi phát ra khô khốc thanh âm nói ra ồ bản tổ vừa mới thức tỉnh nhu cầu cấp bách thu nạp máu tươi cùng nguyên thần máu của ngươi phế vật đi một tí kim đan nguyên thần ngược lại cũng tạm được trước hết dùng một chút đi lý tam lập tức sợ tới mức bị dày vo hắn thập phần rõ ràng phục sinh vị này lão tổ bước đầu tiên liền là chuẩn bị đại lượng thần huyết hôm nay lão tổ tuy rằng phục sinh lại tựa hồ như không có ra sức uống thân huyết một bộ bụng đói kêu vang bộ dạng thậm chí ngay cả bản thân tồn tại tại thế thân thi trong một chút huyết dịch đều không buông tha Hoàng hốt phía dưới lý tam hú lên quái dị cấp đường liền trốn thế nhưng là cái kia cổ thi chỉ là há miệng khẽ hấp hắn thế thân thi thân thể liền lập tức đã mất đi không chế cứng rắn về tới cổ thi bên người nguyên thần của hắn kim đan cùng với thế thân thi bên trong máu huyết đều không tự chủ được từ trong cơ thể bay ra sau đó bị cổ thi toàn bộ nuốt vào. ở trong quá trình này, lý tam thế thân thi trở nên mục nát, bị một hồi rõ ràng gió nhẹ nhàng thổi qua, dĩ nhiên cũng làm biến thành cho bụi, tiêu tán hắn ra. một cái nguyên đan kỳ đan sĩ cao nhân, tại đây giống như im hơi lặng tiếng hình thần câu diệt. triệt để từ thời gian biến mất. mà cái kia cổ thi tại cắn nuốt lý tam nguyên thần kim đan cùng với một ít tinh huyết về sau, cổ thi khô cằn cơ bắp làng ra, bắt đầu biến thành sung mãn, khí tức của nó cũng trở nên càng thêm ổn định. Đã liền cổ thi dung mạo, cũng trở nên càng ngày càng trẻ tuổi, từ một cái lao đầu thi thể, biến thành một cái sống sở sở thanh niên. Thanh niên nhìn xa tinh không. lão khí hoành thu thở dài, còn là cái mảnh này tinh không, còn là cái này phiến thiên địa. Bao nhiêu đi qua, bản tổ rốt cuộc lần nữa sống lại, lúc này đây, còn có ai có thể ngăn cản bản tổ con đường thành thần. Một dịch suốt đêm bay trở về huyền Nghĩa Môn, đem toàn thân treo đầy cản khôn đại thu thập một cái cũng đem bên trong đại lượng trụ cột tài liệu đều để lại cho Huyền nghĩa môn, sau đó liền lập tức nơi này, đêm tối chạy tới Huyện Hà Tông. đã đến Huyện Hà Tông, mặc dù cái kia Lý Tam còn có thủ đoạn gì nữa đồng môn, cũng không dám xâm nhập Huyện Hà Tông bên trong độc thủ. dù sao Huyện Hà Tông cùng thi môn thế nhưng là mấy nghìn năm không đội trời chung, một đường vô sự, mục dịch không bao lâu liền bay trở về Huyện Hà Tông. trông coi sơn môn một tên trong đó tu sĩ, đúng là Trương dẫn. hắn nhìn thấy một dịch sau. Kinh hãi, hắn nói ra, mục sư thuốc, ngươi bình an đã trở về. Mấy ngày trước đây tông môn thịnh truyền, ngươi bất hạnh rơi vào thi môn gian trong tay người. Vì thế, lục sư thuốc hòa hảo mấy vị trưởng lão còn đi xa nhà nghe ngóng mục sư thuốc tung tích. Mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, thử, mục mô cũng là vận khí không tệ, mới may mắn thoát nạn. Lục sư huynh bọn hắn hiện ở nơi nào? Ngươi làm sao sẽ đến chấn thủ sơn môn? Chấn thủ sơn môn đấy, bình thường đều là mới cấp tu sĩ. Trương Duẫn tuy rằng tu vi bình thường, nhưng tại trong môn cũng coi như là có chút lai lịch, không cần làm những thứ này cương vị. Trương Duẫn đáp, việc này nói rất dài dòng. Lục sư thúc bọn hắn hôm qua mới vừa về, bởi vì vì bản tông thái thượng trưởng lao trước đó không lâu phá quan mà ra, ngày mai liền muốn triệu kiến bổn tông chư vị đan sĩ, vì vậy bổn tông các vị trưởng lão đều nhận được mệnh lệnh toàn bộ về tới tông môn. Nói cách khác, lục sư huynh nói hắn còn nhiều hơn tìm kiếm mấy ngày. Cũng chính là nguyên nhân này. Bổn Tông tăng cường hộ vệ, vì vậy vãn bối cũng muốn thay phiên công việc hộ vệ một cương vị. Thái thượng trưởng Lao muốn triệu kiến các vị đàn sĩ. mục dịch trong lòng dùng mình, lập tức có chút kích động lên. Hắn cũng là đàn sĩ, nói như vậy, hắn cũng có tư cách đi bái kiến thái thượng trưởng lão. Đây đối với một dịch mà nói, không chỉ là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến anh Lao loại này trong truyền thuyết đã là bán tiên tồn tại, hơn nữa còn có khả năng nhìn thấy Cốc Mạc Ngưng, nếu như Cốc Mạc Ngưng thật sự là thái thượng trưởng Lao bên người người. Mục dịch hỏi thăm vài câu về sau, tiến vào huyện Hà Tông, sau đó trực tiếp đã tìm được lục mặc. Người kia nhìn thấy mục dịch, mừng rỡ, đồng thời cũng là thở phào một hơi. Lúc ấy tình thế khẩn cấp, tại hạ trong lời nói có phần có đắc tội, kính xin lục sư huynh đừng nên trách. Mục dịch chắp tay nhận lỗi nói. Cái này kẻ hèn này tự nhiên lý giải. Mục sư đệ lúc trước làm như vậy, chỉ là muốn bức kẻ hèn này nên rời đi trước, coi như là cứu được kẻ hèn này một mạng. Lục mặc cảm khai nói. Không thể tưởng được một sư đệ quả nhiên có kế thoát thân, kẻ hèn này còn không công lo lắng vô ích hồi lâu. Về phần mục dịch như thế nào thoát thân, mục dịch không có nói tỉ mỉ, lục mặc tự nhiên cũng thức thời không đi hỏi. Trong tu tiên giới, tu luyện tới đan sĩ loại cảnh giới này, bao nhiêu đều có một hai chủng cường đại thần thông, chỉ có ở lúc mấu chốt mới có thể dùng ra, hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Bởi vì một khi thần thông bí mật tiết lộ ra ngoài, đã bị nhầm vào về sau. Thần thông uy lực sẽ không chân vì nói, trong tu tiên giới, cũng thập phần kiêng kỵ đối với hắn người thần thông thủ đoạn truy vấn ngọn nguồn. Mục dịch hỏi tới ngày mai Thái Thượng trưởng Lao Triệu kiến một chuyện, Lục Mặc thừa nhận trương dẫn lời nói, cũng mời Mục dịch ngày mai kết bạn đồng hành. Mục dịch đáp ứng, hắn cùng với Lục Mặc hàn huyên vài câu, rồi lại lẫn nhau ăn ý đều không có đề cập cốc mạc ngưng. Nhưng mà, từ đối thoại giữa những hàng chữ, Mục dịch có thể nhìn ra, Lục Mặc cũng thập phần chờ mong có thể tại ngày mai nhìn thấy cốc Ngưng mục dịch trong lòng nghĩ đến lục mặc như thường ngày khẳng định cũng là không có cơ hội tiếp xúc đến cốc mạc ngừng mới có mãnh liệt như vậy chờ mong như thế xem ra thông qua lục mặc liên hệ với cốc mạc ngừng chỉ sợ cũng không thể được chỉ có gửi hy vọng ngày mai hành trình rồi mục dịch từ lục mặc chỗ sau khi rời đi đi huyện hà tông đại trưởng lao chấn giữ nghị sự đường chính thức hướng tông môn xác nhận bản thân đan sĩ thân phận cũng tiến hành trở thành tông môn trưởng lão tương quan hạng mục công việc đại trưởng lao nói ra mục sư đệ bổn tông quy định Phàm là đan sĩ, cũng có thể khai sáng phân đường, cũng lựa chọn một chỗ ngọn núi hành động tu hành chi địa. Không biết một sư đệ còn có quyết định này. Một dịch nói ra, không cần. Tại hạ chỉ là may mắn tiến giai, cái nào có tư cách mở phân đường. Tại hạ không muốn dạy hư học sinh, còn là thành thành thật thật là một gã chức vụ nhàn hạ trưởng lão, một mình tu hành. Đại trưởng lão mỉm cười, một sư đệ quả nhiên là khổ tu chi sĩ. Giống như một sư đệ còn trẻ như vậy người, đã đến đan sĩ cảnh giới này. Không ít người đều là muốn hưởng thụ một cái quyền lợi nắm chắc, chấp trưởng một phương khoái cảm, vẫn có thể bảo trì khổ tu tâm tính trẻ tuổi đàn sĩ, thập phần hiếm thấy. Nếu như một sư đệ không thể nghi ngờ mở phân đường, cũng không ý ly khai bổ tông, khắc đứng muôn phái, thủ tục đó liền đơn giản hơn. Đại trưởng lão cũng không có tiếp tục khuyên bảo, nhanh nhẹn giúp đỡ một dịch làm xong thủ tục. mục dịch nhận lấy một quả trưởng lão lệnh bài, một khoản phong phú tinh thạch, liền rời đi nơi này. Trước khi đi đại trưởng lão cũng cố ý khai báo ngày mai thái thượng trưởng lão triệu kiến một chuyện dàn do mục dịch như không chuyện trọng đại cần phải giữ họp mục dịch đáp ứng mục dịch về tới động phủ của mình lần này đi ra ngoài tuy rằng không lâu sau rồi lại đã trải qua mấy lần sinh tử hiểm đóng hồi tưởng lại từng bước kinh tâm bất quá hắn thu hoạch cũng là thật lớn mục dịch nghỉ ngơi sau nửa canh giờ bắt đầu kiểm kê bảo vật rất chiếm không gian đại lượng cấp thấp luyện khí chế phủ nguyên vật liệu trên cơ bản đều bị mục dịch lưu tại huyền nghĩa môn những bảo vật này có thể cho huyền nghĩa môn tiếp tục phát triển lớn mạnh cái kia chút ít tinh thạch mục dịch đều lưu lại tại trên thân thể như vậy hắn càn khôn đại đã căng cổng phải dọn ra một ít không gian mục dịch đem cấp thấp tinh thạch không dùng được pháp khí hết thể đã thu vào mấy cái nhỏ một chút càn khôn đại ở bên trong chuẩn bị cầm lấy đi luyện khí các này địa phương bán đi đổi thành đẳng cấp cao tinh thạch hắn hôm nay đã là đan sĩ động xuất ra hơn 10 vạn tinh thạch cùng đại lượng pháp khí cũng không tính quá mức rêu dao Mục dịch kiểm lại một chút được từ lý tam bảo vật, không tính quá nhiều, tinh thạch tổng giá trị ước chừng là hơn 50 vạn, đối một gã nguyên đan kỳ đàn sĩ mà nói, chỉ có thể coi là là bình thường. Ngoại trừ món đó di thiên vong bên ngoài, không có kia hắn phát bảo, liền luyện bảo tài liệu đều rất ít, chỉ có giải rác ba năm loại, và lại đều là địa thuộc tính tài liệu, mục dịch không dùng được. Bất quá, hắn càn khôn đại ở bên trong, các loại yêu thú tài liệu cũng không ít, đại bộ phận đều là kim đan kỳ trở lên yêu thú tài liệu còn có hai quả yêu đan đáng tiếc cũng là địa thuộc tính đấy những thứ này yêu thú trong tài liệu có không ít kim đan kỳ trở lên yêu thú linh bỉ trong đó hỏa thuộc tính linh bỉ cũng có mấy tấm đối mục dịch mà nói nhưng là chế tác huyết phủ thượng giai tài liệu kia tài liệu của hắn tuy rằng mục dịch nhất thời không dùng được nhưng là giá trị xa xỉ ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài còn có một đống lớn cùng luyện thi có quan hệ vật lẫn lộn mục dịch không có nho nhỏ sửa sang lại đem chúng nó hết thảy đã thu vào một cái khắc càn khôn đại trong Bất quá, hắn lại phát hiện một quả Long văn ngọc bội, hơn nữa lớn cảm thấy hứng thú. Cái này chính là cái kia miếng Vân Long bội đi. Mục Dịch mỉm cười. Lúc trước, đúng là cái này Vân Long bội đang giận hơi thở che giấu trên thần rượu, khiến hắn và lục mặc lên một lượt lý Tam lúc, hoàn toàn không có nhìn ra cái kia cổ trưởng lão vậy mà đã chết đã lâu, chỉ là một cố bị người điều khiển thi thể. Vật này không tệ, còn là lưu lại tại trên thân thể tương đối khá. Mục Dịch nghĩ đến, thần mạch quyết đã từng nhắc tới. Đã đến nguyên mạch kỳ tu vi về sau, huyết dịch đã cùng thường nhân khác nhau rất lớn, không cần kích phát, thì có rõ ràng khác nhau. Đang giận hơi thở lên, hơn phân nửa cũng có rất nhỏ khác biệt. Mà cái này vân long bội, chính dễ dàng che giấu khí tức, đối mục dịch che giấu huyết mạch bí mật có chút tác dụng. Mục dịch tế ra đan điền pháp lực, đem vân long bội trung nguyên có khí tức lay động không còn một ngống, sau đó rót vào một chút đan điền chân khí. Như vậy, vân long bội tỏa ra đúng là một dịch đan điền tu vi khí tức cũng có thể che giấu một dịch huyết mạch khí tức. Đương nhiên, nếu như một dịch kích phát huyết mạch, cái kia cổ cường đại đặc thù khí tức, cũng không được một cái vân long bội có thể đều che giấu đấy. chương 246, gặp anh Lão. Đang Long Điện, chỗ này tượng trưng cho huyện Hà Tông trí cao địa vị phong cách cổ xưa đại điện, đứng sừng xưng tại huyễn Hà Tông cao nhất phi tiên phong đỉnh núi trên. Phi tiên phong chính là huyện Hà Tông Thái Thượng trưởng Lão Động Phủ Chỗ, nơi đây cả ngày bị cao minh trận pháp che lấp mặc dù là tại Nguyễn Hà Tông tu luyện nhiều năm tu sĩ cũng rất ít có cơ hội thấy phi tiên phong cùng Đằng Long Điện hình dáng. Tương truyền Đằng Long Điện là Nguyễn Hà Tông người sáng lập, đời thứ nhất Huyễn Hà lao tổ tự mình xếp đặt thiết kế đại điện, đại điện cao tới trăm trượng, cực kỳ rộng lớn, 101 căn tre trời của đá chống đỡ nổi cả tòa đại điện, mỗi căn cột đá trên đều khắc có một cái trông rất sống động chân long. Chính Đằng Vân Giá Vu Ngao Du Tam Giới, Đằng Long Điện đại danh cũng vì vậy mà đến. Đằng Long Điện như thường ngày đóng cửa phong trận. Hôm nay rồi lại đầu người tích lũy di chuyển, hơn 60 tên đan sĩ chia làm hai hàng, một mực cung kính ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ tòa trước. Những người này đều là Huyễn Hà Tông chỉ trưởng nhất đường, danh chấn một phương cao nhân, tùy tiện một cái xuất ra đi, đều là khiếp sợ thiên hạ thần tiên sống. Nhưng lúc này lại từng cái một thập phần câu nệ, An nói có ý tứ. Trong đại điện tuy rằng không ít người, rồi lại an tĩnh dị thường, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Những thứ này đan sĩ cũng có không ít người ngày thường thâm cư bất xuất hôm nay gặp mặt nguyên bản muốn lẫn nhau khách sáo một phen nhưng ở như vậy bầu không khí xuống lẫn nhau lúc giữa chỉ là truyền âm ân cần thăm hỏi vài câu không dám đánh vỡ nơi này đi lặng những thứ này đan sĩ số ghế cũng đều thập phần chú ý tu vi càng cao lai lịch càng sâu liền ngồi khoảng cách chủ tọa càng gần vì vậy nguyễn hà tông đại trưởng lão vị trí ở mọi người đứng đầu khoảng cách cao cao tại thượng chủ tọa chỉ có hơn trăm trượng xa mà ngải tự nhiên loại này hư đan kỳ đan sĩ vị trí lần mọi người ở đây chính giữa Mục Dịch không hề lo lắng ngồi ở chót nhất, hắn vừa mới tiến cấp kim đăng kỳ. Luận tu vi lai lịch đều là chuyện đương nhiên xếp hạng nhiều người đàn sĩ bên trong đếm ngược đệ nhất, nương tựa lấy mục Dịch đấy, chính là Lục Mặc. Lục Mặc chuyện chính em hướng mục Dịch nói ra, nói đến kỳ quái, một sư đệ cùng kẻ hèn này giữa, lúc đầu vốn hẳn nên còn có một người, không thể tưởng được người này rõ ràng chưa có tới bái kiến Thái thượng trưởng lão, như vậy hiếm, có cơ hội, hắn rõ ràng bởi vì bế quan mà bỏ qua. A là vị nào sư huynh? Mục dịch tò mò hỏi. Lục mặc trước bán đi cái chỗ hấp dẫn, hắn nói ra, người này một sư đệ có lẽ có chút tấn tượng, hắn đã từng là một sư đệ bại tướng dưới tay, so với một sư đệ sớm một năm luyện hóa kim đan, bất quá hắn luyện hóa kim đan lúc, vừa đúng bên ngoài du lịch, cũng không phải tại trong buồn môn dẫn thiên kiếp, gọi thiên tượng, hóa kim đan. Vì vậy tông môn trong biết rõ việc này cũng không tính quá nhiều. Mục dịch trở nên hiếu kỳ, chính tại trong lòng suy đoán lúc, lục mặc đã nói cho hắn đáp án. Là mạc trưởng lão 10 năm trước thu một gã đệ tử, họ vân, thiện ở dùng hỏa, thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi. Tên hiệu hỏa vân tà thần là hắn. Mục dịch mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng giật mình không nhỏ. Người này cũng đã luyện hóa kim đan. Không biết huyết mạch của hắn tu vi, cuối cùng đã đến cái nào cấp độ. Mục dịch đống nhiên nghĩ đến, hỏa vân tà thần không đến bái kiến thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ là sợ thái thượng trưởng lão nhìn thấu hắn đặc thu huyết mạch. Ý niệm tới đây một dịch không khỏi âm thầm sờ lên dấu ở trong tay háo Vân Long bội. Tại không kích phát huyết mạch chân nguyên dưới tình huống, cái này Vân Long bội có lẽ có thể che giấu ở hắn huyết mạch tỏa ra yêu đớt khí tức. Hơn nữa chỗ ngồi của hắn, đang lúc mọi người cuối cùng, khoảng cách chủ tọa trường hơn 200 trượng khoảng cách. Mọi người thì cứ như vậy lặng lặng chờ hai canh giờ, trong lúc đó, nương theo lấy dễ nghe êm thai đàn sáo chi âm tại vài tên dung nhan, dáng người, màu da đều là nhất lưu tuổi trẻ nữ tu dưới sự hướng dẫn một gã dung mạo không sâu sắc, lông mi trắng lao giả, chậm rãi từ trong đại điện nhà đi ra. Lao giả tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng trên người hắn tản mát ra đấy, sâu không lường được khí tức, cũng đã đem thân phận của hắn biểu lộ không bỏ sót. Nhiều người đan sĩ lập tức đồng loạt đứng dậy, cung kính không người thi lễ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Lao giả trực tiếp bay tới cao cao tại thượng chủ toa trước, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo dưới thân mọi người không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi. Lao giả thản nhiên nói, thanh âm của hắn không lớn, cũng không có ẩn chứa mạnh như thế nào chân nguyên, đã có một cỗ không giận mà huy khí thế, làm cho người ta rất khó kháng cự. Đa tạ thái thượng trưởng lão, nhiều người đan sĩ lúc này mới ngồi xuống, nhưng riêng phần mình vẫn đang mắt xem mùi mùi nhìn tâm, không dám dùng ánh mắt cản dỡ dò xét. Lao tổ ánh mắt ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng đào qua, nhẹ gật đầu, chứa cười nói, thử, bản tổ hơn 100 năm chưa từng lộ diện, hôm nay gặp được không ít mặt lạ hoác, xem ra những năm này bổn tông có không ít nhân tài mới xuất hiện đây đều là thái thượng trưởng lão tài bồi có phương pháp đại trưởng Lão không mất thời cơn định mập nói lập tức nhiều người đan sĩ nhao nhao miệng ra quá khen ngợi chi tử có thái thượng trưởng lão tọa trấn tà ma nhất phục bổn tông tự nhiên thịnh vượng bổn tông có thái thượng trưởng lão cầm giữ chính là tu tiên chính thống nhân tâm chỗ hướng thiên hạ người kiệt xuất hai cũng hội tụ ở tại này tự nhiên mới xuất hiện lớp lớp van bối các loại nghe nói thái thượng trưởng lao sự tích đều bị hân mà hướng tới, tự nhiên gấp bội cần tu khổ luyện mới có hôm nay tu vi vô cùng náo nhiệt tán tụng đọc diễn văn rằng có ước hẹn sao thời gian một nén nhang mới đầu mọi người còn có thể biến đổi kiểu khác từ khác nhau góc độ tán thưởng Thái thượng trưởng lão cùng Huyễn Hà Tông nhưng về sau không khỏi cũng có chút từ nghèo chỉ có thể bắt chước lời người khác lặp lại một ít khen ngợi chi tử Thái thượng trưởng lão thủy trung mặt mỉm cười hắn khoát tay áo ý bảo mọi người yên tĩnh lập tức trong đại điện lập tức nghiêm nghị im mắng. Dường như thái thượng trưởng lão khoát tay chặn lại lúc giữa, liền đóng kết toàn bộ thế giới. Bản tổ lần này triệu kiến chư vị, nhưng không phải là vì nghe những lời này. Thái thượng trưởng lão thu liệm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, nói ngắn gọn, bản tổ trước đó lần thứ nhất bế quan, có chút thu hoạch, trong vòng 300 năm, bản tổ sẽ phải gặp phải thọ nguyên cực hạn, tất nhiên sẽ trước đó nếm thử phá giới phi tiên. Thái thượng trưởng lão nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, nói khó có thể che giấu cái kia một tia hưng phấn đắc ý. Nhiều người đan sĩ kinh hãi, nhao nhao lớn tiếng chúc mừng. Chúc mừng Thái thượng trưởng lão. Chúc mừng lão tổ. Trong đại điện lần nữa náo nhiệt lên, càng lớn vừa rồi, không ít người thần sắc hưng phấn, tâm tình kích động, biểu hiện hình như là bản thân sắp phi tiên bình thường. Thái thượng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, khiến mọi người lần nữa an tính lại. Hắn nói ra, căn cứ bản tổ ân sư, cũng là bổn tông đệ nhất đảm nhận Thái thượng trưởng lão định ra quy củ, bản tổ tại nếm thử trước khi phi thăng, ý định nhận lấy ba gã đệ tử thận trọng tài bồi. Cuối cùng từ trong tuyển ra một gã chuyên nhân thay bản tổ chấp trưởng Nguyễn Hà Tông. Nói đến đây, Thái thượng trưởng lão cũng dừng lại một chút, nhưng tất cả mọi người không lên tiếng nữa, mà là trong lòng có tất cả suy nghĩ. Thái thượng trưởng lão thu đồ đệ, hơn nữa là tuyển chọn chuyên nhân, cái này có thể nói cơ hội ngàn năm một thửa, bản thân có thể hay không tại tu tiên trên đường càng tiến một bước, lần này cơ duyên có thể nói là quan hệ trọng đại. Thái thượng trưởng lão tiếp tục nói, ba tiên đệ tử phải là đan sĩ tu vi, phải phẩm tính đoan chính phải đối tông môn trung thành và tận tâm phải ghét rác như cựu giữ nghiêm bổn tông diệt ma lệ những ngày tiếp theo bọn ngươi rất biểu hiện bản tổ sẽ căn cứ bọn ngươi tư chất tiềm lực tâm tính làm sơ khảo hạch tuyển chọn ngắn thì 10 năm lâu là mấy chục năm bên trong bản tổ liền đem xác định ba tên đệ tử người chọn lựa lời nói này làm cho ngồi các vị đan sĩ vô cùng trong lòng dục dịch tuy rằng tất cả mọi người là cố hết sức giữ vững bình tĩnh nhưng cũng có không ít người trong ánh mắt đã lóe ra kích động mà hưng phấn hào quang Đây là chuyện thứ nhất. Thái thượng trưởng lão sau khi nói xong, ngựa khí buông lỏng, chứa cười nói, còn có một việc, bản tổ những năm gần đây mới thu vài tên thiếp tùy tùng, nhân cơ hội này, khiến chư vị bài kiến. Nói xong, thái thượng trưởng lão phủi tay, chỉ chốc lát sau, nội đường trong liền có 6 tên nữ tử xếp thành một đội đi ra, dịu dàng hướng thái thượng trưởng lao bay tới. 6 người này, đều là thuần một sắc 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, dung mạo hoặc là thanh tú, hoặc là kiểu diễm tư thái hoặc là sung mãn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, hoặc là thon dài, duyên dáng yêu kiểu, có tất cả đặc sắc, nhưng đều không ngoại lệ đều là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc thiếu nữ. Không chỉ có là dung mạo xuất chúng, tu vi của các nàng cũng đều ít nhất là kim đan kỳ đàn sĩ. Tại trong tu tiên giới, bất luận cái gì một gã như vậy nữ tu đều muốn bị vô số người hâm mộ thầm mến, nhưng ở chỗ này, các nàng cũng chỉ là thái thượng trưởng lão nhiều người thiếp tùy tùng một trong, như thường ngày du du trong nhà thậm chí có rất ít công khai lộ diện cơ hội. Vì vậy Thái Thượng trưởng lão lợi dụng cơ hội lần này, làm cho các nàng cùng người khác đan sĩ gặp mặt một lần, coi như là cho các nàng một cái chính thức danh phận. Chúng tu sĩ ngẩng đầu lên, không ít người đều bị một màn này kinh diễm ở sáu gã thiếp tùy tùng ở bên trong, năm vị trí đầu mỗi người có thể nói khuynh quốc khuynh thành, mà cuối cùng một nữ tử rồi lại bị kín cái khăn che mặt, thấy không rõ chân dung. Mặc dù như thế, từ thân thể của nàng đoạn, cùng với trong hai tròng mắt cái kia một vòng kinh thế hai tục phương hoa đến xem nàng này tư sắc chỉ sợ còn tại cái khác ngũ nữ phía trên mục dịch chứng kiến cuối cùng một gã cô gái che mặt lúc trong lòng khẽ động hắn có thể khẳng định đây chính là hắn muốn tìm cốc mạc ngưng mục dịch lại nhìn một chút lân cận lục mặc quả nhiên người này chính hai mắt đăm đăm gắt gao nhìn chằm chằm vào cốc mạc ngưng tuy rằng cố hết sức che giấu nhưng ngực vẫn như cụ phập phồng bất định lộ ra kích động dị thường mạc ngưng khó được cùng mọi người gặp mặt hà tất lấy cái khăn che mặt vật che chắn gỡ xuống đi thái thượng trưởng lão mỉm cười hướng cô gái che mặt nói ra vâng nữ tử nhàn nhạt đáp ứng nàng rối ra thon dài ngón tay ngọc chậm rãi đem cái khăn che mặt tháo xuống chí ít có bảy thành đan sĩ ánh mắt đều theo nhất cử nhất động của nàng mà biến hóa mặt này vải mỏng hái đi một động tác ngày sau không biết khiến bao nhiêu đại năng tu tiên giả hồn khiên mộng nhiễu vĩnh viễn ngày không quên quả nhiên nàng mới là xinh đẹp nhất một cái kết quả này Đại đa số người cũng đã ngờ tới, nhưng thấy đến cốc mạc ngưng cái kia băng lãnh tuyệt mỹ, không chứa chút nào thế tục khí tức khuôn mặt, không ít người còn là trong lòng đột nhiên nhẹ dự. Càng là cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng lãnh thần sắc, càng là khiến mọi người cảm thấy nàng tướng mạo đẹp không gì sánh được. Sáu tên nữ tử đều là thiên tư quốc sắc, tăng thêm các nàng thân phận đặc thù, đã định trước cùng những thứ này đàn sĩ không hề liên quan, nhưng đúng là loại này không cách nào lấy được tiên lối, rồi lại làm cho các nàng mấy người tản mát ra càng lớn mị lực. Một ít tâm tính kiên định đan sĩ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền túi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Đích xác là cốc mạc ngưng không thể nghi ngờ. Một dịch trong lòng càng thêm khẳng định, mộ rung băng tuy rằng cùng nàng dung mạo giống như lúc, nhưng sắc mặt, đã có một chút tinh lịch, không giống như vậy lạnh lạnh. mươi 247, gặp lại cốc mạc ngưng. Tham kiến các vị phu nhân. Nhiều người đan sĩ ngẩn người về sau, tại đại trưởng lao xuất lĩnh xuống, ngay ngắn hướng thi lễ, bái kiến 6 tên nữ tử sáu người này cũng hơi hơi khóc thân coi như là đáp lễ sáu người này tuy rằng cũng đều là đan sĩ tu vi nhưng bởi vì là thái thượng trưởng lao thiếp tùy tùng thân phận cùng địa vị so với phổ thông đan sĩ cao một tầng phổ thông đan sĩ nhìn thấy các nàng cẩn chấp vãn bối chi lễ nhiều người đan sĩ bái kiến lục nữ sau đó thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu lục nữ liền lần nữa quay trở về nội đường thái thượng trưởng lão lại nói vài câu cổ vũ lời nói liền lập tức ly khai mục dịch lục mặc cùng với một phần nhỏ đàn sĩ tâm thần, cũng còn tại vừa rồi lục nữ phía trên, Thái thượng trưởng lão cuối cùng mấy câu, bọn hắn cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến Thái thượng trưởng lão ly khai, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại, vội vàng theo mọi người cùng một chỗ tham viếng con người. Lập tức, điều này làm cho Nguyễn Hà Tông nhiều người đàn sĩ chuẩn bị đã lâu, kích động nhiều ngày Thái thượng trưởng lão triệu kiến một chuyện, liền đến đây là kết thúc, Thái thượng trưởng lão tuyển nhận đệ tử tin tức, đủ để cho bọn hắn điên cuồng tốt một hồi. Làm sao bây giờ? nàng quả nhiên là thái thượng trưởng lao thiếp tùy tùng như thế nào mới có thể cùng nàng một mình mật đàm mục dịch đầy trong đầu muốn đều là việc này hắn rất muốn biết cốc mạc ngưng là như thế nào tới chỗ này như thế nào lại đã trở thành huyễn hà tông thái thượng trưởng lao thiếp tùy tùng mục dịch nhìn nhìn bên người cùng hắn cùng một chỗ ly khai phi tiên phong lục mặc chỉ thấy người này vẫn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng một dịch âm thầm lắc đầu biết rõ lục mặc cũng giúp không được vội vàng trở lại trong động phủ một dịch vẫn đang nỗi lòng khó yên Một dịch từ khi đến sau này bao giờ cũng không nhớ tới như thế nào phản hồi thiên đạo quốc trước kia hoàn toàn không có phản hồi thiên đạo quốc chuẩn xác manh mối hắn ngược lại có thể bình tĩnh hôm nay biết rõ cốc mạc ngưng cũng đi tới nơi này biết chắc còn có mặt khác đường nhỏ cầu thông thiên đạo quốc cùng nơi đây tu tiên giới ngược lại khiến một dịch ngồi không yên liên tiếp mấy ngày mục dịch đều tại tính toán việc này hắn thậm chí trù hoạch một cái thật lớn kế hoạch như thế nào lợi dụng một ít thi môn tin tức đem thái thượng trưởng lão dẫn xuất tông môn sau đó để bảo vệ thái thượng trưởng lão môn nhân vì do thừa cơ tiếp cận cốc mạc ngưng. bất quá trong tay hắn hữu dụng điều kiện có hạn đối phương lại là sâu không lường được anh lão vô luận cái gì kế hoạch cơ hội thành công cũng sẽ không rất cao hơn nữa mạo hiểm thật lớn thì cứ như vậy bàng hoàng đã vượt qua mấy ngày mục dịch đông nhiên trong động phủ nên đón một vị khách nhân không là người khác đúng là lúc này hắn muốn nhất thấy cốc mạc ngưng mục dịch vừa mừng vừa sợ vội vàng đem cốc mạc ngưng đón vào trong động phủ. Ta có lẽ xưng hâu ngươi vì phu nhân, còn là cốc sứ tỷ Mục dịch hỏi. Năm đó ở thiên đảo quốc bình Hải Tông, hắn và cốc mạc ngưng đều từng là nội môn đệ tử, đều đã từng đã tham gia thế giới kim thu hội thí. Đều cuối cùng thua ở ngự phong thần quân trong tay, một cái dừng lại bán kết, một cái tại trong trận chung kết tiếp bại. Hơn nữa lại có mộ dung băng quan hệ ở bên trong. Mục dịch cùng cốc mạc ngưng, có thể nói là rất có nguồn gốc, nhưng mà, bọn hắn lúc trước rồi lại một câu đều không có đã từng nói qua. Mộc dịch cũng không rõ ràng lắm cốc mạc ngưng ý đổ đến không sao cả xưng hô chỉ là một cái danh hiệu cốc mạc ngưng thản nhiên nói bất quá thật lâu không có người đối với ta lấy sư tỷ mọi xương hô nói đến đây cốc mạc ngưng hiện ra sắc mặt lộ ra nhàn nhạt hai toán đây là một dịch lần thứ nhất nhìn thấy cốc mạc ngưng biểu lộ thần sắc cốc sư tỷ ngươi làm sao sẽ lại tới đây ngươi làm sao sẽ trở thành thái thượng trưởng lão thiếp tùy tùng hôm nay ngươi làm sao sẽ tới gặp ta mục dịch kìm nén không được đem trong lòng áp lực đã lâu nghi vấn hết thể hỏi ra cốc mạc ngưng bình tĩnh nói trả lời những vấn đề này trước ta cũng có một vấn đề muốn hỏi trước ngươi nếu như ngươi thành thật trả lời ta sẽ giải đáp ngươi tất cả nghi hoặc cốc sư tỷ nhưng hỏi không sao mục dịch nhẹ gật đầu cốc mạc ngưng hỏi tại mộ Dung băng cùng an hình giữa nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái ngươi sẽ như thế nào chọn mục dịch xứng sở hắn hoàn toàn thật không ngờ đối phương vậy mà sẽ hỏi ra vấn đề như vậy Đây là ý gì? Một dịch như mày. Cóc mạc ngưng nói trắng ra, không có chút nào che giấu nói, ngươi nên biết, muội muội ta mộ dung băng. Nàng tại nhiều năm trước liền thích ngươi, ngươi rồi lại lựa chọn cùng an huynh kết hôn, tổn thương xuyên qua lòng của nàng. Nếu như hiện tại ngươi còn có thể lại chọn một lần, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta không xứng với mộ dung băng, một dịch thản nhiên nói, các ngươi là cao không thể chạm tu tiên đại tộc, mà ta chỉ là một cái ngư dân nhi tử, an huynh cùng ta tại Hàn Nha đảo tư thủ 20 năm. Đời này, chỉ cần có cơ hội trở lại bên cạnh của nàng, ta cũng sẽ không sẽ rời đi nàng. Ta đã biết. Cốc mạc ngưng nhẹ gật đầu, tự ngươi nói không xứng với muội muội nhưng muội muội cũng không phải nghĩ như vậy. Đoạn này duyên phận, nàng không phải là đã thua bởi an hình, mà là đã thua bởi vận mệnh. Chúng ta cốc ra hậu nhân, nhìn như bị người hâm mộ, kỳ thực có rất nhiều bất đắc di vận mệnh. Ta xuất hiện ở nơi đây, cũng là nguyên nhân này. Chỉ giáo cho. Một dịch trong lòng khẽ động. Đối phương rốt cuộc muốn nói đến hắn sau cùng quan tâm để trên. Cái này muốn trước tử yêu hải nói lên. Cốc mạc ngưng xoay người sang chỗ khác, dịu dàng chậm rãi, đồng thời hém thai nói tới. Yêu hải, chính là cái này rộng lớn đại lục sơn đông vô biên biển rộng, chúng ta chỗ thiên đảo quốc cùng phụ cận mấy cái nước lắng, giềng chẳng qua là thương hải một lần Người này giới bên trong, trên thực tế là nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, không biết bao nhiêu năm trước lên, nhân, yêu hai tộc giữa cũng đã xác định giới hạn, lấy thương hải vì bên cạnh. Nhân tộc thống lĩnh đại lục, mà yêu tộc trưởng quản biển rộng. Vì vậy, dân già, liền có yêu hải tên. Nhân tộc cùng yêu tộc, khi thì tranh đấu, khi thì hợp tác, trên đại lục, có thật nhiều yêu tộc sinh sôi nảy nở khu vực, được xưng là yêu cốc, căn cứ nhân, yêu hai tộc từ thời kỳ thượng cổ lại càng lớn hiệp nghị. Trong yêu cốc cấm đan sĩ cùng trở lên tu vi tồn tại tùy ý săn giết cấp thấp yêu thú, trừ phi là có kim đan hữu kỳ trở lên yêu thú xuất hiện, mới có thể ra tay giết chết. Cử động lần này coi như là làm mê hoặc tộc bảo tồn một ít đại lục ở bên trên huyết mạch. Mà đồng thời, tại biển rộng mênh mông ở bên trong, cũng giữ lại có có không ít nhân tộc nghỉ lại đấy, ví dụ như thiên đảo quốc. Đồng dạng, kim đan kỳ trở lên yêu loại, cũng không cho phép tiến vào cái phạm vi này tùy ý hành hạ đến chết nhân loại, trừ phi, xuất hiện đan sĩ. mục dịch nghe vậy giật mình, vì vậy, thiên đảo quốc bên trong đan sĩ, đều là dấu đầu dấu đuôi, ngày thường không dám ra hiện, các loại tranh đấu cũng không tham dự bọn hắn sợ vô cùng lên giọng khiến cho đẳng cấp cao yêu tộc đổi giết. lời nói này đối một dịch chấn động không nhỏ hắn vạn lần không ngờ nguyên lai tại thiên đảo quốc bọn hắn nhân loại mới là sống nhờ người cái kia phiến thế giới thuộc về yêu tộc quản hạt cốc mạc ngưng nhẹ gật đầu nói ra đúng là như thế vì vậy chúng ta cốc gia vị kia đàn sĩ lao tổ trăm phương ngàn kế phải về đến trên đại lục hắn âm thầm điều tra thượng cổ điện tịch thật sự bị hắn phát hiện ra một chỗ hoang phế không biết bao nhiêu năm thượng cổ truyền tống trận chỉ là đã hư hao. Lao tổ hao hết tâm tư đau khổ nghiên cứu trận pháp, trải qua mấy trăm năm, rốt cuộc đem cái này truyền tống trận chữa trị, thế nhưng là thời điểm này, hắn đã thọ nguyên gần. Lao tổ không biết cái này truyền tống trận sau là thế giới như thế nào, vì vậy hắn lưu lại muội muội Mộ Dung Băng bảo tồn cốc gia truyền thừa, trước mang theo ta thông qua truyền tống trận, đã đi ra thiên bảo quốc. Chuyện còn lại, ngươi liền có thể đoán được. Cốc Mạc Ngưng bình tĩnh nói, "Đúng vậy, cái kia truyền tống trận bên kia Đang tại cái này huyễn Hà Tông bên trong. Ta hai người xuất hiện, lập tức kinh động đến huyễn Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn tự mình hỏi đến việc này, biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, liền chứa chấp ta hai người. Hơn nữa, hắn nói ta thân bộ băng tâm thân thể, cùng công pháp của hắn thập phần đang khớp, vì vậy muốn thu ta làm thiếp tùy tùng, tại ta tu luyện tới nguyên đan kỳ về sau, mượn nhờ của ta băng tâm nguyên âm thân thể, trợ giúp hắn độ kiếp phi tiên. Người đã đáp ứng. mục dịch thốt ra sau đó phát hiện mình là biết rõ còn cố hỏi cốc mạc ngưng bất đắc dĩ mỉm cười nàng khẽ gật đầu một cái nói ra lúc ấy ta một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ cùng lao tổ một cái sắp tọa hóa kim đan đan sĩ chẳng lẽ còn có thể phản kháng một cái anh lão mệnh lệ mục dịch có chút đồng tình nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác đối với phạm nhân mà nói bọn hắn những thứ này đàn sĩ đã là bất khả tư nghị thần tiên sống nhưng ở anh lao trước mặt bọn hắn vẫn là nhu nhược vô lực cốc mạc ngưng trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện Hai người đã trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là cốc mặt ngưng phá vỡ liên lặng. Nàng nói ra, ta xuất hiện ở huyện Hà Tông nguyên nhân trải qua, nói chung như thế. Ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Việc này cũng là nói rất dài dòng. Một dịch thở dài, đem bản thân không thể nghi ngờ thông qua một tòa thượng cổ truyền tống trận đến đến chuyện nơi đây nói đơn giản một lần. hắn Cường Điệu, cái kia thượng cổ truyền tống trận là đơn hướng pháp trận không cách nào trở về, mà mục dịch bản thân vẫn luôn đang tìm kiếm trở về thiên đảo quốc phương pháp.